Nàng nếu đã biết cao nguyệt tâm tư, biết cao nguyệt không phải cái loại này cổ hủ tử tâm nhãn, ly nam nhân liền quá không thành, việc này liền dễ làm nhiều. Chương 634 khó xử, quý cần còn ở thế cao nguyệt phạm sầu. Lại nói tiếp, quý cần chỉ biết thẩm thiên hảo có tiền, cũng giống như rất lợi hại, nhưng đến tuột cùng lợi hại đến tình trạng gì, nàng thật đúng là không biết. Nàng hơn phân nửa đời ở nông thôn, căn bản không biết quyền thế có thể có bao nhiêu đại tác dụng, cũng làm không tới lấy quyền áp người sự tình liền tính là thân mội tử bị như vậy ức hiếp nàng một chốc cũng không thể tưởng được mượn dùng thẩm thiên hào lực lượng tới hỗ trợ này nhưng làm sao a quý cần sâu cái gì dường như ngươi cũng không đi theo cái kia xúc sinh vẫn luôn như vậy quá đi xuống a nửa đời trước liền cho hắn hủy hoại nửa đời sau không thể cũng như vậy chịu được đi cao nguyệt thở dài đây là mệnh a ta đời này cũng cứ như vậy chỉ cần nhỏ dài quá hảo ta như thế nào đều được nàng nhìn quý cần cười cười bất quá ta xem đại tỷ quá tốt như vậy tỷ phu đối với ngươi hảo bà bà cũng là hiểu lý lẽ nhi nữ lại hiếu thuận ta liền cảm thấy rất thỏa mãn cuối cùng là ta tỷ hai không phải đều mệnh khổ thẩm lâm tiên nghe cao nguyệt là thiệt tình thực lòng thế quý cần cao hứng tuy rằng kiến thức tới rồi thẩm ra phú quý nhưng cao nguyệt không có động quá một chút không nên có tâm tư là cái tâm tư chính nghĩ lại đồng nhỏ dài cũng là một cái nội tâm kiên cường có chủ ý hơn nữa thực biết tiến tới cô nương thẩm lâm tiên liền tưởng giúp các nàng một phen Rốt cuộc đây cũng là mụ mụ cuối cùng thân nhân, liền tính không vì cái gì khác, chỉ vì kêu mụ mụ cao hứng, cũng nên kéo rút một phen. Thẩm lâm tiên quay đầu lại hỏi Hàn Dương, Hàn Dương, có thể hay không giúp nhỏ dài đem học tịch chuyển tới Kinh Thành? Thuận tiện tìm cái hảo điểm trường học giàn xếp xuống dưới. Hàn Dương nhẹ nhàng gật đầu, không thành vấn đề. Thẩm lâm tiên liền đối Cao Nguyệt cười nói, chúng ta hỗ trợ đem nhỏ dài học tịch rời ra tới, chuyển tới Kinh Thành tới, lại giúp ngài ở Kinh Thành tìm cái hảo điểm công tác. Tiểu gì nguyện ý ly hôn sao? Nguyện ý? Nguyện ý? Cao Nguyệt dùng sức gật đầu, thật muốn là có thể làm nhỏ Dài tới kinh thành đi học, ta liền không có băn khoăn, ta chết đều tưởng rời đi kia người nhà. Thẩm Lâm Tiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cười cũng chân thành không ít, kia tiểu gì liền trước chú hạ, ngài trước tính dưỡng một chút, ta kêu Hàn Dương giúp ngài điều trị một chút thân mình, chờ điều trị hảo, ngài liền hồi đồng ra đem ngài cùng nhỏ Dài thân phận chứng sổ hộ khẩu cấp lấy ra tới, chúng ta giúp đỡ rời hộ khẩu, chuyển học tịch. Thật sự, Cao Nguyệt kinh hỉ thường, tạch một chút liền đứng lên, cái này, không vì khó đi. Hàn Dương mặt vô biểu tình nói, không vì khó, thực dễ dàng. Cao Nguyệt càng thêm vui mừng, chạy nhanh từ áo đông trong túi lấy ra hai cái vỡ tới, đây là sổ hộ khẩu, bên trong gắp thân phận chứng, ta tới thời điểm làm chuẩn bị, ta muốn là đồng gia thật mặc kệ nhỏ dài nói, ta liền, ta liền đem sổ hộ khẩu cấp nhỏ dài, kêu nàng đi rất xa. Nói tới đây, Cao Nguyệt nghẹn ngào một tiếng. Ta nguyên lai liền phòng bị nhà bọn họ muốn bán nhỏ dài, trước một lần đổi sổ hộ khẩu thời điểm, ta nhờ người cấp nhỏ dài chính mình làm một cái sổ hộ khẩu. Thẩm lâm tiên rất kinh hỉ, không nghĩ tới cái này tiểu gì thật đúng là một cái minh bạch người, hơn nữa tâm tư tính toán đều không ít. Thật tính lên, tiểu gì tâm nhãn so quý cần nhưng đủ dùng, tính toán cũng so quý cần chú đáo. Thật muốn kêu quý cần tới rồi đồng ra, chỉ sợ. Quá còn không bằng tiểu gì đâu, ít nhất, quý cần liền hộ không được tự mình nữ nhi. Đã có sổ hộ khẩu, kia hết thẻ đều dễ làm, chúng ta trước đem nhỏ dài học tịch chuyển qua tới, lại nói ly hôn sự, tình chuyện này ảnh hưởng đến nhỏ dài học tập. Thẩm lâm tiên cười tiếp nhận sổ hộ khẩu, qua tay giao cho Hàn Dương. Quý cần liên tục gật đầu, đúng vậy, đối, trước đem nhỏ dài dàn xếp hảo. Nói lên đồng nhỏ dài tới, quý cần mới bừng tỉnh nhớ tới cao nguyệt tới một hồi lâu, còn không có nhìn đến nhỏ dài đâu. Nàng chạy nhanh phân phó một cái giúp việc đi đem đồng nhỏ dài kêu lên tới thẩm lâm tiên lại an bài cao nguyệt đi trước tắm rửa thay quần áo quý cần giúp đỡ cao nguyệt thu thập một bộ quần áo đều là quý cần chính mình quần áo mới một lần cũng chưa thượng quá thân từ trong tới ngoài tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết cao nguyệt vào phòng tắm ở kia cũ nát quần áo mở ra tắm vòi sen bắt đầu rửa sạch thân thể quý cần ở bên ngoài gõ cửa tiểu mội ta vào được tiến đi cao nguyệt nhẹ giọng đáp lời quý cần đem quần áo đi vào phòng tắm ra ngoài hỏi cao nguyệt một câu muốn hay không ta giúp ngươi lau lau bối Cao Nguyệt mấy ngày nay không nói tám, liền mặt cũng chưa tẩy quá, trên người dơ không được, thật đúng là đến tìm cá nhân hảo hảo xoa xoa bối, nàng cảm thấy Quý Cần là nàng đại tỷ, tỷ nhi hai không như vậy xa lạ, liền đáp ứng rồi một câu, tỷ, ngươi tiến vào giúp ta một phen. Quý Cần cười đi bảo, chờ nhìn đến Cao Nguyệt trên người thường, bối quá thân khóc vài thanh. Cao Nguyệt trên người thanh một khối tím một khối, toàn thân trên dưới cơ hồ không một khối hảo thịt, đều là kêu đổng ra cái kia xúc sinh cấp đánh. Này, như thế nào hạ như vậy tàn nhẫn tay quý cần đau lòng khóc lóc cẩn thận giúp cao nguyệt trà lau trên người trong chốc lát ta kêu hàn dương cho ngươi lộng điểm thuốc trị thương lau lau cao nguyệt kỳ thật đã quên trên người còn có thương tích lúc này mới kêu quý cần tiến vào chờ quý cần tiến vào thời điểm nàng cũng nghĩ tới chỉ là đã trượm nàng túi đầu có điểm ngượng ngủng têu đại tỷ chê cười ta ai đây đều là chuyện thường ta cũng thói quen vết thương đầy người đều nói thói quen Có thể thấy được bình thường Cao Nguyệt bị gia bạo đến mức nào? Quý cần hận cắn răng, quang ly hôn thật đúng là tiện nghi như vậy một toa cẩu đồ vật, không được, ly hôn, ta cũng phải gọi ngươi tỷ phu dẫn người đem nhà hắn cấp tạp lạ, thật đương ngươi nhà mẹ đẻ không ai. Liền dám như vậy đối với ngươi. Hiện giờ cũng kêu đồng ra nhìn xem, ngươi nhà mẹ đẻ có người, có chống lưng đánh bạo. Cao Nguyệt cười cười, không cần, kia người nhà vẫn là tránh xa một chút đi, chỉ cần có thể kêu ta ly hôn, ta cũng đã thật cao hứng. Đồng nhỏ dài làm xong rồi sống, đang chuẩn bị ăn cơm chiều, liền thấy thu thật viên Lý Tỷ đi tới đối nàng nói, nhỏ dài, thiếu phu nhân kêu ngươi đi thu thật viên một chuyến. Đồng nhỏ dài sửng sốt, không rõ thiếu phu nhân vì cái gì kêu nàng qua đi. Nàng cười cười, Lý Tỷ, thiếu phu nhân kêu ta làm cái gì. Lý Tỷ lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá ngươi cũng đừng sợ, thiếu phu nhân thiện tâm, sẽ không làm khó dễ ngươi. Đồng nhỏ dài ngẫm lại vị kia thiếu phu nhân thật là cái thiện tâm. Làm người cũng thực hòa khí, hơn nữa, nàng cũng không biết vì cái gì, đối vị này thiếu phu nhân thực thân cận, cái loại này trong xương cốt thân cận, thật giống như là thân nhân giống nhau. Hành, ta một lát liền qua đi. Đồng nhỏ dài đáp ứng. Lý tỷ đi rồi, đồng nhỏ dài đem đồ ăn đưa về phòng, sửa sang lại một chút quần áo liền đi thu thật viên. Dọc theo đường đi, đồng nhỏ dài đều ở cân nhắc thiếu phu nhân kêu nàng đi làm gì, một chốc cũng tưởng không rõ. Chờ vào thu thật viên phòng khách đồng nhỏ dài nhìn đến phòng khách trên sofa ngồi người khi chạy nhanh cười chào hỏi đại tiểu thư cô ra thẩm lâm tiên cười chỉ chỉ bên cạnh sofa ngươi trước ngồi đi đồng nhỏ dài lòng mang thấp thỏm ngồi xuống thẩm lâm tiên nhẹ giọng hỏi đồng nhỏ dài ngươi cùng đồng xa xa là thân thích sao đang chờ đợi đồng nhỏ dài cùng với cao Nguyệt tắm rửa lúc này thẩm lâm tiên lại tra xét đồng nhỏ dài tư liệu thuận tiện cũng tra xét đồng xa xa một hồi phát hiện hai người là một cái thôn ra tới một cái trong thôn lại đều họ đồng khẳng định là có cái gì liên hệ. Đồng Sa Sa là ta Đường Tỷ, nhỏ dài nhỏ giọng nói, nàng làm người thế nào? Thẩm Lâm Tiên lại hỏi. Đồng nhỏ dài khó xử, nàng rõ ràng nhìn đến Đồng Sa Sa cùng Thẩm Gia Nhị thiếu gia như vậy muốn hảo, nếu là kêu nàng nói Đồng Sa Sa không tốt, vị kia nhị thiếu gia vạn nhất mang thù đâu. Nhưng nói Đồng Sa Sa hảo, nàng cũng không thể che lại lương tâm nói bậy a. Như thế nào? Thẩm Lâm Tiên cười nhún mày, không biết hình dung như thế nào chương sáu trăm ba mươi lăm phát tiết đồng nhỏ dài bị làm khó tới rồi nàng xem thẩm lâm tiên tươi cười mang chút trêu chọc cũng không biết như thế nào để anh bảo nói ta cùng nàng không quá thủ cũng không biết nàng làm người rốt cuộc thế nào đại tiểu thư nếu muốn biết vẫn là tìm người hỏi thăm hỏi tham hảo thẩm lâm tiên nga một tiếng đưa cho đồng nhỏ dài một ly trà Liên ở đồng nhỏ dài cẩn thận tiếp nhận nước trà mới uống một ngụm thẩm lâm tiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau cười nói ngươi vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới Ta sắc thật tìm người hỏi thăm, nghe nói đồng xa xa một nhà nhưng không hảo sống chung, bọn họ thường thường khi dễ ngươi có phải hay không?" Đồng nhỏ dài này khẩu tra nuốt ở trong cổ họng không thể đi lên hạ không tới, nghẹn mặt đều đỏ. Thẩm Lâm Tiên không nghĩ tới đồng nhỏ dài như vậy không chịu nổi cho gẻ, sợ nàng nghẹn hỏng rồi, chạy nhanh cho nàng chụp hai hạ phía sau lưng, đồng nhỏ dài khí mới ra thuận. "Đại tiểu thư." Đồng nhỏ dài cúi đầu, nhà ai không có điểm mâu thuẫn nhỏ, nhà ai lão nhân đều có thiên có hướng. Nhà của chúng ta trưởng đối thiên Sa Sa gia này ở nông thôn thực bình thường. Đồng nhỏ dài không thể nghi ngờ là cái thập phần thông minh nữ hải tử. Nàng không có nói đồng xa xa nói bậy, nhưng cũng không có phủ nhận bị khi dễ, lời nói có ẩn ý, rồi lại có thể gọi người đối nàng tâm sinh hào cảm. Cô nương này chính là cái thập phần có tâm kế. Thẩm lâm tiên không thể không thừa nhận, mặc kệ đồng ra người thế nào, ít nhất dưỡng ra tới hai cái cô nương này tâm nhãn là thật đủ dùng. Nàng cười gật đầu, ta hiểu được. Tự mới lạc liền nghe được có người xuống lầu thanh âm đồng nhỏ dài thuận danh vọng qua đi chờ nhìn đến trên lầu xuống dưới người khi nhịn không được lệ nóng danh trọng mẹ đồng nhỏ dài đột nhiên đứng lên chiều cao nguyệt chạy qua đi cao nguyệt duỗi tay ôm lấy đồng nhỏ dài cũng đi theo khóc lên đồng nhỏ dài khóc một lát rời đi cao nguyệt ôm ấp trên dưới đánh giá cao nguyệt mẹ sao ngươi lại tới đây cao nguyệt cũng ở đánh giá đồng nhỏ dài thấy nàng ăn mặc đối quái tiểu áo cùng thâm sắc quần dài trang điểm rất là lưu loát Cả người cũng hiện rất tinh thần, mấu chốt nhất chính là, đồng nhỏ dài mặt hiện mượt mà không ít, sắc mặt cũng thực hồng nhuận, vừa thấy liền biết ở thẩm ra không có chịu một chút tội. Ta đến xem ngươi. Cao Nguyệt chưa nói là thẩm lầm tiên gọi điện thoại đem nàng lửa tới, chỉ hàm hồ nói một tiếng, lôi kéo đồng nhỏ dài ngồi xuống, đánh giá cẩn thận nàng, tựa như như thế nào đều xem không đủ dường như. Ở đồng ra, đồng nhỏ dài ăn rất kém cỏi, còn muốn làm rất nhiều sống, tiểu cô nương hiện khô gầy khô gầy, làn da cũng có chút không tốt lắm Nhưng lúc này mới ly đồng ra nhiều ít nhật tử, đồng nhỏ dài giống như là thay đổi một người giống nhau, chứ không nói tinh thần thế nào, ít nhất người mắt nhìn béo một chút, không hề như vậy gầy yếu, sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Cao Nguyệt trên mặt mang theo cười, trong lòng lại là thống khổ vô cùng, cũng hối hận vô cùng. Đồng nhỏ dài chỉ là rời đi ra cho nhân ra đương giúp việc, mắt thấy liền so ở nhà thời điểm cường nhiều như vậy, có thể thấy được, chính là bên ngoài làm công, chẳng sợ vất vả điểm, cũng so ở đồng ra không đến ăn không đến mà tốt sớm biết rằng như vậy nàng nên sớm một chút mang theo đồng nhỏ dài rời đi liền bởi vì nàng rất nhiều băn khoăn tiêu đồng nhỏ dài nhiều bị như vậy nhiều tội a cao nguyệt không khỏi càng kiên định ly hôn ý niệm nàng nhìn xem nhà mình vị này mới nhận tỷ tỷ thẩm ra thiếu phu nhân rất nhiều ý tưởng này lên trong lòng tỷ tỷ ra nhật tử quá hảo phàm là nàng ly hôn một người mang theo hải tử xuống qua tỷ tỷ sao có thể không quan tâm nhà mình tỷ tỷ hơi chút kéo rút một phen nhỏ dài là có thể hưởng thụ vô cùng không nói hiện tại nhật tử thế nào, về sau tỉ tỉ có thể cho nhỏ dài giới thiệu cái hảo đối tượng, tiêu nhỏ dài gả đến người trong sạch đi, liền so cái gì cũng tốt. Nàng sống cả đời này còn không đều là vì đứa con gái này, chỉ cần khuê nữ hảo, nàng như thế nào đều hảo. Đồng nhỏ dài ở ngồi xuống thời điểm còn có chút bất an, nhưng nhìn đến thiếu phu nhân cùng với đại tiểu thư đều mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ ngầm đồng ý nàng cùng mụ mụ làm càn, đồng nhỏ dài trong lòng liền hoài nghi lên. Mẹ! Ngài đồng nhỏ dài nhỏ rộng hỏi Cao Nguyệt, ngài như thế nào biết ta ở chỗ này? Ngài tới liền tới, như thế nào còn chạy trên lầu đi? Cao Nguyệt cười cười, là đại tiểu thư gọi điện thoại kêu ta tới. Nàng nhẹ giọng cùng đồng nhỏ dài nói nơi này đầu nguyên nhân, thiếu phu nhân xem ngươi cùng nàng lớn lên phẳng phất, liền để lại tâm, phía sau lại nhìn đến ta ảnh trụ, cảm thấy ta cùng nàng càng giống, liền cố ý tìm cái lấy cơ kêu ta tới một chuyến, ta tới lúc sau, thiếu phu nhân nhìn ta trên người trí, cùng ta nói nguyên nhân. Ta mới biết được ta thế nhưng là thiếu phu nhân thời trước tặng người xong bảo thai mội mội. a, đồng nhỏ dài kinh hô ra tiếng. Việc này, cũng quá hấp dẫn kịch tính đi. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới nhà mình còn có như vậy có tiền thân thích. Cao Nguyệt than một tiếng, thời trước trong nhà nghèo, sinh một đôi nữ nhi lại dưỡng không sống, liền đành phải đem ta tặng người, phía sau cha mẹ đã chết, thiếu phu nhân liền cho người ta đường con dâu nuôi từ bé. Đồng nhỏ dài nghe xong Cao Nguyệt nói thật lâu trầm mặc cũng không biết nói cái gì cho phải. Vẫn là quý cần cười cười nói, đứa nhỏ này, nhất thời còn chuyển bất quá con đâu. Nàng tử ái sờ sờ đồng nhỏ dài đầu, hảo hai tử, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ cần biết rằng ta là ngươi gì liền thành. Khi nói chuyện, quý cần còn trừng mắt nhìn một bên mỉm cười không nói thẩm lâm tiên liếc mắt một cái, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh kêu tỉ tỉ. Thẩm lâm tiên vỗ chán, lúc này mới nhớ tới đồng nhỏ dài có thể so nàng đại đâu, đành phải cười khổ kêu một tiếng, nhỏ dài tỉ. Đồng nhỏ dài bị này một tiếng nhỏ dài tỉ kêu tay chân cũng không biết hướng nào phóng, qua một hồi lâu mới đáp một tiếng, ai? Quý Cần vẫn luôn lôi kéo đồng nhỏ dài tay, hảo hai tử, nhà các ngươi sự mẹ ngươi đều cùng ta nói, ban đầu ta cũng không biết mẹ ngươi là ta muội muội kêu các ngươi bị nhiều như vậy khổ, bất quá hiện tại ta đã biết, liền không thể kêu các ngươi tiếp tục như vậy chịu khổ chịu tội, mẹ ngươi cũng nói, nàng muốn mang ngươi rời đi đồng ra, ngươi là ý gì? Đồng nhỏ dài vốn tưởng rằng nhận một vị gì đã là một kiện khó được chuyện tốt, không nghĩ tới càng tốt sự tình còn ở phía sau. Nàng vừa nghe lời này hai mắt đều sáng lên, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng thần sắc tới, ta nguyện ý, ta ước gì đâu, chỉ cần rời đi đồng gia, ta cùng ta mẹ có tay có chân, chúng ta nương hai cùng nhau làm việc kiếm tiền, so ở đồng gia mạnh hơn nhiều. Nàng cơ hồ có điểm hỉ cực mà khóc, ta cùng ta mẹ kiếm tiền, lại không cần cấp đại phòng hoa, mẹ cũng không cần mỗi ngày lo lắng để phòng sợ bị đánh. Sợ bị lục xoát hết tiền, tiêu ta không có tiền đọc sách, ta cũng không cần lại lo lắng nào một ngày bị kia người một nhà cấp bán đi. Đồng nhỏ dài nói nói liền khóc lên, cô nương này nhật tử quá quá không dễ, càng khóc càng là thương tâm. Ở chỗ này hình như là có phát tiết địa phương, đến cuối cùng, khóc nàng chính mình đều không chế không được. Ta, ta tưởng vào đại học, muốn cho ta mẹ quá ngày lành, ta rõ ràng như vậy dụng công học tập, nhưng vì cái gì bọn họ liền không cho ta thi đại học đâu. Năm trước lấy ta mẹ nó mệnh uy hiếp ta. Buộc ta cho người ta thế khảo, ta không thể không đi, ta khổ độc như vậy nhiều năm, kết quả, kết quả chính là thế người khác làm áo cưới, thay người ra thi đậu kinh đại, kia chính là kinh đại A. Đồng nhỏ dài khóc cao nguyệt cùng quý cần cũng đi theo rớt nước mắt, cao nguyệt càng là thương tâm đem đồng nhỏ dài ôm ở trong ngực, không được nói, đều là mẹ không bản lĩnh, mẹ không bảo vệ người. Nương hai chính khóc lóc đâu, Hàn Dương từ bên ngoài tiến vào, trên mặt mang theo chút ý cười, vào cửa liền nói, mẹ, nhỏ dài học tịch sự tình làm tốt. Ngày mai sẽ có người đem nhỏ dài học tịch để tới, ngài cùng lâm tiên thương lượng một chút, nhìn xem cấp nhỏ dài làm được cái nào trường học hảo. Chương 636 nghĩ đến. Chính khóc giống không thôi cao nguyệt cùng đồng nhỏ dài tức khắc ngừng tiếng khóc. Hai người cùng nhau nhìn về phía Hàn Dương. Đồng nhỏ dài đặc biệt khó hiểu, đây là có chuyện gì? Ta học tịch. Muốn rời đến Kinh Thành tới sao? Quý cần lại đây kéo cao nguyệt cùng đồng nhỏ dài ngồi xuống, cười nói, đây là chuyện tốt đâu? Mẹ ngươi nói ngươi nếu là còn ở Đồng Sơn đi học, sợ Đồng Gia thường đi tìm việc, cũng sợ ngươi thi đại học thời điểm Đồng Gia quấy dối. Hàn Dương liền nhờ người đem ngươi học tịch cấp làm ra, cho ngươi ở Kinh Thành tìm cái trường học đọc sách. Sau này, các ngươi nương hai liền ở tại Kinh Thành, lại không trở về Đồng Gia bị khinh bỉ. Ta mẹ đâu? Đồng nhỏ dài còn có chút hồ đồ đâu? Ta tới Kinh Thành đi học ta mẹ làm sao bây giờ? Cao Nguyệt cắn răng, có chút không dám nhìn Đồng nhỏ dài, ta và ngươi ba ly hôn ta vẫn luôn đều tưởng ly hôn nàng sợ đồng nhỏ dài khổ sở còn muốn khuyên thượng hai câu ai biết đồng nhỏ dài vừa nghe lời này liền cười hảo ly hôn mẹ kỳ thật ta vẫn luôn đều muốn têu ngươi không cần phải xen vào ta têu ngươi rời đi đồng ra đi rất xa đừng vì ta đem cả đời đều đáp đi vào chỉ là lời này ta không biết như thế nào cùng ngươi nói hiện tại chính ngươi tưởng khai đây là chuyện tốt ly hôn ta cùng ngươi chúng ta nương hai có tay có chân tổng không đến mức đói chết cao nguyệt nhẹ thư một hơi Hảo, ta trở về liền cùng đồng nhị cầu ly hôn. Hàn Dương ở thẩm lầm tiên bên người ngồi xuống, nhìn Cao Nguyệt liếc mắt một cái, tiểu gì không cần xuất ruột, ly hôn sự tình ta cũng nhờ người cấp làm. A, Cao Nguyệt kinh hô, cái gì? Chúng ta không đi, như thế nào, làm sao bây giờ ly hôn? Thẩm lầm tiên nhưng thật ra minh bạch Hàn Dương tâm tư, nàng cười cười cùng Cao Nguyệt giải thích, cái này không thành vấn đề, chỉ cần đồng ra bên kia đồng ý ly hôn, này đó đều không thành vấn đề. Bọn họ như thế nào chịu ly hôn? Cao Nguyệt căn bản không tin ly hôn sự tình sẽ tốt như vậy làm. Hàn Dương khỏe miệng hơi câu, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, ta sẽ gọi bọn hắn gấp không chờ nổi cùng ngươi ly hôn. Hắn cầm sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng sáng lên, cái này ta trước thu, chờ đem sự tình làm tốt trả lại cấp tiểu gì. Ngươi cầm đi. Cao Nguyệt chạy nhanh nói. Quý cần nghe nói ly hôn sự tình tốt như vậy làm, trong lòng cũng vui mừng, lôi kéo Cao Nguyệt tay không buông ra. Các người trước tiên ở nơi này trụ hạ, chờ cấp nhỏ dài làm tốt nhập học thủ tục, người ly hôn sự tình làm thỏa đáng, chúng ta lại nghĩ cách tử. Quý cần có thân nhân, trong lòng sung sướng, tự nhiên tưởng nhiều chiếu cố mội mội vài phần. Nhưng nàng không nghĩ tới Cao Nguyệt cùng đồng nhỏ dài đều là có cốt khí. Cao Nguyệt vừa nghe quý cần lưu khách, chạy nhanh lên đầu, không thể cứ như vậy, tỉ tỉ nơi này cũng là cả gia đình người, cha mẹ chồng nhưng đều ở đâu, ta lâu dài ở tính sao lại thế này. Ta liền ở tỉ tỉ nơi này trụ hai ngày nghỉ ngơi một chút, chờ nghỉ ngơi tốt ta liền đi ra ngoài tìm sống. Chỉ là tỉ tỉ còn phải thu lưu nhỏ dài mấy ngày, chờ nhỏ dài nhập học thủ tục làm tốt, ta liền ở trường học phụ cận thuê gian phòng ở, chúng ta nương hai ở cũng phương tiện. Đồng nhỏ dài chạy nhanh nói, ta trong khoảng thời gian này khắp nơi làm việc vặt, trên tay cũng tích góp mấy cái tiền, đủ thuê nhà, chờ nhập học thủ tục làm tốt, ta liền cùng ta mẹ đi ra ngoài trụ. Quý cần vẻ mặt khổ sở, rất muốn lưu lại cao nguyệt mẹ con Nhưng này nương hai nói cái gì đều không đồng ý. Thầm lâm tiên nhưng thật ra đối đồng nhỏ dài cùng cao nguyệt xem trọng vài phần. Này nương hai chính là có trí khí có ngạo cốt, người nghèo trí không ngắn, hành sự cũng có kết cấu, cũng là mấy năm nay đồng gia liên lụy nương hai, bằng không, chỉ sợ nương hai lúc này đã sớm đem nhật tử quá đi lên. Xem quý cần còn muốn lưu, thầm lâm tiên liền cười hòa giải, nếu tiểu gì không muốn ở tại này, vậy chờ thêm mấy ngày thuê nhà dọn ra đi thôi, bất quá, mẹ khó khăn nhận thân nhân. Tiểu Di cũng khó khăn tìm được thân tỷ tỷ, dù sao cũng phải cùng ta mẹ nhiều ở chung đi, các ngươi tỷ muội khẳng định muốn đem mấy năm nay tao ngộ hảo hảo lao lao, lại hảo hảo thân cận một chút, cho nên tiểu Di cũng đừng nóng vội dọn ra đi, bằng không ta mẹ trong lòng đến nhiều khổ sở. Lần này, Cao Nguyệt lại chưa nói cái gì. Thẩm Lâm Tiên quay đầu lại nhìn về phía Hàn Dương, quay đầu lại cấp tiểu Di tìm phòng ở sự cũng muốn dựa ngươi. Hàn Dương cười một chút, đạo nghĩa không thể chối từ. Từ thu thật viên rời đi. Thẩm Lâm Tiên đưa Hàn Dương đến cổng lớn, hai người sóng vai mà đi, Thẩm Lâm Tiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, chỉ ly hôn quá tiện nghi đồng ra, lần này, ta tất yếu gọi bọn hắn ra vừa mất phu nhân lại thiệt quân, ta đảo muốn nhìn cái kia đồng nhị cẩu về sau có cái gì kết cục tốt. Hàn Dương nắm Thẩm Lâm Tiên tay khẽ cười một tiếng, hảo, Thẩm Lâm Tiên cũng cười, lần này không cần ngươi động thủ, ngươi những người đó tay không có phương tiện kinh động, vẫn là ta dùng thẩm ra người đi làm đi. Thẩm ra nhiều năm như vậy. Tự nhiên ở các địa phương cũng có thế lực muốn làm cao nguyệt sự tình, thật sự là thực dễ dàng. Hàn Dương cũng minh bạch điểm này, cho nên cũng không cường suất đầu ông sự. Hai người chậm rãi đi tới, Thẩm Lâm Tiên đem Hàn Dương đưa đến cổng lớn, tận mắt nhìn thấy hắn lái xe rời đi, lúc này mới trở về chuyển. Đi đến nửa đường thượng, Thẩm Lâm Tiên đã kêu người đem Đồng Bằng gọi vào Xuân Hoa Viên. Đồng Bằng tới thực mau, ở Thẩm Lâm Tiên vừa đến Xuân Hoa Viên thời điểm, Đồng Bằng cũng đã tới rồi. Thẩm Lâm Tiên kêu hắn vào nhà ngồi xuống lúc sau liền nói người đi đông sơn đi một chuyến đem đồng ra người giáo hấn một đốn đem nhà hắn có thể tạp đồ vật đều cho ta tạp người đừng đánh chết là được mặt khác kêu đồng nhị cầu cùng ta tiểu gì ly hôn đồng băng đứng dậy đáp ứng một tiếng đại tiểu thư yên tâm ta nhất định làm tốt thẩm lâm tiên cười ta muốn kêu đồng nhị cầu gấp không chờ nổi ném ra ta tiểu gì cùng nhỏ dài ngươi liền như vậy làm nhỏ dài về sau cũng đến về ta tiểu gì đồng nhị cầu hoàn toàn cùng nhỏ dài đoạn tuyệt quan hệ về sau lại không liên quan ân đồng bằng thật mạnh gật đầu đại tiểu thư biện pháp này hảo ta lập tức liền lên đường đi sơn đuổi đi đồng bằng thẩm lâm tiên liền đem chuyện này bông nàng bắt đầu cân nhắc đồng xa xa sự tình. đồng xa xa người này thật sự kỳ quái nàng hồn phách cũng thực cổ quái không biết là tình huống như thế nào tạo thành thân hồn không hợp còn tuổi nhỏ đầy người tội nghiệt ai cùng nàng ở bên nhau thế nào cũng phải bị liên lụy thực thảm loại người này tất yếu ở cách xa xa chỉ là thẩm kiến quốc đối đồng xa xa dễ tình đâm sâu thẩm kiến quốc lại là cái loại này si tình một chốc cũng phân không khai hai người nếu thẩm lâm cưỡng bách thẩm kiến quốc nhất định phải rời đi đồng xa xa thẩm kiến quốc bách với hiếu đạo hoặc là sẽ nghe theo nhưng chỉ sợ cả đời này đều quên không được đồng xa xa cả đời sẽ đem nàng đặt ở trong lòng trở thành minh nguyệt quang nay cũng không phải thẩm lâm tiên nhạc thấy thẩm lâm tiên liền suy nghĩ biện pháp nếu có thể kêu đồng xa xa tự động cùng thẩm kiến quốc chia tay kia mới là biện pháp tốt nhất đâu suy nghĩ trong chốc lát thẩm lâm tiên cũng không có gì manh mối nàng đơn giản không đi lại tường tắm rồi nằm xuống ngủ vừa mới nằm xuống tới thẩm lâm tiên liền đột nhiên ngồi dậy nàng đột nhiên nghĩ đến đồng xa xa vì cái gì sẽ thân hồn không hợp nhưng thân thể đối với hồn phách cũng không có gì bài xích cảm thẩm lâm tiên vội vã thay đổi quần áo mặc vào giày liền hướng lầu chính chạy tới vừa lúc thẩm thiên hảo còn chưa ngủ rác thấy thẩm lâm tiên chạy như vậy vội vàng còn đương có đại sự xảy ra đâu như thế nào Mẹ ngươi hôm nay không phải nhận thân sao? Ngươi cái kia tiểu gì có vấn đề? Thẩm Thiên Hào duy nhất nghĩ đến cũng là chuyện này. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, sẽ xuống dưới hít thở đều trở lại nói, "Không phải, ta là suy nghĩ cẩn thận Đồng Sa Sa vì cái gì sẽ như vậy cổ quái?" Nói đi. Thẩm Thiên Hào gọi người cấp Thẩm Lâm Tiên bưng một ly nước sôi để nguội. Thẩm Lâm Tiên không kịp uống một ngụm liền nói, bởi vì Đồng Sa Sa là trọng sinh. Cái gì? Thẩm Thiên Hào kinh hách tới rồi, đồng thời lại có vài phần khó hiểu. Cái gì là trọng sinh? ngươi lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Chương 637 ngẫu nhiên gặp được. Thầm lâm tiên cẩn thận châm trước một phen mới mở miệng giải thích. Trọng sinh, cố danh tư ý, chính là một người nhân sinh trọng đầu đã tới. Thầm thiên hào dối tay gõ gõ cái bàn, vẻ mặt chầm tư, nhân sinh trọng đầu đã tới, như thế có vài phần ý tứ. Thầm lâm tiên tiếp tục nói, mỗi người cả đời này đều không thể thuận buồm xuôi gió, ai cũng có tiếc đối, có đã từng hối hận không thôi sự tình. Nếu là nhân sinh có thể trọng tới, là có thể đền bù này đó tiếc nối, tỷ như một cái khốn cùng thất vọng người vẫn luôn tưởng phát tài, nhưng hắn một không đủ nỗ lực, nhị không có năng lực, chỉ có thể quá bần cùng sinh hoạt, nhưng nếu là có thể kêu hắn làm lại từ đầu đâu, hắn liền sẽ biết cái nào ngành sản xuất có thể kiếm tiền, biết khi nào có cái dạng nào sự tình, là có thể lợi dụng tiên tri đem chính mình nhật tử quá hảo, thậm chí còn phát đại tài, còn có người sai mất người yêu, liền sẽ lợi dụng trọng sinh cơ hội đem ái nhân lưu lại còn có người từng bị người hãng hại có thể trọng sinh trở về báo thủ thẩm lâm tiên một hơi nói thật nhiều lời nói thẩm thiên hào nghe xong cười đều nói thiên hạ không có bán thuốc hối hận nhưng chiếu ngươi theo như lời này trọng sinh chính là tốt nhất thuốc hối hận thẩm lâm tiên nghe xong nhịn không được nở nụ cười thẩm thiên hào trầm tư một lát nói cái này đồng xa xa tình hình thật đúng là rất giống là trọng sinh trở về chỉ là không biết nàng trước một đời có cái gì tết mới ta xem đồng xa xa người này hành sự cũng không phải chính đại quan minh có chút tiểu nhân việc xấu xa thủ đoạn hơn nữa nàng liền tính trọng sinh trở về cũng không có kêu người trong nhà làm giàu có thể thấy được nàng kiếp trước đối với quốc gia đại sự cùng với kinh tế sự kiện đều không hiểu biết có thể thấy được người này trước một đời văn hóa trình độ có điểm thấp lại chính là nàng một lòng tưởng tiến giới giải trí cũng có thể nhìn ra người này cũng không phải cái an phận của mình thẩm lâm tiên một bên tưởng một bên nói thẩm thiên hào tán đồng gật đầu theo sau thẩm thiên hào thở dài Ngươi đều có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy tới, vì cái gì ngươi nhị ca cái tiếng ngốc tử liền nhìn không ra đồng xa xa không thích hợp tới. Quả nhiên, vẫn là rèn luyện quá ít ta, ngươi trước đừng động ngươi nhị ca, đã tiêu hắn trước cùng đồng xa xa ở bên nhau, tiêu hắn trải qua một chút lửa gạt thương tổn, về sau hắn mới có thể đánh bóng đôi mắt xem người. Lời nói là nói như vậy, nhưng thẩm thiên hảo trên mặt vẫn là có vài phần lo lắng. Thẩm lâm tiên cười khẽ, hảo, bất quá cũng không thể mặc kệ mặc kệ, ta sẽ tiêu bình lưu chú ý một ít thẩm thiên hào xua tay tùy ngươi tùy ngươi thẩm lâm tiên nhìn xem thời điểm là thật không còn sớm liền đứng dậy cáo tử thẩm thiên hào ở nàng ra cửa thời điểm hỏi một câu ngươi nghỉ lúc sau liền phải hồi thượng hà thôn sao thẩm lâm tiên quay đầu lại cười đúng vậy cần thiết đến trở về trong nhà sự tình nhiều thực dù sao cũng phải xử lý một chút lại nói còn có ta nai đâu dù sao cũng phải cho ta nai tảo mộ hóa vàng mã đi thẩm thiên hào vừa nghe đến cấp chu tuyết tảo mộ liền không hề nói thêm cái gì Hắn than một tiếng, sớm một chút trở về. Thầm lâm tiên xem cái này tịch mịch cô độc lão nhân ở trên sofa ngồi, trong miệng lẩm bẩm thuốc phiện đấu, nói không nên lời tịch lạo, tuy rằng còn có chút để ý hắn năm đó làm những cái đó sự tình, chính là, rốt cuộc vẫn là có chút mềm lòng. Nàng vai bước trở về, duỗi tay ôm ôm thầm thiên hào, ta sẽ nhanh chóng trở về, trở về chúng ta làm vằn thàn an. Thầm thiên hào cười, cười thực thoải mái, hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, thẩm lâm tiên đã bị quý cần cấp từ trong ổ chăn nắm ra tới thẩm lâm tiên ngủ có chút phạm mơ hồ xoa đôi mắt hỏi quý cần mẹ sớm như vậy đem ta đánh thức làm gì ta còn tưởng ngủ nhiều trong chốc lát đâu quý cần rõ ràng thực hưng phấn nhanh lên lên chạy nhanh rửa mặt trải đầu một chút lái xe mang chúng ta đi mua quần áo thẩm lâm tiên không có biện pháp đành phải mặc quần áo rời giường tiến phòng tắm rửa mặt đánh răng chờ thu thập hảo nàng một bên xuống lầu một bên đoán giận trong nhà tài xế có rất nhiều Vì cái gì thế nào cũng phải kêu ta lái xe. Quý cần trụ một trường, ai kêu ngươi là ta khuê nữ đâu, lại nói, chúng ta nữ nhân đi dạo phố, làm gì mang cái nam, nếu là mua nội ỉa gì đó, không phải thực không có phương tiện. thẩm lâm tiên vô ngữ lắc đầu, xuống lầu lung tung ăn chút cơm sáng liền đi lái xe. Nàng đem xe khai tiến thu thật viên, quý cần liền tốn cao nguyệt ngồi vào trên ghế sau, đôi đứng ở ngoài xe đồng nhỏ dài nói, nhỏ dài, ngươi ngồi phía trước, ngươi cùng lâm tiên tiểu tỉ mọi trò chuyện. Đồng nhỏ dài bây giờ còn có một loại như ở trong ngộng cảm giác. Ngày hôm qua vẫn là thẩm gia giúp việc, phải cẩn thận cẩn thận thủ thẩm gia quý củ, hôm nay liền thành thẩm gia biểu tiểu thư, này thân phận thay đổi. Thẩm Lâm Tiên chờ đồng nhỏ dài ngồi trên xe, đối nàng cười, quay đầu lại lại hỏi quý cần chúng ta đi đâu mua quần áo? Quý cần trừng mắt nhìn thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái, ngươi hỏi ta ta hỏi ai, ta lại không thân, ngươi tùy tiện khai đi, đụng tới thích hợp chúng ta liền mua. Thẩm Lâm Tiên minh bạch Đây là phải cho Cao Nguyệt cùng đồng nhỏ dài đặt mua quần áo, đồng nhỏ dài tới thẩm ra thời điểm chỉ có hai thân áo cũ, tới thẩm ra đều là ăn mặc hạ nhân phục sức, cũng không có cái gì lấy đến ra tay quần áo. Mà Cao Nguyệt chỉ có như vậy một thân rách nát quần áo, sớm lạn ném chút xuyên không được, là đến hảo hảo bị thượng mấy thân thay đổi quần áo. Thẩm lâm tiên phát động xe, thẳng đến kinh thành một nhà rất đại thương trường. Xuống xe, nàng mang theo quý cần ba người quen cửa quen mẻo đẩy ra cửa kính đi vào, thẳng mang theo ba người thượng lầu ba. Nhà này thương trường bán thương phẩm thực đầy đủ hết, lầu 1 chủ yếu là nhật dụng bách hóa, lầu 2 là gia điện, lầu 3 còn lại là trang phục, nơi này trang phục nhiều là nhãn hiệu hóa, chất lượng đều là có bảo đảm, kiểu dáng cũng rất không tồi, chính yếu chính là, có rất nhiều thích hợp phụ nữ trung niên quần áo. Thượng lầu 3, các nàng từng nhà cửa hàng xem qua, cao nguyệt nhìn đến những cái đó tinh mị quần áo, trong mắt toát ra thích chi sắc, chính là đương nhìn đến giá cả thời điểm, liền đi bay nhanh. Quý cần chọn mấy thân quần áo? Tung chặt Cao Nguyệt thế nào cũng phải kêu nàng đi thử, Cao Nguyệt không có biện pháp, đành phải đi thử mấy bộ. Quý cần hiện giờ ánh mắt cũng không tệ lắm, chọn lửa quần áo đều rất thích hợp Cao Nguyệt, Cao Nguyệt mặc vào nào một thân đều khá xinh đẹp, Quý cần nhìn vài lần, liền trực tiếp bỏ tiền mua. Chờ cấp Cao Nguyệt mua quần áo xong, lại cấp đồng nhỏ dài đi chọn. Cao Nguyệt cùng đồng nhỏ dài đi ở cuối cùng, nàng chân tay có cóng dẫn theo kêu mấy bộ quần áo, lại là đau lòng lại là ngượng ngủng, nhỏ dài, chúng ta như vậy. Tiêu người gì cả tiêu tiền mua quần áo thật không tốt, này đó quần áo quý không biên, này xài hết bao nhiêu tiền à. Đồng nhỏ dài cảm thấy nàng mẹ bị nửa đời người tội, khó được mua vài món hảo quần áo, cũng không đi đau lòng những cái đó tiền. Hơn nữa, nàng cũng có tự tin tương lai có thể cung đến khởi nàng mụ mụ như vậy sinh hoạt, liền đối cao nguyệt nói, mẹ, đây là gì cả tâm ý, Ngươi nếu là không thu gì cả sẽ thương tâm, ta nếu là băn khoăn, trở về sau chúng ta kiếm lời, cũng mua đồ vật đưa cho gì cả là được. Cao Nguyệt gật đầu, cũng là, chúng ta luôn có còn phải khởi thời điểm. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng không hề sợ đầu sợ đôi, mà là thẳng khởi sống lưng đi đường. Lại đi dạo mấy cái tiểu điếm, cấp đồng nhỏ dài chọn mấy bộ thiếu nữ phong quần áo, thầm lâm tiên ở một nhà trong tiệm nhìn chúng một bộ quần áo, mới muốn đi thử, liền nhìn đến nên diện lại đây một đám người. Đi tuốt đằng trước mặt nam nhân cao lớn xoáy khí, lại mang theo một ít văn nhã cơ trí chi khí, hắn phía sau theo một đoàn người. Đám kia người đều là ăn mặc tây trang đánh cà vạt, thoạt nhìn đều là xã hội tinh anh nhân sĩ. Thẩm lâm tiên nhìn đến này nhóm người, không khỏi bật cười. Nam nhân kia cũng thấy được thẩm lâm tiên, bước nhanh lại đây duỗi tay liền đi sở thẩm lâm tiên đầu tóc, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới người, như thế nào, ra tới mua quần áo. Thẩm lâm tiên cười, đúng vậy, cùng ta mẹ ra tới đi dạo. Nàng một lóng tay quý cần, giới thiệu nói, đây là ta mẹ. Nam nhân lập tức đối quý cần không lưng nói, thím hảo thẩm lâm tiên đối quý cần nói, mẹ, đây là ta cùng ngươi nói thích vĩ, thích ra nguyên lai like cùng nhà chúng ta là thế giao hổ cản sụ. Quý cần nhìn thích vĩ cười nói, nguyên lai like ngươi chính là tiểu vị a ta nghe lâm tiên nhắc tới quá ngươi, vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay đụng phải. Thích vĩ hiện thập phần cung kính có lễ, thím tới mua quần áo a nhìn chúng cái gì chỉ lo chọn, đều ghi tạc ta chứng thượng. Này sao được? Quý cần chạy nhanh xua tay cự tuyệt. Thích vĩ cười nói, như thế nào không được? Đây đều là nhà mình sinh ý, lần này nhớ ta trướng, lần sau thím nhiều mua vài món quần áo, kêu ta nhiều kiếm mấy cái là được. Một câu nói quý cần nợ nụ cười, hành, về sau ta thường tới đi dạo. Thích vĩ lại nhìn về phía thẩm lâm tiên, trong chốc lát dạo xong ta thỉnh các ngươi ăn cơm, liền ở phụ cận Đức Thắng Lâu như thế nào. Thẩm lâm tiên minh bạch, thích vĩ đây là có chuyện muốn nhờ, liền gật đầu đáp ứng rồi một tiếng. Thích vĩ rõ ràng trên mặt mang theo chút mỏi mệt cùng với lo lắng hắn lại cùng thẩm lâm tiên nói hai câu lời nói, đem tay phải đặt ở bên hai, mua xong quần áo nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, ta gọi người trước đính hảo ghế. chương sáu trăm ba mươi tám thỉnh cầu. thẩm lâm tiên cười đáp ứng xuống dưới, thích vĩ lại đứng trong chốc lát, mới mang theo một đại ba người rời đi. thích vĩ chân trước đi, sau lưng thẩm lâm tiên mấy người lại dạo, những cái đó nhãn hiệu người phục vụ đối vài người nhiệt tình chu đáo cực kỳ, quả thực chính là đương thân mụ ở hầu hạ. thẩm lâm tiên mua hai bộ quần áo, lại cấp quỹ cần tuyển mấy thân. Mua nhiều nhất chính là đồng nhỏ dài quần áo. Chiếu quý cần cách nói, đồng nhỏ dài muốn ở kinh thành thượng cao trung, an mặc thượng nhất định phải chú ý, không thể gọi người xem nhẹ đi. Cao Nguyệt Nguyên Lai tưởng cự tuyệt, nhưng sau lại tưởng quý cần nói có lý, cũng liền tùy ý quý cần cấp đồng nhỏ dài tuyển rất nhiều quần áo. Nàng hạ quyết tâm, về sau kiếm lời, nhất định phải hảo hảo cấp quý cần tuyển mấy thứ đáp lễ, về sau nhất định phải kêu nhỏ dài nhiều hiếu thuận nàng gì cả. Vài người dạo xong rồi, quần áo cũng mua không sai biệt lắm Thẩm Lâm Tiên liền cấp Thích Vĩ gọi điện thoại, ước hảo thời gian lúc sau, Thẩm Lâm Tiên lái xe mang Quý Cần mấy cái đi Đức Thắng Lâu. Các nàng quá khứ thời điểm, Thích Vĩ liền đứng ở cửa chờ. Nhìn đến Thẩm Lâm Tiên, Thích Vĩ vài bước qua đi, tiến lên đối Quý Cần cười nói, Thiểm, mau mời tiến. Quý Cần cười gật đầu, tùy Thích Vĩ đi bảo. Đức Thắng Lâu cũng không lớn, Trang Hoàng cũng không có thật tốt, chỉ là Thắng ở chỗ này thái sắc hương vị hảo, là kinh thành nổi danh cửa hiệu lâu đời. Vài người đi bảo, Cùng thích vĩ lên lầu 2, thích vĩ ở nơi đó đính thuê phòng, đi vào lúc sau, thích vĩ thỉnh quý cần gọi món ăn, quý cần cũng không khách khí, lấy lại đây điểm mấy cái thức ăn chay, lại đem thực đơn đưa cho Cao Nguyệt, Cao Nguyệt nguyên bản có chút trở dạ, nhưng lại sợ quá có rún cấp quý cần mất mặt, đành phải chống cái giá điểm một cái vịt nướng. Nàng đem thực đơn đưa cho Thẩm Lâm Tiên, Thẩm Lâm Tiên cười nói, tiểu gì đừng cùng hắn khách khí, chúng ta vị này thích thiếu ra chính là nổi danh tài chủ, đừng nói một bữa cơm chính là một trăm đốn cũng ăn không nghèo hán. Thích Vĩ chạy nhanh cười nói: đừng khách khí, muốn ăn cái gì cứ việc điểm." Hắn rốt cuộc là sinh khí trong sân người, biết ăn nói, hơn nữa lại thực sẽ nhìn mặt đoán ý, vẫn luôn cùng Cao Nguyệt kêu gì, kêu nhỏ dài muội tử, đem Cao Nguyệt cùng Đồng nhỏ dài hống rất cao hứng. Thẩm Lâm Tiên cầm thực đơn phiên phiên, tới một cái bạ bụng, lại đến một mâm đậu hủ, một mâm thanh xảo tôm bóc vỏ, một mâm tương thịt, một chậu củ cải tí canh. Thẩm Lâm Tiên đem thực đơn đưa cho Đồng nhỏ dài đồng nhỏ dài chạy nhanh cười nói đồ ăn không ít lại điểm chỉ sợ ăn không hết thích vĩ lập tức nói không sợ ăn không hết đóng gói ta độc thân một người dư lại đồ ăn đều cho ta đóng gói lấy về đi tỉnh ta quay đầu lại còn phải chính mình nấu cơm hắn đem nói đến cái này phân thượng đồng nhỏ dài chỉ có thể tiếp nhận thực đơn điểm một cái đồ ăn thích vĩ cười nói vô cá không thể được vô cá không thành tịch chúng ta còn thiếu một đạo cá khi nói chuyện hắn lại muốn một cái hấp cá đang chờ thượng đồ ăn thời điểm Thẩm Lâm Tiên uống trước điểm nước, ăn mấy khối điểm tâm lót ba lót ba, Nàng một bên uống trà một bên hỏi Thích Vĩ, nói đi, có chuyện gì yêu cầu ta? Ta biết ngươi không có việc gì không đăng tam bảo điện, mời ta ăn cơm khẳng định không có hảo tâm. Thích Vĩ cười gượng hai tiếng, yêu ngươi đã nhìn ra, tính, dù sao cũng không thể gật được, ta đây liền nói a. Nói. Thẩm Lâm Tiên túi đầu nhìn trước mặt bản trung thủy tinh bánh. Thích Vĩ giấu đi tươi cười, ta một vị sinh ý đồng bọn gần nhất trong nhà gia điểm sự tình tìm hảo những người này cũng chưa biện pháp giải quyết hiện giờ nháo hắn cơ hồ không dám ra cửa ta liền tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ đi nhìn một cái nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào có phải hay không va chạm cái gì thích vĩ lời kia vừa thốt ra đồng nhỏ dài đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía thích vĩ nàng hoàn toàn không thể tưởng được như vậy một vị ăn mặc nhất phái tinh anh khí độ lớn lên lại như vậy lịch sự văn nhã giống cái làm văn hóa giống nhau người thế nhưng há một ngậm miệng va chạm há một ngậm miệng tà môn nàng lại nhìn về phía thẩm lâm tiên Lại thấy thẩm lâm tiên cười, hành a, ngươi trước cùng ngươi bằng hữu nói một tiếng, đem thời gian ước hảo, ta tới cửa nhìn một cái, bất quá ta trước nói hảo, giao tình về giao tình, này tiền lại là một chút đều không thể thiếu. Hảo, hảo. Thích vĩ vừa nghe thẩm lâm tiên đáp ứng qua đi nhìn xem, lập tức nở nụ cười, chỉ cần thẩm lâm tiên chịu đi nhìn hắn liền rất cao hứng, đến nôi nói tiền vấn đề, hắn vị kêu bằng hữu cũng không thiếu tiền. Sau một lát, đồ ăn đi lên, thẩm lâm tiên vùi đầu khổ ăn. Thích vĩ nhưng vẫn ở sinh động trong phòng không khí, thường thường cùng quý cần còn có cao nguyệt nói thượng nói mấy câu. đương hắn nghe nói đồng nhỏ dài muốn chuyển tới Kinh Thành đi học, lập tức nói, Kinh Thành trường học ta nhưng quen thuộc thực, mọi tử tưởng thượng nào sở cao trung. Ta gọi người cho ngươi trước tiên chuẩn bị một chút. Đồng nhỏ dài túi đầu nhẹ ngữ, còn không biết đi chỗ nào đâu, chúng ta đối Kinh Thành cũng không quen thuộc. Thích vĩ cân nhắc một chút, không bằng đi 18 chung đi, nơi đó phong cách trường học thực hảo, học sinh nhiều lấy khổ đọc là chủ. Sinh sự học sinh thiếu, lao sư phẩm tính cũng thực không tồi, mặt khác, học lên suất vẫn luôn rất cao, ở kinh thành cũng là phải tính đến trường học. Thẩm lâm tiên đảo cũng nghe nói qua mười tám trung, biết đây là một khu nhà thực không tồi trung học, liền gật đầu nói, mười tám trung xác thật không tồi. Thích vĩ cười một tiếng, đó là ta trường học cũ, ta cùng hiệu trưởng nhưng chín, nhỏ dài muội tử nếu như đi nói, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị một chút. Hành! Thẩm lâm tiên gật gật đầu, quay đầu lại ta cùng Hàn Dương nói một tiếng têu hắn đem nhỏ dài hồ sơ giao cho ngươi thích vĩ vừa nghe cao hứng cực kỳ kia việc này bao ở ta trên người tất nhiên cấp muội tử làm thỏa thỏa nay bữa cơm vài người đem nhỏ dài trường học đính xuống dưới chờ ăn cơm thẩm lâm tiên quả nhiên cấp hàn dương gọi điện thoại hỏi hắn nhỏ dài trường học tuyển định không có hàn dương nói còn muốn hỏi nhỏ dài ý kiến thẩm lâm tiên thật tiếp nói tuyển mười tám trung têu hàn dương đem hồ sơ cấp thích vĩ đưa đi thích vĩ giúp đỡ chạy quan hệ từ đức thắng lâu ra tới thẩm lâm tiên kêu quý cần cùng cao nguyệt ba người trước lên xe nàng cùng thích vĩ dừng ở mặt sau nói chuyện nàng nhỏ giọng hỏi thích vĩ thật là ngươi bằng hữu xảy ra sự tình ngươi cùng ta nói nói là chuyện như thế nào thích vĩ hạ giọng nói chuyện này ta làm sao dám lừa ngươi đều là thật thật lại nói tiếp cũng thật ta hồ ta kêu bằng hữu nguyên bản hảo hảo trong nhà trưởng bối đều rất tự ái bọn họ phu thê cũng rất hòa thuận năm nay xuân lại mới vừa được một cái nhi tử đúng là xuân phong đắc ý thời điểm Nhưng cố tình từ mùa hè bắt đầu, cũng không biết vì cái gì nguyên nhân, ta cái kia bằng hữu cùng hắn tức phụ liền bắt đầu làm ở mỹ náo nhất hung thời điểm thiếu chút nữa ly hôn, nếu không thượng trưởng bối đệ nặng, hơn nữa lại có hải tử liên lụy, chỉ sợ đã sớm ly, phía sau ta. Cái kia bằng hữu thân thể một ngày không bằng một ngày, đến bây giờ toàn bộ gầy cùng cái côn dường như, trên người làm một chút thịt cũng chưa, không sai biệt lắm người liền nằm đến trên giường khởi không tới, tuy là như thế. Hắn đối hầu hạ hắn tức phụ vẫn là đôi mắt không phải đôi mắt cái mui không phải cái mui, gọi người nhìn đều trái tim băng giá. Nói tới đây, thích vĩ than một tiếng, đi bệnh viện cha quá vài lần, phàm là nghe tên tuổi không tồi bệnh viện đều đi qua, nhưng cái gì đều cha không ra, sau lại lại thỉnh vài vị tiên sinh tới xem, đều nói là cái gì kêu tả khí phụ thân, lại là tác pháp lại là nhảy lại thần, nhưng ta kêu bằng hưu vẫn là một ngày không bằng một ngày, lại như vậy lăn lộn đi xuống, hắn chỉ sợ cũng quá không được năm chương sáu trăm ba mươi chín dạo phố thị chúng thẩm lâm tiên thật đúng là rất khó xử chiếu thích vĩ theo như lời hắn vị này bằng hưu tình huống hẳn là cùng tà khí nhập thể có quan hệ nhưng thỉnh như vậy nhiều tiên sinh đều không có biện pháp chứng minh hẳn là không phải tà khí nhập thể thẩm lâm tiên nhất thời cũng tưởng không rõ đây là có chuyện gì bất quá thẩm lâm tiên vẫn là quyết định qua đi nhìn xem loại này kỳ quái bệnh trạng nàng cũng chưa thấy qua khó được kiến thức một phen người trước ước thời gian đi ta hậu thiên cùng ngày kia muốn đi trường học khảo thí chỉ có thể buổi tối qua đi trừ bỏ hai ngày này khi nào đều thành thích vĩ vừa nghe thập phần cao hứng thế hắn vị kia bằng hữu cảm tạ thẩm lâm tiên một phen thẩm lâm tiên sợ quý cần mấy cái sốt ruột chờ cùng thích vĩ nói nói mấy câu liền cùng hắn cáo từ ngồi vào bên trong xe lúc sau quay đầu lại đối quý cần cười còn muốn hay không đi địa phương khác lại dạo sẽ quý cần lắc đầu không đi về đi kêu ngươi tiểu gì trở về nghỉ ngơi nhiều Thẩm lâm tiên lập tức phát động xe, lái xe tái ba người rời đi. Trên đường, quý cần cùng Cao Nguyệt nói, mắt thấy liền phải phóng nghỉ đông, liền tính là nhỏ dài xoay học, chỉ sợ cũng lên không được mấy ngày liền phải nghỉ, cái này kỳ nghỉ các ngươi tính toán như thế nào quá. Cao Nguyệt lúc này tinh thần thực hảo, nàng cười nói, chờ nhỏ dài xong xuôi chuyển trường chúng ta liền đi thuê nhà, ăn tết chúng ta nương hai canh giữ ở một khối quá, liền chúng ta nương hai, thanh thanh tính tính cũng thật hảo, năm rồi ăn tết, mỗi năm chúng ta đều phải bận rộn trong ngoài. Cơm tất nhiên gì đó cũng muốn ta cùng nhỏ dài lo liệu, mệt cơ hồ bò không đứng dậy, nhưng lại chỉ có thể ăn người khác dư lại đồ ăn. Năm nay chúng ta hảo hảo chuẩn bị một bàn đồ ăn, chúng ta cũng có thể ăn. Chút nóng hổi đồ ăn. Lời này nghe quý cần trong lòng lại là một trận khổ sở. Thẩm lâm tiên một bên lái xe, một bên nghe quý cần cùng Cao Nguyệt nói chuyện, nàng nghĩ đến cái kia đồng xa xa sự tình, quyết định vẫn là cấp nhà mình mụ mụ để cái tỉnh. Thẩm lâm tiên quay đầu nhìn đồng nhỏ dài liếc mắt một cái, nhỏ dài tỉ. Ngươi cùng nhị ca đối tượng là đường tỉ muội đi. Lời kia vừa thốt ra, tiêu cao nguyệt cùng Quý Cần đều ngơ ngẩn. Đồng nhỏ dài không rõ thẩm lầm tiên hỏi cái này để làm gì, nàng không phải đã sớm biết chuyện này sao? Chính là, đồng nhỏ dài vẫn là thành thật trả lời một câu, đúng vậy, ta cùng xa xa là đường tỉ muội." Quý Cần vừa nghe, trong lòng cực độ không phải cái tư vị. Trong nháy mắt, nàng ban đầu đối đồng xa xa ấn tượng tốt toàn bộ biến mất vô tung. Ngày hôm qua cao nguyệt tới lúc sau. Quý Cần chính là hảo hảo hỏi qua, đồng gia đại phòng đối cao nguyệt cùng nhỏ dài thật không tốt, thật nhiều sự tình đều là đại phòng xúi rủ. Hơn nữa, nghe cao nguyệt ý tứ, đại phòng cái kia khuê nữ cũng không phải đèn cạn dầu, thường xuyên hố nhỏ dài một phen, nàng đã sớm đối đồng gia đại phòng người hận nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại biết nhà mình lão nhị đối tượng chính là đồng gia đại phòng cái kia phí du đèn, Quý Cần liền cảm thấy trong lòng thập phần biến yếu, có điểm lo lắng, cũng có chút nói không nên lời cao giận lo lắng chính là thẩm kiến quốc tìm như vậy một cái đối tượng về sau còn không chừng thế nào đâu cau giận chính là cái kia đồng xa xa thật có thể làm ra vẻ chỉ một bộ ôn nhu bộ dáng sau lưng thế nhưng làm như vậy chút thiếu đạo đức sự đến nôi nói cao nguyệt nói là thật là giả quý cần đối cao nguyệt không thể nghi ngờ là thập phần tín nhiệm đối nàng lời nói cũng sẽ không có nửa điểm hoài nghi có đôi khi người chính là như vậy một loại kỳ quái động vật đối với huyết thống thân tình là thật sự thực để ý đối với thân nhân nói Trước hết lựa chọn chính là tín nhiệm. Hơn nữa, quý cần nhưng phân rõ sở xa gần thân sơ, cao nguyệt là nàng mội muội, cái kia đồng xa xa lại tính cái thứ gì, bất quá chính là cùng thẩm kiến quốc đang nói đối tượng, có thể hay không thành còn hai nói đi. Đại tỷ, thẩm lâm tiên không nghĩ tới cao nguyệt nhìn có điểm tâm tình, nhưng ở thân nhân trước mặt, thế nhưng cũng là cái thật thành người, nàng nhìn quý cần, trong mắt có vài phần lo lắng, cái kia đồng xa xa cũng không phải là thứ tốt, cùng nàng mẹ giống nhau âm đâu thậm chí tâm nhãn so nàng mẹ còn nhiều, đó chính là cái giảo phân tinh, kiến quốc cùng loại người này ở bên nhau, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Thẩm Lâm Tiên nghe xong lời này trong lòng buồn cười, đảo cũng lại lần nữa nhận thức Cao Nguyệt. Kiến thức tới rồi Cao Nguyệt đối với thân tình khát vọng. Có lẽ là trường kỳ sinh hoạt ở cái loại này đánh chửi ức hiếp, không có một chút ôn nhu đồng ra, Cao Nguyệt đối với thân tình khát vọng tới rồi cực điểm, tìm được rồi thân tỷ tỷ, hơn nữa ở thân tỷ tỷ đối nàng còn tính không tồi dưới tình huống, chỉ có một ngày thời gian cao nguyệt liền đối quy cần đào tim đào phổi đồng nhỏ dài nhưng thật ra có chút xấu hổ quay đầu lại đối nàng mẹ thẳng nháy mắt ra giấu cao nguyệt cũng thấy được nàng rỗi tay chụp đồng nhỏ dài một cái tát mẹ biết ngươi tưởng cái gì đơn giản chính là sợ ngươi gì cả cảm thấy chúng ta ở châm ngòi ly rán còn có chính là sợ kiến quốc cùng ta xa lạ ngươi tâm nhãn nhiều cùng người khác xử đi đây là ngươi gì cả ngươi đến thật thành điểm đừng nhúc nhích như vậy chút quanh cũng có khúc hiệu tâm nhãn đồng nhỏ dài che mặt Quý cần nhưng thật ra cười, được rồi, ai hảo ai xấu ta còn là phân rõ, lại nói, hảo chút sự tình đều bãi ở bên ngoài, ta cũng có thể tra. Quý cần nhìn đồng nhỏ dài, nhỏ dài, ngươi không cần thiết sợ đông sợ tây, ta là ngươi gì cả, là ngươi trí thân, trừ bỏ ngươi mẹ, liền hai ta hôn, chỉ cần ngươi không làm sàng làm bậy, gì cả là sẽ không sinh ngươi khí, thân nhân sao, dù sao cũng phải cho nhau bao dung, ngươi nói đúng không? Một câu, tiêu đồng nhỏ dài đỏ đôi mắt. Thẩm lâm tiên nghe xong cười nói, mẹ, ngươi nói này đó làm gì, này không phải cho người ta chiêu nước mắt sao. Nàng đệ một cái khăn tay cấp đồng nhỏ dài, quay đầu lại lại cùng quý cần nói, mẹ, ta xem nhị ca mấy ngày nay có điểm phiêu, ngài đề đã kích hắn một chút, tỉnh hắn không biết họ gì gọi là gì. Hảo! Quý cần cười gật đầu, quay đầu lại ta cùng ngươi nhị ca nói một tiếng, không được nàng mang đồng xa xa tới trong nhà. Thẩm lâm tiên cười khổ, ta cũng không phải là ý tứ này, mẹ! Ngươi coi như không biết đồng xa xa sự tình, nên thế nào liền thế nào, này chuyện tình cảm rất khó nói, có đôi khi, ngươi càng là phản đối, nhị ca liền sẽ hãm càng sâu, vạn nhất hắn thật muốn đối đồng xa xa quyết trí không thay đổi, chúng ta nhưng với ai khóc ca. Quý cần châm tư, hảo sau một lúc lâu không nói gì. Xe sử tiến ra môn, Thẩm lâm tiên đem quý cần cùng cao nguyệt cùng với đồng nhỏ dài đưa đến thu thật viên, nàng chính mình xuân về hoa viên, một hồi đi liền trực tiếp kêu lên bình lưu tới phân phó một tiếng mấy ngày nay gọi người hảo hảo nhìn đồng xa xa nàng nhất cử nhất động đều phải hội báo bình lưu cung kính đáp ứng thầm lâm tiên một bên uống trà một bên hỏi gần nhất các nơi có hay không dị động có hay không tìm được hoắc khê hành tung bình lưu lắc đầu đại tiểu thư không tìm được bất quá các nơi đều thực bình tĩnh không có phát sinh quá kỳ quái sự tình thầm lâm tiên gật gật đầu cũng là kia mấy cái khẳng định bị thương chỉ sợ đã tìm cái lao thử động chui lên lại không dám xuất đầu lộ diện nói tới đây Nàng chính mình nhưng thật ra cười, nếu tính toán toàn lao thử động, ta đây liền lại thêm ít lửa, kêu các ngươi ở lao thử trong động cũng ngốc không được. Nàng phất tay kêu Bình Lưu Ly khai, xoay người lên lầu, cầm lá bùa viết mấy cái sinh thần bắt tự, lại cầm kêu Hàn Dương hỗ trợ chế mấy cái con rối bay ở trong phòng, người muốn tắt pháp, nghĩ nghĩ, vẫn là chạy nhanh mang theo con rối rời đi. Tìm cái rời nhà rất xa lại thanh tĩnh nơi, Thẩm Lâm Tiên đem con rối dọn xong, dán hảo sinh thần bắt tự, lại lấy ra linh vũ tới bảo chế đúng cách một phen. Mà đã chạy đến Nam Hà cảnh nội hoác khê vài người, lại một lần bị thiên lôi tạc thiếu chút nữa hồn phi phách tán, một đám đỉnh đầu ổ ga mắng to thẩm lâm tiên không phải cái đồ vật. Bất quá, lần này hoác khê mấy cái thật đúng là không chui vào núi sâu rừng ra, bọn họ căn cứ đại ẩn ẩn hậu thế nguyên tắc, tìm một cái tiểu thành thị, ở nơi đó thuê gian phòng dưỡng thương. Thẩm lâm tiên tắc pháp thời điểm, vừa lúc là vài người ra tới kiếm ăn thời điểm. Bọn họ êm đẹp đi ở trên đường, hơn nữa này lại là ngày mùa đông đột nhiên bầu trời liền giáng xuống thiên lôi tới, thẳng tắp bổ tới vài người trên người. Nháy mắt, vài người chính là cháy đen một mảnh, trên người xuyên thật dày áo đông đều cấp chém thành mảnh nhỏ. Một trận gió lạnh thổi qua, kêu hoác khê mấy cái trực tiếp trần truồng. Nếu không phải trên người đen như mực một mảnh, bọn họ có thể càng dẫn người chú ý. Bất quá, như vậy cũng rất dẫn người chú ý. Tiếng sấm qua đi, liền vây quanh một tảng lớn người vây xem. Hoác khê cùng Chu Thiến sững sờ ở nơi đó, con đại gió lạnh thổi qua cảm thấy trên người một mảnh lạnh leo thời điểm, thế mới biết trên người quần áo cũng chưa. a hai người thét trói thai trở về chạy, trình diễn một đoạn lòa buôn. Tông chủ cùng hoác giác này trong lòng cũng là xấu hổ cực kỳ, đối thẩm lâm tiên thật là hận thấu xương, bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này từ người khác vây xem, đẩy ra mọi người, hai người cũng bay thẳng đến thuê nhà chạy đi, gió bác thổi tới, hai người chỉ cảm thấy thể thất vọng buồn lòng cũng hẳn, toàn thân trên dưới không có một chút che lấp vẩn, thật là gió thổi chứng chứng lạnh mới chạy một đoạn đường ngắn liền nghe được vài tiếng thét trói thai nguyên lai like một đoạn này lộ là điều phố buôn bán muốn ăn tết hảo chút nữ hải tử ước hẹn ra tới mua quần áo mới liền nhìn đến như vậy hai cái biến thái chạy tới dọa quả thực là hoa dung thất sắc, hai cái gan lớn nữ hải tử giơ lên bao bao liền tạp biến thái đồ lưu manh lan xa một chút báo nguy có người kêu sau đó liền nhìn đến mấy cái lao thái thái bắt lấy hai cái trần chuồng nữ nhân lại đây chạy nhanh báo nguy không mặc quần áo ở trên đường cái chạy này còn lợi hại thật là bại hoại xã hội không khí a nếu là đổi trước kia loại người này nên dạo phố thị chúng chương sáu trăm bốn mươi sinh rồng phượng sinh phượng ăn cơm chiều thời điểm thẩm lâm tiên nhận được thích vĩ đánh tới điện thoại thích vĩ cùng hắn vị kia bằng hữu thương lượng hảo cũng ước hảo thời gian gọi điện thoại là cố ý nói cho thẩm lâm tiên một tiếng kêu nàng đẳng ra thời gian tới thẩm lâm tiên tỏ vẻ đã biết lại cùng thích vĩ hàn huyên vài câu hỏi một ít thích vĩ bằng hữu sự tình Thích vĩ vị này bằng hữu họ giả, tên là giả phú quý, tên gọi giả phú quý, nhưng vị này phú quý đó là thật sự thực phú quý. Giả phú quý ra tám đối bần nông đời đời đều khát vọng xoay người phú quý, cho nên mới cấp giả phú quý lấy như vậy một cái tên. Kiến quốc lúc sau, giả phú quý ra bởi vì thành phân hảo, nhưng thật ra vẫn luôn quá thường thường thuận thuận, giả phú quý làm tam đại đơn truyền duy nhất Nam Ninh, chưa từng có ai quá đói chịu quá khí. Phía sau tới rồi thập niên 80 sơ. Giả Phú Quý bằng vào dám sấm dám làm tinh thần, cùng với khôn khéo đầu vóc xem như nhóm đầu tiên Phú lên người. Hán Phú lúc sau thật không có giống có chút người giống nhau bay lên, mà là vẫn luôn làm đến nơi đến trốn điệu thấp một bên kiếm tiền một bên học tập tân tri thức. Hiện giờ, Giả Phú Quý mở ra hai nhà đồ uống xưởng, mặt khác còn mở ra một nhà xưởng thực phẩm cùng một nhà nhi đồng món đồ chơi xưởng, coi như là công thành danh toại. Nhưng chính là như vậy một người, mắt nhìn thỏa thỏa nhân sinh người thắng, lại không rõ nguyên nhân bạo gầy không có mấy tháng công phu gây ra bọc xương giống nhau gọi người nhắc tới tới cũng muốn vớt một phen chua xót nước mắt chờ đến đêm giả phú quý cơ bản tình huống sở đấu thẩm lâm tiên mới cúp điện thoại nàng lại cân nhắc trong chốc lát vẫn là không thể xác thật giả phú quý là làm sao vậy chỉ có thể đi một bước xem một bước đến lúc đó xem thực tế tình huống mà định rồi ăn qua cơm chiều thẩm lâm tiên trở về tắm rồi mới muốn tu luyện liền nghe được tiếng đập cửa vang lên thẩm lâm tiên mở cửa trương đầu vẻ mặt nôn nóng đứng ở ngoài cửa Đại tiểu thư, thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia xảo đi lên, ngài chạy nhanh đi xem đi. Sao lại thế này? Thẩm lâm tiên nhíu mày. Trương Tẩu túi đầu nhỏ giọng nói, hình như là bởi vì nhị thiếu gia đối tượng sự tình. Thẩm lâm tiên vừa nghe trong lòng có chút phiền loạn, quay đầu lại thay đổi một bộ quần áo liền thẳng đến thu thật viên. Nàng quá khứ thời điểm, Quý Cần đang ngồi ở trên sofa khóc, mà thẩm kiến quốc quỳ trên mặt đất, thẳng thắn lưng, vẻ mặt quật cường. Cao Nguyệt cùng đồng nhỏ dài đứng ở một bên. Hai mẹ con rất là xấu hổ, rất là chân tay luôn cuống. Rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm lâm tiên vào cửa liền hỏi. Nàng nơi này giọng nói mới lạc, liền nghe được bên ngoài truyền đến thẩm vệ quốc thanh âm. Mẹ, làm sao vậy? Thẩm vệ quốc cùng Lưu Linh cùng nhau vào nhà, nhìn đến Quý Cần khóc khó chịu, Lưu Linh chạy nhanh qua đi khuyên bảo. Quý Cần cầm khăn tay lau nước mắt, dối tay chỉ vào thẩm kiến quốc, ngón tay đều đang run rẩy, thoạt nhìn là khí không nhẹ, các ngươi hỏi hắn. Ta thật không nghĩ tới ta nhi tử vì một nữ nhân thế nhưng hướng ta phát như vậy đại hỏa, ta, ta đời này sống còn có cái gì kính. Lúc trước vẫn luôn ở ngươi mãi mãi thuộc hạ kiếm ăn, đó là trường bối, ta cũng không nói, nhưng ta đem các ngươi từ nhỏ lôi kéo đại dễ dàng sao, vì các ngươi cho người ta bồi nhiều ít cẩn thận, ăn nhiều ít khổ bị nhiều ít tội, khó khăn các ngươi lớn, liền như vậy cùng ta tranh luận, ta nửa đời trước nghe bà bà nói, chẳng lẽ còn muốn kêu ta nửa đời sau xem con dâu ánh mắt sống qua sao thẩm lâm tiên vừa nghe lời này không giống chạy nhanh ngồi qua đi nói mẹ ngài cái này kêu nói cái gì lưu linh tỷ nhưng không trêu chọc quá ngài à lại nói lưu linh tỷ thật tốt tính tình lại hảo tính cách lại hảo ngươi không phải cùng nàng rất hợp duyên sao quý cần cũng là tức điên mới không quan tâm nói ra như vậy một phen lời nói bị thẩm lâm tiên như vậy vừa nhắc nhở nàng liền tỉnh quá thần tới chạy nhanh lôi kéo lưu linh giải thích tiểu linh a di không phải nói ngươi không hảo a ngươi thật tốt a di không có ý gì khác chính là sinh kiến quốc khí hiện tại vì cái kia đồng xa xa liền dám cùng ta giả mồm chờ về sau thật muốn cùng cái kia đồng xa xa thành nhà này còn có chúng ta địa phương sao ta không nghĩ nhiều ta biết giá gì không lấy ta đương người ngoài lưu linh cười thập phần ôn nhu khuyên giải quý cần trong lòng lúc này mới thoải mái một chút thẩm lâm tiên nhìn thẩm kiến quốc liếc mắt một cái nhị ca ngươi xem ngươi đem mẹ đều khí thành cái dặn gì còn không chạy nhanh cấp mẹ xin lỗi Thẩm kiến quốc trong mắt hiện lên một tia ấy nấy chi sắc, quỳ gối nơi đó nói, mẹ, thực xin lỗi, ta không nên cùng người xảo. Quý cần khắc quá mặt không đi xem hắn. Thẩm kiến quốc nói tiếp, xa xa cũng không giống ngài tưởng như vậy, nàng không phải loại người như vậy, nàng lại thiện lương lại đơn giản, đối ta cũng rất tốt, hơn nữa, ta thực cái xa xa, ta sẽ không cùng nàng tách ra. Nói tới đây, thẩm kiến quốc xem cao nguyện, tiểu gì, có lẽ xa xa ba mẹ cùng với thúc thúc theo ngài ăn rất nhiều khổ, nhưng đây là bọn họ xin lỗi ngài. Quan xa xa chuyện gì, xa xa chỉ là một cái tiểu bối, lại là cái nữ hài tử, nàng ở nhà nói chuyện cũng không dùng được, liền tính tưởng giúp các người, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực, tiểu gì, ngài đừng ghi hận xa xa hảo sao. Một câu, tiểu cao nguyệt cùng đồng nhỏ dài sắc mặt trắng bệnh, quý cần sắc mặt cũng nháy mắt khó coi lên. Nàng cạch đứng lên, vài bước qua đi, một bạt thai đánh vào thẩm kiến quốc trên mặt, ngươi chính là như vậy cùng ngươi tiểu gì nói chuyện sao? Ta chính là như vậy dạy ngươi. Thẩm gia ra, ra giáo đâu? Ngươi không hiểu quy củ vẫn là như thế nào? Thẩm Kiến Quốc, ngươi kêu ta thật sự thực thất vọng, ta. Quý Cần ôm ngực, thương tâm cơ hồ té ngã. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh đỡ lấy nàng, Quý Cần hít sâu vài khẩu khí mới hoãn lại đây. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cao Nguyệt, "Ngươi à, Thẩm Kiến Quốc kêu đồng xa xa cấp mê hoặc, hắn không biết hắn đang nói cái gì, ngươi, ngươi đừng cùng hắn xa lạ a." "Tiểu gì?" Thẩm Vệ Quốc lúc này mới nhìn về phía Cao Nguyệt cùng đồng nhỏ dài, Nhẹ giọng hỏi thẩm lâm tiên, đây là có chuyện gì? Thẩm lâm tiên nhỏ giọng nói, đây là mụ mụ song bảo thai muội muội, vừa mới tìm được, cái kia đồng xa xa chính là tiểu dượng phu chất nữ. Này hỗn loạn quan hệ a! Thẩm vệ quốc đều nhịn không được nhéo nhéo ngạch tế, cảm thấy có chút đau đầu. Cao Nguyệt Đối Quý Cần cường cười một tiếng, tỉ, kiến quốc vẫn là cái hài tử, ta như thế nào sẽ cùng hài tử xa lạ? Quý Cần sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút, con nàng đứng ở nơi đó, dối tay chỉ vào thẩm kiến Quốc thở hổn hển vài khẩu khí mới nói ra lời nói tới, tục nữ đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lao thử nhi tử sẽ đào thành động, ngươi đi làng trên xóm dưới nhìn xem, nhà ai nhi tử khoe nữ tính tình tính cách không giống trưởng muối, mười cái bên trong có một cái sao? Cha mẹ tính cách đối hải tử ảnh hưởng có bao nhiêu đại? Ngươi là cái sinh viên, nghĩ đến so với ta rõ ràng, đổng sa sa nãi mãi ra ra, còn có cha mẹ thúc thúc tất cả đều là như vậy ích kỷ tính tình, không một cái hảo ngọn ý, nàng có thể lớn lên hảo? ở như vậy gia đình hoàn cảnh chung lớn lên ngươi thế nhưng còn tin tưởng nàng thiên chân thiện lương thẩm kiến quốc ngươi kêu ta nói như thế nào ngươi ngươi mới là cái kia thiên chân thiện lương đi không thể không nói quý cần lời này rất có đạo lý thẩm lâm tiên nghe xong đều không khỏi gật đầu thẩm vệ quốc cũng nói mẹ nói chính là cha mẹ phẩm tính đối hài tử ảnh hưởng là thật lớn kia nhỏ dài đâu thẩm kiến quốc vẻ mặt không phục quý cần cười lạnh nhỏ dài giống ngươi tiểu gì giống ta đó là nhà của chúng ta loại cùng hắn đồng ra không một đinh điểm căn hệ thẩm lâm tiên nhịn không được che mặt cười trộm nhà mình mụ mụ nhiều năm như vậy vẫn là đầu một hồi như vậy khí phách lời này nói thật đúng là huy phong a chương sáu trăm bốn mươi đoạn tuyệt mẹ ngươi đây là không nói lý thẩm kiến quốc càng thêm không phục ngạnh cổ cùng quý cần biện lý hắn đừng nhìn tính tình bạo nhưng lại thực thích văn học có chút văn nghệ phong tiểu tươi mát nói ra nói cũng mang theo văn nghệ hơi thở ai nói cha mẹ là bộ dáng gì nhi nữ liền tất nhiên là bộ rắn gì Xấu măng cũng có thể ra hảo trúc, thơ cổ còn nói ra nước bùn mà không nhiễm, trên đời này không có gì là tất nhiên, xa xa là cái hảo nữ hài, các ngươi cùng nàng ở chung nhiều, liền sẽ biết nàng là cái đáng giá làm nhân ái. Quý cần khí cả người phát run, hảo, hảo, ngươi năng nôn thiện biện, ngươi là sinh viên, ta nói bất quá ngươi, bất quá ta chính là không thích nữ nhân kia, nàng muốn tiến thẩm ra môn liền chờ ta đã chết lại nói. Xem quý cần khí thành như vậy, thẩm kiến quốc không dám nói thêm gì nữa. Hắn cũng sợ đem Quý Cẩn khí ra cái tốt xấu tới. Thẩm Lâm Tiên cùng Lưu Linh một tẢ một hữu đỡ lấy Quý Cẩn, Thẩm Vệ Quốc trừng mắt nhìn Thẩm Kiến Quốc liếc mắt một cái, lại khuyên Quý Cẩn: "Mẹ, Kiến Quốc sự tình ngươi đừng động, để ta ba đi quản, ngài nhưng đừng tức giận chứ?" Đồng nhỏ dài đổ một chén nước đưa qua đi, Quý Cẩn tiếp nhận tới uống một ngụm, chờ nàng đem ly nước bông, hung hăng trừng hướng Thẩm Kiến Quốc: "Ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi, lập tức cho ta đi ra ngoài." Thẩm Kiến Quốc chạy nhanh đứng dậy liền đi ra ngoài. Quý Cần thở hổn hển khẩu khí ngồi xuống, thực xin lỗi đối Cao Nguyệt nói, tiểu mội, thật là. Là ta sẽ không giáo dục hải tử, yêu hắn đối với ngươi như vậy không lẽ phép, ngươi đừng để trong lòng a. Cao Nguyệt cười, sẽ không, đó là ta thân cháu ngoại trai, ta cùng hắn so đò cái gì. Đồng nhỏ dài ngồi xuống khuyên Quý Cần, gì cả, ngài không cần phải vì chúng ta cùng kiến quốc ca xảo, ta mẹ cùng ta ba ly hôn lúc sau, chúng ta liền cùng đồng ra không một chút căn hệ về sau chúng ta thấy đồng xa xa không để ý tới nàng cũng là được không đáng biến thành như vậy quý cần cười khổ một tiếng cũng không được đầy đủ là vì các ngươi chủ yếu vẫn là vì chúng ta cái này ra nhỏ dài gì cả cùng ngươi nói câu thật sự lời nói không chỉ ta chướng mắt đồng xa xa chính là kiến quốc gia gia còn có kiến quốc ba ba còn có lâm tiên đối đồng xa xa cũng chưa cái gì hảo cảm cái loại này quán sẽ làm ra vẻ người thật muốn vào thẩm gia gia môn chúng ta cái này ra còn có thanh tĩnh nhật tử sao Nói không chừng về sau, cái này đồng xa xa muốn xúi rục kiến quốc cùng hắn huynh đệ, cùng hắn mội mội trở mặt thành thù, vì cái này ra không tiêu tan, ta cũng không thể muốn loại người này. Chính khi nói chuyện, tiền Quế Phương từ bên ngoài tiến vào nàng vào cửa liền hỏi Quý Cần, ngươi cùng kiến quốc cãi nhau. Quý Cần đáp ứng một tiếng, tiền Quế Phương ngồi xuống sụ mặt nói, đánh hôm nay khởi, ai cũng không được lại cấp kiến quốc một phân tiền, hắn không phải năng lực sao, không phải thích cái kia đồng xa xa sao, kia kêu, kêu chính hắn kiếm tiền đi. Mấy ngày hôm trước hắn còn nói cái gì muốn xuất ngoại tham gia triển lãm ảnh, còn tưởng cùng ta đòi tiền, ta nguyên lai like đáp ứng rồi, hiện tại ta đổi ý, tưởng cùng trong nhà đòi tiền, không có cửa đâu. Lời kia vừa thốt ra, thầm lâm tiên ánh mắt sáng lên, nàng nhìn đồng nhỏ dài hỏi, nhỏ dài tỉ, cái kia đồng xa xa có phải hay không thực hám làm giàu, thực ham hưởng thụ, thực ích kỷ. Đồng nhỏ dài gật đầu, ngươi hỏi cái này làm gì? Thầm lâm tiên búng tay một cái, này liền đúng rồi sao? Nàng ôm tiền quế phương. Vẫn là nại nại anh Minh, trực tiếp từ căn tử thượng giải quyết chuyện này. Quý Cần còn không có phản ứng lại đây, thẩm vệ quốc liền cười, như thế cái ý kiến hay. Quý Cần càng hô đồ, các ngươi này đó hài tử, cái gì chủ ý không chủ ý, chạy nhanh nói ra kêu ta nghe một chút. Đồng nhỏ dài cũng nghĩ đến thẩm Lâm Tiên chủ ý, nàng con môi cười, nhỏ giọng cùng Quý Cần giải thích, gì cả, Lâm Tiên ý tứ là đoạn tuyệt kiến quốc ca hết thẻ kinh tế chi viện, trong nhà bất luận cái gì một người đều không được lại cho hắn một phân tiền. Kiến quốc ca hiện tại vẫn là cái học sinh đâu, bằng hắn làm công cũng có thể tránh mấy cái tiền, hơn nữa học viện điện ảnh tiêu phí so bình thường trường học muốn nhiều hơn nhiều, một ngày hai ngày kiến quốc ca có thể chịu đựng được, thời gian dài. Tất nhiên liền hiện thực nghèo khó quấn bách, đến lúc đó, đồng xa xa khẳng định chịu không nổi nghèo, nói không chừng đồng xa xa liền trước đem kiến quốc ca cấp căng. Quý cần vừa nghe cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Năng cũng không khí, cười nói, đảo cũng đúng vậy, ta đảo muốn nhìn hắn có thể kiên trì tới khi nào. Mấy năm nay trong nhà điều kiện hảo, cũng qua quán hắn, gọi được hắn đã quên lúc trước trong nhà nghèo thời điểm là bộ rắn gì, ăn uống không lo, hắn liền sinh ra rất nhiều tâm địa gian rào tới, ta kêu hắn đói bụng không, không có tiền giao học phí, ta xem hắn còn dám không dám như vậy ngoan cố. Quý cần suy nghĩ cẩn thận, tâm tình thoải mái. Tuy rằng vẫn là rất đau lòng kiến quốc muốn chịu khổ chịu tội, bất quá, nếu có thể thức thanh đồng xa xa gương mặt thật, đều hắn ăn chút khổ cũng là đăng giá. Thầm lâm tiên xem quý cần tâm tình hảo rất nhiều liền đứng lên cười nói trong chốc lát ta đi theo gia gia nói một tiếng làm hắn cũng không cho cấp nhị ca tiền lại nói cho hồ gia gia làm hắn nói cho phía dưới những người đó ai cũng không được mượn cấp nhị ca tiền chạy nhanh đi chạy nhanh đi quý cần lập tức xua tay thẩm lâm tiên cười ra tới chờ gia thu thật viên liền kéo xuống mặt tới nàng lập tức cấp bình lưu bắt điện thoại thực mau điện thoại truyền được thẩm lâm tiên liền nói ngay bình lưu đồng xa xa nơi đó có cái gì dị động không có bình lưu cẩn thận trả lời không có mấy ngày nay nàng đều ở đi học có thời gian cũng sẽ đi đoàn phim khách mời một ít nhân vật chạy diễn vai quần chúng gì đó thật không có cái gì dị thường phản ứng thẩm lâm tiên trầm mặc một lát ngươi tiếp tục gọi người nhìn chằm chằm đúng rồi ta nhị ca tìm ngươi vay tiền nói ngươi đừng mượn cho hắn bình lưu đáp ứng một tiếng thẩm lâm tiên cúp điện thoại đi lầu chính nơi đó đem chuyện này nói cho thẩm thiên hảo thẩm thiên hảo lập tức kêu hồ quản gia truyền xuống lệnh đi phàm là thẩm gia hạ nhân Ai đều không chuẩn mượn cấp thẩm kiến quốc một phân tiền. Đông Sơn đồng gia thôn, Đông băng đã tới có một ngày nhiều. Thẩm gia ở Đông Sơn tỉnh thành cũng có một ít mua bán công ty, ở chỗ này nhận thức địa đầu xà cũng không ít. Đông băng tới Đông Sơn, liền tìm tới rồi tỉnh thành thế lực lớn nhất nhanh sói rút. Cái này nhanh sói bang đầu lĩnh thời trước ở thẩm gia đã làm sự, từng đã làm thẩm thiên hảo tùy tùng, hắn một thân võ nghệ vẫn là thẩm thiên hảo truyền thụ đâu. Đối với thẩm thiên hảo, vị này tiếu đầu lĩnh rất là tôn kính nhìn thấy đồng bằng tiếu đầu lĩnh thập phần nhiệt tình tiếp đại hắn lại muốn mang theo đồng bằng đi ăn cơm còn muốn dẫn hắn đi tắm rửa thành tắm rửa đồng bằng mang theo nhiệm vụ đâu nơi nào sẽ tùy tiếu đầu lĩnh hồi nháo hắn cùng tiếu đầu lĩnh ăn cơm xong liền trực tiếp cự tuyệt đi tắm rửa thành đề nghị đại tiểu thư kêu ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ ta nào có tâm tư đi ngọn nhạc lao tiếu ngươi cũng không nổi, trước hảo hảo ngồi xuống chúng ta thương lượng thương lượng tiếu đầu lĩnh vừa nghe chừng mắt lên tới ai chọc đại tiểu thư không vui Ta đi đem đầu của hắn ninh xuống dưới. Đông băng cười, không phải chọc tới đại tiểu thư, mà là chọc thiếu phu nhân. Hắn đem quý cần tìm được song bảo thai muội muội, mà vị kia cao nữ sĩ tắc bị đồng ra cha tấn rất nhiều năm, ngay cả cao nữ sĩ nữ nhi tưởng vào đại học đều khó như lên trời sự tình nói một lần. Nghe Tiếu đầu linh quả thực tức muốn nổ phổi, thật là hốn đảng, yêm láo thiếu liền đủ hốn, không nghĩ tới còn có so yêm hốn, cái gì cháu trai dưỡng lão, phi, nói ra lời này tới có ai tin. Hiện giờ thân sinh nhi tử có thể quản ngươi lão cũng đã là thiên đại hiếu tử, còn chờ cháu trai dưỡng lao tống trùng, Ừ, đừng già rồi đem ngươi ném ra ra môn đi, nhà ai phóng thân sinh nữ nhi mặc kệ cho không cháu trai, xứng đáng ai giáo hấn. Đồng bằng là biết tiếu đầu lĩnh, hắn thời trẻ cùng người huyết đua bị thương thần, nhiều năm như vậy cũng không đến sau một đứa con tới, nghe nói là không thể sinh dụ, hắn nhìn đến nhà ai ưu tú nhi tử nữ nhi đều hâm mộ không được, chỉ cần cho hắn một cái hài tử, không nói nhi tử khuê nữ hắn đều có thể sùng thượng tiên tiểu binh tử ngươi nói làm sao bây giờ đi tiểu đầu lĩnh mang xong tùy tiện ngồi xuống đồng bằng nhữ nhíu, nhíu mày đại tiểu thư ý tứ là tiểu đầu lĩnh nghe xong chuyện này dễ làm liền giao cho ta đi bảo quản cho ngươi làm tốt ngươi nhưng đến cẩn thận chút đồng bằng không yên tâm còn dặn dò vài câu đem sự tình làm viên mãn bằng không đại tiểu thư nóng giận hai ta nhưng không đảm đứng nổi tiểu đầu lĩnh vô đầu độ ngực bảo đảm ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi tiêm lão tiếu chuyện khác làm không xong như vậy xảo trá làm tiền sự tình nếu là làm không xong tiêm liền không họ tiêu chương sáu trăm bốn mươi hai trái tim băng giá đồng gia đồng nhị cầu cúi đầu ngồi ở đồng gia đại phòng trong viện ai huấn đồng lao thái thái chỉ vào đồng nhị cầu trăn mắng, ngươi còn tính cái nam nhân không liền chính mình tức phụ đều xem không được tiêu nàng chạy đến bên ngoài ra đi ta nhưng cùng ngươi nói tốt nàng nếu là dám trở về liền cho ta đánh gãy nàng chân Ta xem nàng còn như thế nào ra bên ngoài chạy. Đồng nhị cẩu lúng ta lung tung nói, Nương, ngươi đừng tức giận, chờ Cao Nguyệt trở về ta nhất định hảo hảo thu thập nàng. Đồng nhị cẩu tẩu tử ngồi ở một bên liễu môi, lão nhị, không phải ta này đường tẩu tử nói ngươi, ngươi cũng đến đứng lên tới a, ngươi xem ngươi kêu trong nhà kia đối không bất việc mẹ con lăn lộn thành bộ răng gì, nhà các ngươi nhỏ dài thật sự không phải cái bất việc, đi ra ngoài liền tịnh biết gây hoạ, đâu giống nhà của chúng ta xa xa a, xa xa thật tốt hiện tại chính là đã ở đóng phim điện ảnh, nghe nói, kia bộ điện ảnh còn muốn đưa đến nước ngoài đi, muốn thật là người nước ngoài nhìn tới, đến bán bao nhiêu tiền, chúng ta xa xa nhưng không thành đại minh tinh. Đồng Lao Thái Thái vừa nghe liền cười, thập phân đắc ý nói, vẫn là xa xa hảo, xa xa nhiều hiểu chuyện, nhiều cấp nhà ta mặt dài. Chờ nhìn đến Đồng Nhị cầu thời điểm, Đồng Lao Thái Thái mặt lập tức liền banh lên, cao nguyệt trở về, ngươi cho ta hảo hảo quản giáo, đừng kêu nàng lại đi ra ngoài cấp nhà ta mất mặt xấu hổ ân đồng nhị cẩu thật mạnh gật đầu chờ nàng trở lại ta nhất định tấu nàng một đốn Hắn tử túi quần đem mấy ngày nay tránh tới tiền móc ra tới có tiền hào có một khối hai khối đều trang nhăn dùng gió này đó tiền đồng nhị cẩu toàn giao cho đồng lao thái thái nương ngươi cầm mua điểm ăn ngươi xin bức giận đừng tức giận hỏng rồi thân mình đồng lao thái thái vừa lòng gật đầu ngươi còn tính hiếu thuận không giống cao nguyệt cái kia tiện nhân chính khi nói chuyện liền nghe được bên ngoài có gõ cửa thanh âm đồng nhị cẩu ở sao Đồng nhị cẩu chạy nhanh đứng dậy đi mở cửa, đem đại môn mở ra, liền nhìn đến bên ngoài đứng mười mấy trang điểm dáng vẻ lưu manh lưu manh, những người này mỗi một cái đều cầm ống thép, trong mắt mang theo vải phần tàn nhẫn xác. Nhìn đến đồng nhị cẩu, đi đầu người liền hỏi, ngươi chính là đồng nhị cẩu. Một người khác lấy ra một trương ảnh chụp tới, mang theo đối chiếu một chút, đúng rồi, không sai, các huynh đệ, cho ta đánh. Đồng nhị cẩu còn không có nháo rõ ràng là chuyện như thế nào, kia mười mấy lưu manh liền huy ống thép lại đây vài người đem đồng nhị cẩu vây lên một đốn ngon tấu dư lại một ít người đem đồng lao thái thái còn có đồng nhị cẩu tẩu tử bắt lại chịu cái tát còn có hai người vào nhà tìm kiếm chỉ chốc lát sau lấy ra một chồng tiền tới đó là tiền của ta đồng nhị cẩu tẩu tử đau lòng thiếu chút nữa không ngất xịu đi các ngươi tìm đồng nhị cẩu ta cùng hắn không quan hệ dựa vào cái gì đánh ta dựa vào cái gì lấy tiền của ta mang theo người cười dựa vào cái gì chỉ bằng các ngươi đồng ra không phân ra Chúng ta tới thời điểm nhưng hỏi tham qua, các ngươi đồng ra còn ở một chỗ quá đâu, kia đồng nhị cầu ra sự tình, liền cùng các ngươi ra thoát không ra quan hệ. Hắn bắt tay vung lên, đồng nhị cầu thiếu tiên sinh tiền còn dám không còn, các huynh đệ, cho ta tạp, cho ta hung hăng tạp. Mấy cái lưu manh vào nhà, liền nghe được lột bà lột bộ tiếng vang. Đồng nhị cầu tẩu tự tránh thoát tú nàng người kia chạy vào nhà, vừa thấy trong phòng tình hình quả thực đau lòng muốn chết. Này, đây đều là nhà ta đồ vật, còn có ta của hồi môn đâu, các ngươi. Các ngươi, đồng nhị cầu ban đầu bị đánh hôn mê, hiện tại cũng phục hồi tinh thần lại, hắn dùng sức la hét, các ngươi nhận sai người, ta không thiếu người tiền, ta không thiếu tiền không còn. Đi đầu người cười lạnh, không thiếu tiền. Cao Nguyệt là ngươi tức phụ không? Đồng nhỏ dài là ngươi khuê nữ không? Các nàng ở kinh thành thiếu tiên sinh tiền, các nàng không có tiền còn, tự nhiên muốn tìm ngươi còn, ta nói cho các ngươi, đừng nghĩ kéo trướng thiếu trướng, mặc kệ thế nào, các ngươi là người một nhà, phải đem các nàng thiếu tiền còn thượng bằng không chúng ta kêu ngươi đồng ra vĩnh vô ngày yên tĩnh khi nói chuyện đi đầu người hung hăng phất phất tay chung ống thép đem đặt ở trong viện lưu nước to đánh cái dầm nát đồng lao thái thái sớm bị dọa xúc thành một đoàn đồng nhị cẩu tẩu tử lại gọi người kéo ra tới đòn hiểm một đốn hiện tại người đều nằm trên mặt đất khởi không tới đi đầu thấy tạp không sai biệt lắm phất phất tay đi đi tìm đồng đại cẩu còn có đồng tiểu bảo không còn tiền liền đem hai người bọn họ bắt lại bán trong đó một cái lưu manh lấy lòng cười, cười đại ca nói rất đúng đem hai người kia bắt lại mổ bụng bán khí quan không tin còn không thượng tiền đồng lao thái thái vừa nghe khóc lớn lên đừng chúng ta còn tiền chúng ta còn đừng bắt ta nhi tử còn có ta tôn tử nàng lại đẩy đẩy, đẩy đồng nhị cẩu tiền là nhà hắn thiếu là hắn tức phụ cùng khuê nữ thiếu các ngươi tìm hắn muốn đi muốn bán liền bán hắn đừng bán ta đại nhi tử đại tôn tử đồng nhị cẩu ngây ngẩn cả người hắn quả thực không thể tin được thẳng ngơ ngác nhìn đồng lao thái thái nương nương ngươi ngươi như thế nào như vậy nhân tâm đồng lao thái thái một bên khóc một bên nói nhị cầu a đừng đoán nương oán liền đoán ngươi sinh không ra nhi tử tới ngươi là cái không sau so không được đại ca ngươi nhà chúng ta về sau phải dựa tiểu bảo ta là trăm triệu không thể kêu tiểu bảo ra một chút sai lầm nhị cầu họa là ngươi bà nương gây ra ngươi không thể liên lụy đại ca ngươi a đồng nhị cầu chỉ cảm thấy ngày mùa đông giống bị bắt một chậu nước lạnh kêu hắn từ đầu lanh tới rồi bàn chân Nhìn hắn nương đối hắn không có chút nào yêu thương lưu luyến, thẳng đẩy hắn đi ra ngoài gọi người bán hắn, lại còn có có điểm gấp không chờ nổi bộ dáng, hắn lòng tràn đầy phức tạp, có thất vọng, có thương tâm, còn có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Đồng nhị cầu héo héo cúi đầu, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết nên nói cái gì. Họa là cao nguyện sông ra tới, theo lý, là nên hắn gánh vác trách nhiệm tới. Chính là, hắn thế đại phòng làm nửa đời người sống, tránh tiền đều cho đại phòng. Không tiếc ủy khuất chính mình thê nữ cũng muốn đem ăn ngon hảo xuyên đưa đến đại phòng, vì chính là câu nói kia, vì chính là tiểu bảo cho hắn dưỡng lão. Như thế nào, như thế nào hiện tại chỉ là ra một chút việc, nhà hắn chỉ là thiếu một chút tiền, lao thái thái liền gấp không chờ nổi tưởng đem hắn đuổi ra ra muôn đâu. Hắn còn bất lao đâu, còn có thể kiếm tiền còn trướng, như thế nào liền. Nếu hắn già rồi đâu. Hắn nếu là già rồi tàn làm bất động đâu. Có thể hay không đại phòng một nhà càng sẽ trực tiếp đem hắn ném văng ra đừng nói một muỗng cơm, chỉ sợ một câu đều không nói với hắn. Đồng nhị cầu đầu hóc vượn vượn, trong lòng cũng lộn xộn. Hắn tưởng không rõ, sự tình như thế nào sẽ thành loại này bộ dáng. Cái kia đi đầu người cười lạnh một tiếng, chúng ta muốn hắn làm gì? Xem hắn cái dạng này, lại hắc lại gầy giống như có bệnh giống nhau, chính là bán khí quan cũng không ai mua đi, vẫn là nhà ngươi lão đại cùng tôn tử hảo, trắng trẻo mập mạp vừa thấy liền thảo hỉ, cũng có thể bán được với giá. Lão thái thái khóc lớn, quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Đừng, chúng ta muốn bao nhiêu tiền, ta đều cấp, ta đều cấp, ta không có tiền, tiêu nhị cẩu tránh đi, đúng rồi, cao nguyệt đâu, đồng nhỏ dài đâu, bán các nàng hai có đủ hay không còn trướng. Đi đầu người cười lạnh, đủ cái gì đủ. Đồng nhỏ dài đem nhà của chúng ta tiên sinh một kiện đồ cổ đánh nát, mấy chục vạn đồng tiền đâu, các ngươi cho là số lượng nhỏ. Đồng nhị cẩu vừa nghe đều cấp dòa sợ, mấy, mấy chục vạn. Chương 643 ảnh chụp đồng lao thái thái càng là dọa đôi mắt đều cơ hồ muốn trừng ra tới mấy chục vạn ông trời a đây là muốn ta mệnh đâu nàng dùng sức chụp đánh đồng nhị cẩu các ngươi một nhà như thế nào không chết đi a có thiếu nhiều như vậy tiền lấy tới cấp tiểu bảo xây nhà cưới vợ thật tốt nhị cẩu a không phải nương nhẫn tâm thật sự là nhà chúng ta không có cái kia năng lực còn a đồng nhị cẩu có chút một ngốc ngốc một lát sau mới cứng còng hỏi đồng lao thái thái xa xa đâu đại tổ không phải nói xa xa đóng phim điện ảnh sao Nàng về sau phải làm đại minh tinh, chờ kêu kêu nàng lấy mấy chục vạn ra tới. Ta và ngươi liều mạng. Đồng gia đại tẩu nhào qua đi liền phải véo đồng nhị cầu. Đồng lao thái thái càng là thay đổi sắc mặt, ngươi đừng nghĩ đánh xa xa chủ ý, ta nói cho ngươi, xa xa kiếm tiền cũng không phải là dùng để cho ngươi ra trả nợ, muốn kêu nàng lấy tiền, trước lộng chết ta lại nói. Đồng nhị cầu trong lòng lãnh cơ hồ thành khối băng. Vì cái gì nhà hắn có khó khăn, kêu xa xa hỗ trợ liền không được đâu. Nhưng lúc trước bọn họ lại nói xa xa muốn vào đại học muốn học phí, thượng học viện điện ảnh tiêu phí nhiều, tiêu nhỏ dài thôi học cùng xa xa, nhỏ dài có thể vì xa xa hy sinh, vì cái gì xa xa liền không thể vì nhỏ dài hy sinh đâu. Không đều là nữ hoa sao. Đồng nhị cầu tưởng không rõ đây là cái gì đạo lý, nhưng hắn tâm lại lệnh. Đi đầu người gặp được tình trạng này, biết nên là lúc, liền cười lệnh một tiếng, tính, ta xem các ngươi ra cũng đủ nghèo, hiện tại ra cũng tạp, người cũng đánh. Chỉ sợ cũng tế không ra cái gì du tới, ta liền hảo tâm nói cho các ngươi một cái không cần trả nợ hảo biện pháp. Biện pháp gì? Đồng lao thái thái ánh mắt sáng lên. Đồng nhị cẩu cũng ngẩng đầu nhìn dẫn đầu người. Dẫn đầu người cười nói, cái này dễ làm, bất quá sao? Hắn ruôi tay nắn nuốt đầu ngón tay, đồng đại tẩu lập tức từ trên người lấy ra một ít tiền đưa qua đi. Vị này, đại huynh đệ, người, ngươi xin thương xót, có gì hảo biện pháp cùng chúng ta nói một tiếng, nhà của chúng ta vô cùng cảm kích dẫn đầu người tiếp tiền không dám không dám biện pháp sao chính là kêu đồng nhị cầu cùng cao nguyệt ly hôn đem đồng nhỏ dài phán cấp cao nguyệt cùng đồng nhỏ dài hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cứ như vậy kia hai mẹ con liền không phải nhà các ngươi người còn tiền cũng tìm không ra các ngươi đồng lao thái thái vừa nghe lập tức lời đúng vậy đúng vậy biện pháp này hảo biện pháp này hảo nhị cầu ngươi chạy nhanh đi cùng cao nguyệt ly hôn cùng đồng nhỏ dài đoạn tuyệt quan hệ đồng nhị cầu đầy miệng chua xót hắn có điểm không lớn Cũng không phải hắn có bao nhiêu liên tiếp cao nguyệt, mà là hắn trong lòng minh bạch, cùng cao nguyệt ly hôn, hắn liền rốt cuộc tìm không thấy cao nguyệt như vậy chịu thương chịu khó, lớn lên còn rất xinh đẹp tức phụ. Nương đồng nhị cầu còn muốn nói cái gì? Đồng lao thái thái lại trứng mắt, lập buộc đồng nhị cầu ly hôn. Đồng nhị mắt cho trung hiện lên một tia thống khổ, nhưng cao nguyệt hiện tại không ở, này, này cũng vô pháp ly nha. Như thế nào không thành, như thế nào không thành? Đồng lao thái thái không hiểu, nhưng đồng đại tẩu lại là cái minh bạch có thân phận chứng có sổ hộ khẩu lại tìm một nữ nhân giả dạng làm cao nguyệt bộ dáng đúng rồi tiêm nhà mẹ đẻ mọi tử cùng cao nguyệt lớn lên có điểm phản phất cái kia dẫn đầu người lại cười các ngươi lại lấy điểm tiền ta cho các ngươi tìm người giả thành cao nguyệt đồng lao thái thái đối đồng đại tẩu nháy mắt đồng đại tẩu cơ linh chạy nhanh dâng lên một ít tiền dẫn đầu người thu chỉ vào trong đó một cái lưu manh tiêu tỉ tỉ ngươi giả dạng làm cao nguyệt đi cùng đồng nhị cầu đem ly hôn chứng làm nói xong lời nói Người này vung tay lên, mang theo một đám lưu manh thực mau bỏ đi. Bọn họ chân trước đi, sau lưng đồng lao thái thái liền lập buộc đồng nhị cẩu về nhà lấy sổ hộ khẩu thân phận chứng ly hôn đi. Không nói nơi này thế nào, chỉ nói đồng nhị cẩu ra. Tiếu đầu lĩnh mang theo hai người lặng yên không một tiếng động quá khứ, trong đó một cái thủ hạ ban đầu đã làm chống nhi, có một tay tốt mở khóa kỹ xảo, hắn cầm một cây dây thép mở ra đồng nhị cẩu ra cửa phòng, tiếu đầu lĩnh cầm đồng bằng mang lại đây thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu vào phòng đem này hai dạng đồ vật bỏ vào phòng ngủ ngăn kéo chung hắn đem đồ vật phóng hảo mới tưởng quan ngăn kéo không nghĩ đôi mắt một nhìn nhìn đến trong ngăn kéo phóng một quyển eo bùn. cũng không biết như thế nào tiếu lao đại liền đem kia cuốn eo bùn rút ra hắn mở ra tới xem đương nhìn đến trong đó một chương ảnh chụp khi cả người đều ngây người hắn ngón tay tiêm rung động hai hạ mặt vô biểu tình đem eo bùn hợp lên bỏ vào đi rơi đi đồng nhị cầu ra tiếu lao đại ngồi trên xe lúc sau từ trong túi lấy ra mấy chương ảnh chụp Thình lình chính là đồng nhị cẩu ra album rút ra. Ảnh chụp chung, Cao Nguyệt đứng ở một đồi hoa hồng nguyệt quý trước, tươi cười như hoa, thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp, thật sự tốt đẹp cực kỳ. Kinh đại. Thẩm Lâm Tiên thi xong cầm giấy bút ra tới, nàng cười cùng vài vị đồng học chào hỏi qua, liền mau chân từ trường học ra tới. Thích Vĩ đã lái xe ở cửa chờ. Thẩm Lâm Tiên ngồi trên xe, Thích Vĩ đối nàng cười, đánh xe trực tiếp khai hướng bệnh viện. Xe ở bệnh viện cửa dừng lại, hai người xuống xe, Thích Vĩ đối Thẩm Lâm Tiên nói: Lao giả hiện tại liền cơm đều ăn không hết, đành phải ở bệnh viện ở, mỗi ngày đều phải truyền dịch mới có thể đem mệnh điếu trụ. Thẩm lâm tiên nhịu nhíu mày, nhìn kỹ hắn nói đi. Thích vĩ mang theo nàng quen cửa quen nẻo vào một gian phòng bệnh. Này gian phòng bệnh là phòng đơn, bên trong thu thập thực sạch sẽ, trừ bỏ giường bệnh, còn thả hai cái sofa cùng với một cái ngăn tủ, còn có độc lập phòng vệ sinh. Mà to rộng trên giường bệnh nằm một cái khô gầy đến liếp mắt một cái xem qua đi có thể đem người dọa đến nam nhân. Nam nhân hiện tại nhìn không ra bao lớn số tuổi, cả người liền cùng một khối bộ xương khô giống nhau. Thẩm Lâm Tiên nhìn thích vĩ liếc mắt một cái, thích vĩ nhỏ giọng nói, "Đây là lão giả." Thẩm Lâm Tiên đi phía trước đi rồi vài bước, Khai Thiên Nhãn cẩn thận đánh giá giả phú quý. Càng La đánh giá, Thẩm Lâm Tiên càng là nhíu mày, giả phú quý trên người có nhàn nhạt tâm khí, nhưng lại sẽ không chí mạng, càng sẽ không đem người háo thành như vậy. Theo lý thuyết, một người nam nhân dương khí thịnh nói, điểm này âm khí căn bản sẽ không tổn thương đến thân thể nàng lại đánh giá một lần phát hiện giả phú quý trên người dương khí đạm bạc cơ hồ liền phải biến mất hơn nữa mệnh hỏa mỏng manh gần như tát không có gì bất ngờ xảy ra thật sự nếu không cứu hắn nói chỉ sợ bất quá mấy ngày công phu hắn liền phải bị mất mạng thế nào thích vĩ khẩn trương hỏi một tiếng con kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở ra một cái trang điểm thực đơn giản phụ nữ trung niên vào cửa nàng nhìn đến thích vĩ thời điểm cường cười một tiếng vánh mắt hồng hồng đối thích vĩ nói tiểu thích mau ngồi xuống Ta đi cho các ngươi lấy trái cây. Thích Vĩ chạy nhanh nói, tẩu tử, ngươi cũng ngồi, không nổi. Phụ nữ trung niên vẫn là kiên trì cầm mấy cái trái cây ra tới, lại đối thẩm lâm tiên cười, thẩm tiểu thư, nhà của chúng ta lão giả liền, liền phiền với ngươi. Thẩm lâm tiên cũng cười một chút, đối thích Vĩ làm việc năng lực ở trong lòng rất là khẳng định. Nói vậy thích Vĩ đã cùng vị này giả thái thái kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện của nàng. Hơn nữa, giả thái thái đối thích Vĩ thực tin phục, cho nên... Ở nhìn thấy thẩm lâm tiên thời điểm không có một chút khác thường, cũng không có cảm thấy thẩm lâm tiên tuổi còn nhỏ không đáng tin cậy. Thẩm lâm tiên ngồi xuống, không có ăn trái cây, chỉ là hỏi một ít về giả phú quý sự tình, kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua giả thái thái lúc sau, thẩm lâm tiên đứng dậy nói, giả thái thái, mạng muội hỏi một câu, có thể hay không đi nhà ngươi nhìn xem, ta ở giả tiên sinh trên người cũng không có nhìn ra cái gì dị chẳng tới, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể từ ở nhà phong thủy phía trên tìm xem nguyên nhân. Chương 644 cổ hoạ Giả thái thái từ trên người lấy ra một chuỗi chìa khóa đưa cho thích vĩ, tiểu thích, ta ở chỗ này chiếu cố lao giả, chỉ sợ là không rời đi, ngươi mang thẩm tiểu thư đi nhà ta nhìn xem đi. Nàng đôi mắt hồng hồng, bối qua đi xoa xoa nước mắt, lao giả hiện tại cái dạng này. Cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, mặc kệ có thể hay không cứu hắn, ta, ta đều có thể tiếp thu. Thẩm lâm tiên cười cười, giả thái thái đừng quá bi quan. Nói không chừng chúng ta lúc này có thể tìm ra nguyên nhân bệnh tới, nếu ta tu vi không đủ, ta lại giúp các ngươi liên hệ người khác, tổng muốn đem biện pháp tưởng tận đi. Giả thái thái cường cười một tiếng, làm ngài lo lắng. thẩm lâm tiên xua xua tay, không cần khách khí. Nàng cung thích vĩ từ bệnh viện ra tới, hai người lái xe đi giả ra. Giả ra ở tại một cái mới cái tiểu khu nội, là một đống nhà lầu hai tầng, thoạt nhìn thực tân, thẩm lâm tiên khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì không tốt địa phương. Thích Vĩ mở cửa, hai người đi vào, vừa vào cửa liền ở một gian đại đại phòng khách, trong phòng khách bay thực sự nội thất gỗ, TV quẻ rất cao rất lớn, cơ hồ chiếm một chỉnh mặt tường, mặt khác, sofa mặt sau trên tường treo vài phúc tự. Thích Vĩ giải thích, lão giả mấy năm nay không có gì khác yêu thích, chính là yêu thích cổ tranh chữ, theo hắn theo như lời, mấy năm trước hắn mới làm giàu thời điểm, có người chê cười hắn không văn hóa, không cách liệu, hắn vì tăng lên chính mình cách liệu, liền bắt đầu nghiên cứu tranh chữ kết quả nghiên cứu tới nghiên cứu đi thế nhưng thiệt tình thích thẩm lâm tiên nghe xong cười cẩn thận đoan trang kia mấy bức tự đường nói viết còn tính không tồi chỉ là lại là cao phòng ở trong phòng khách nhìn nhìn thẩm lâm tiên lại đi mấy gian phòng ngủ đi rồi một chuyến cũng không có phát hiện cái gì thích vĩ chỉ vào lầu hai nói lão giả phu thê ở tại lầu hai lầu một này mấy gian đều là phòng cho khách lão giả ái giao bằng hữu để lại mấy gian nhà ở là có đôi khi bằng hữu tới chơi nếu là chậm ngủ lại Thẩm Lâm Tiên nhấc chân lên lầu 2, Thích Vĩ chạy nhanh đuổi kịp. Vào lầu 2 một gian phòng ngủ, Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, quay đầu lại hỏi Thích Vĩ, đây là phòng ngủ chính đi? Thích Vĩ đối với giả ra là rất quen thuộc, hắn chạy nhanh cười nói, "Là, đây là lão giả phu thê phòng ngủ." Thẩm Lâm Tiên nhìn phòng trong lượn lờ nhàn nhạt tâm khí, không khỏi nheo nheo mắt. Nàng trực tiếp khai thiên nhãn, truy tra này đó âm khí nơi phát ra, nhấc chân vài bước đi đến một cái án thư, đem trên bàn sách phóng tướng quân vải trung cắm một bức họa rút ra. Này bức họa có vấn đề. Thích vĩ trong lòng căng thẳng. Thẩm lâm tiên đem họa mở ra, thích vĩ nhìn đến họa thượng nội dung, đào hút một ngụm khí lạnh, này họa. Này xác thật là một bức cổ họa, họa thượng là một cái cổ đại nữ tử. Nữ tử mạo Mỹ dị thường, có khuynh quốc khuynh thành chi tư, nàng túi đầu trích hoa, trong mắt mang theo nhàn nhạt yêu thương, chỉ là này còn chưa tính, mấu chốt là này họa thượng nữ tử trong mắt mang theo linh tính, dường như sống giống nhau, chỉ cần cứ gọi người nhìn đến nàng một đôi mắt liền nhịn không được trầm luân đi vào thẩm lâm tiên đem họa một quyển đối thích vị vây tay đi thôi thích vĩ chạy nhanh đuổi kịp thật là này bức họa vấn đề thẩm lâm tiên nhẹ nhàng gật đầu mặt vô biểu tình nói này bức họa niên đại xa xăm hơn nữa ban đầu thuận dưỡng ở linh khí sung túc địa phương họa đã coi linh tính dựa theo dân gian cách nói này họa thành tinh ách thích vĩ chỉ cảm thấy một trận đau đầu đi bệnh viện đi thẩm lâm tiên chờ thích vĩ đem giả ra cửa phòng khóa kỹ lúc sau liền đề nghị nói thích vĩ chạy nhanh mở cửa xe thẩm lâm tiên cầm họa ngồi xuống thích vĩ phát động xe lúc sau thẩm lâm tiên đem họa mở ra lẳng lặng ngồi ở bên trong xe thưởng thức thích vĩ chỉ cảm thấy ngực phát lạnh không khỏi quay đầu lại hỏi một câu lâm tiên này họa mở ra không quan hệ sao thẩm lâm tiên làm cho tức cười có ta ở đây sợ cái gì lời này tuy rằng nghe tới rất cuồng nhưng là lại kêu thích Vĩ rất có cảm giác an toàn hai người thực mau tới đến bệnh viện vào phòng bệnh liền nhìn đến giả thái thái đang ở cấp giả phú quý lau mặt nàng động tác mềm nhẹ trong mắt tràn đầy đều là lo lắng cái này kêu hai người đều phóng nhẹ bước chân thẩm lâm tiên vẫn luôn chờ đến giả thái thái cấp giả phú quý sát hòa nhã mới lấy ra kia bức họa hỏi giả thái thái ngươi biết này họa lai like lịch sao giả tiên sinh là khi nào mua tới giả thái thái cân nhắc đã lâu mới nhớ tới hình như là cuối hẹ đầu thu thời điểm lão giả lấy về tới nói là cùng một cái bằng hưu đánh đô thắng tới lúc ấy hắn thật cao hứng Đem này họa đương bảo bối giống nhau cất giấu, ta liền gặp qua một hai lần, phía sau liền không có tái kiến quá, cũng là trước đó vài ngày lão giả bệnh lợi hại còn niệm này đó tranh chữ, ta dưới sự tức giận liền đều cấp đem ra, vốn dĩ tính toán bán đi, chỉ là hiện tại cũng không có thời gian đi tìm người mua, này họa ta cũng không thấy thế nào, liền tùy tay ném ở trong phòng ngủ. Nói tới đây, Giả Thái Thái nghi hoặc hỏi Thẩm Lâm Tiên, "Này họa làm sao vậy?" Thẩm Lâm Tiên không nói chuyện, đem bức họa cuộn tròn lên phóng tới trên bàn. Sau đó đi đến giả phú quý trước mặt, nàng rỗi tay vung lên, một đạo kim quang hiện lên, giả phú quý thế nhưng chậm rãi mở mắt. a, Nay thần kỳ một màn kêu giả thái thái giật mình há to miệng, lại lấy kính rủi mắt, liền đi theo nằm mơ giống nhau. Thầm lâm tiên để sát vào hỏi giả phú quý, kia bức họa là chuyện như thế nào? Giả phú quý há miệng, khu vài thanh mới nói ra lời nói tới, kia họa, kia họa có. Có người bại bởi ta. Như thế cùng giả thái thái nói nhất trí. Ngươi vị kia bằng hữu cùng ngươi quan hệ thế nào? Thẩm Lâm Tiên lại hỏi. Giả Phú Quý nghĩ nghĩ nói, không phải thực hảo, chỉ có thể tính, tính bằng hữu bình thường. Hán gọi là gì? Thẩm Lâm Tiên lại lần nữa truy vấn. Giả Phú Quý dùng hết sức lực nói, Trịnh, Trịnh Tân. Thẩm Lâm Tiên một đôi mắt thập phần nghiêm túc nhìn Giả Phú Quý, ta hiện tại yêu cầu nói ngươi đều phải thành thật trả lời, muốn mạng sống, liền tình hình thực tế nói, nếu có một chút hương ngôn, ta quay đầu liền đi. Giả Phú Quý gật đầu thẩm lâm tiên trịnh trọng nói không cần ngươi nói chuyện ta hỏi ngươi là hoặc không phải ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu liền hảo giả phú quý lại lần nữa gật đầu thẩm lâm tiên hỏi có phải hay không bắt được này bức họa sau không ra mấy ngày gỗ cản xù ngươi liền cảm thấy tinh lực không kế ban ngày đều cảm thấy thực vây rất muốn ngủ giả phú quý gật đầu thẩm lâm tiên lại hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy này họa có điểm điểm xấu nhưng mỗi một hồi muốn xử lý rất này bức họa liền đánh đáy lòng không tha Liền tàng càng thêm kín mít, hơn nữa, mỗi ngày buổi tối đi vào giấc ngủ trước, đều sẽ cầm họa đoàn trang một trận mới có thể ngủ yên. Giả phú quý còn không có phản ứng, giả thái thái liền vội la lên, thầm tiểu thư nói chính là, lão giả mỗi ngày buổi tối đều phải nhìn xem này bức họa mới ngủ. Thầm lâm tiên nhìn giả thái thái liếc mắt một cái, có phải hay không từ có này bức họa, các ngươi phu thê cảm tình liền có chút tan vỡ giả tiên sinh liền không quá yêu trả lời ngươi. Giả thái thái đôi mắt có chút đỏ lên, gật gật đầu Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, "Đây là rốt cuộc sao lại thế này?" Giả Thái Thái có chút hồ đồ, gia tăng truy vấn Thẩm Lâm Tiên. Giả Phú Quý một đôi mắt cũng thẳng lăng lăng nhìn phía Thẩm Lâm Tiên, tưởng từ nàng nơi đó nghe được đáp án. Chương 645 thân mật. Tiếu Lao Đại nhìn Đồng nhị Cẩu cùng hắn tìm tới nữ nhân kia vào cục dân chính. Đồng nhị Cẩu phía sau còn mang theo nhân thủ của hắn, Tiếu Lao Đại ngồi ở trong xe, vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cục dân chính cửa. ở hắn xem ra đồng nhị cẩu đi vào lúc sau mỗi một phút mỗi một giây đều như là sống một ngày bằng một năm hắn hận không thể lập tức đồng nhị cẩu liền ra tới sau đó hắn thuộc hạ người nói cho hắn đồng nhị cẩu cùng cao nguyệt đã ly hôn từ đây lúc sau hai người lại vô căn hệ cũng là hảo thiên tiếu lao đại nhìn đến đồng nhị cẩu ra eo bùn mới biết được bị đổng ra ngược đãi rất nhiều năm cái kia đáng thương nữ nhân chính là hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cao nguyệt tiểu lao đại cùng cao nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên cao nguyệt người lớn lên đẹp tính cách cũng hảo khi đó cao gia gia cảnh cũng không tồi cao nguyệt đi học thời điểm chính là làng trên xóm dưới nổi danh nhân vật nhiều ít học sinh đối nàng hâm mộ đâu tiếu lao đại lại cha chết nương tàn trong nhà nghèo không có gì ăn hắn lớn lên lại không tốt người lớn lên cao lớn thô kệch tướng mạo lại hung ác têu tiểu hài tử nhìn đều có thể dọa khóc cái loại này diện mạo ở trường học thực không được ưa thích hắn thường xuyên bị ghét bỏ bị người mắng cũng chỉ có cao nguyệt chưa từng có ghét bỏ qua hắn còn sẽ thường thường mang điểm ăn cho hắn làm cơm trưa trộm tích cóc hạ tiền tới đón tế hắn một vài tiếu lao đại mới không có bị đói chết sau lại hắn nương đã chết hắn an táng hảo hắn nương lúc sau cũng chỉ dư lại lẻ loi một mình hắn đáy lòng thích cao nguyệt nhưng lại không dám nói ra khẩu hắn cũng tự biết không xứng với cao nguyệt căn bản không dám cùng cao nguyệt thổ lộ mãi cho đến cao nguyệt thi đậu cao chung thời điểm tiếu lao đại vì có thể xứng đôi cao nguyệt liền quyết tâm đi theo đi ngang qua nơi đó nhìn chúng tiếu lao đại tư chất thẩm thiên hào đi rồi hắn vì có thể xứng đôi cao nguyệt Đi theo thẩm thiên hào bên người thời điểm liều mạng nỗ lực, liều mạng lấy lòng thẩm thiên hào, liều mạng tập văn luyện võ, muốn một ngày kia có thể gáo gấm về làng, sau đó vẻ vang nên thú cao nguyệt. Chính là, chờ đến hắn làm ra một chút thành tích trở về thời điểm, cao nguyệt cũng đã bị hắn ca ca tẩu tử cấp gả cho người. Lại nói tiếp, cao Gia cũng là không có cách nào, ai kêu cao Gia thành phần cao, lại vừa lúc gặp phải kia chàng biến cách, khi đó nhiều ít gia đình thành phần cao đại cô nương tiểu tức phụ bị vô cơ khinh nục dày xéo. Cao Nguyệt ca ca sợ Cao Nguyệt cũng rơi vào như vậy kết cục, liền ở những người đó vọt vào Cao Gia muốn phê đấu thời điểm, cùng những người đó lớn tiếng la hét Cao Nguyệt không phải Cao Gia thân sinh nữ nhi, Cao Nguyệt thân cha mẹ tổ tiên tám bối bần nông, thật sự là trong nhà. Nghèo không có gì ăn, đều phải đói chết thời điểm mới đem Cao Nguyệt bán. Bởi vì cái này, Cao Nguyệt tránh thoát một kiếp. Cao Gia đại ca sợ Cao Nguyệt lưu tại Cao Gia còn muốn xảy ra chuyện, liền làm chủ đem Cao Nguyệt gả rất xa, gả tới rồi mấy đời bần nông đầu ra. Tiếu lao đại tìm về đi thời điểm cao đại ca chỉ nói cao nguyệt gà chồng căn bản không cùng tiếu lao đại nói cao nguyệt gà tới nơi nào Tiếu lao đại đầy cõi lòng kỳ vọng bị bắt một chậu nước lạnh quay đầu lại điên rồi giống nhau tìm cao nguyệt thời gian rất lâu chính là mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực cũng tìm không thấy cao nguyệt cũng là khi đó hắn thế lực con nhỏ bất quá chính là cái tiểu đầu mục tôi hơn nữa đồng ra vị trí lẻo lánh địa phương cái loại này nghèo khe suối giống nhau cùng bên ngoài cũng không thông cái gì tin tức Tự nhiên Tiếu Lao Đại tìm không ra Cao Nguyệt. Phía sau nhiều ít năm, Tiếu Lao Đại thế lực càng phát triển càng lớn, hắn nghĩ Cao Nguyệt chỉ sợ sớm đã sinh hạ nhi nữ, quá phu thê hòa thuận nhi nữ hiếu thuận ngày lành, liền đem những cái đó tưởng nghiệm toàn bộ đè ép đi xuống, lại không để qua Cao Nguyệt một câu. Ai biết qua nhiều năm như vậy lúc sau, hắn tiếp đại tiểu thư mệnh lệnh đi giúp một cái số khổ nữ nhân ly hôn khi, thế nhưng có Cao Nguyệt tâm tín, cái này kêu Tiếu Lao Đại thật là lòng tràn đầy phức tạp. Hắn đối không thể đối xử tử tế cao nguyệt đồng nhị cầu căm thù đến tận xương thủy, đối cao nguyệt cũng đau lòng không được. Nếu, nếu sớm biết rằng cao nguyệt muốn chịu nhiều năm như vậy tội, hắn liền không nên từ bỏ tìm kiếm. Vẫn luôn chờ đến đồng nhị cầu cùng nữ nhân kia ra tới, nữ nhân kia ghét bỏ ly đồng nhị cầu rất xa, mà thủ hạ của hắn cầm ly hôn giấy chứng nhận cùng với cao nguyệt sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng ra tới, tiếu lao đại xác nhận không thể nghi ngờ lúc sau, huy một chút tay, cho ta hung hăng đánh. Đồng nhị cầu nơi này còn chưa hiểu rõ tình huống, liền thấy mọi nơi lao tới vài đại hán, lại đây lúc sau nói cái gì đều không nói, để lại hắn liền tấu. Vì cái gì còn muốn đánh ta? Đồng nhị cầu đau kêu to, không phải nói tốt ly hôn ta liền cùng cao nguyệt không quan hệ sao? Nàng nợ lại không đến ta trên đầu. Cái gì cao nguyệt, chúng ta nhưng không rõ, chúng ta chỉ biết ngươi đắc tội người, nhân ra muốn hung hăng tấu ngươi. Kia mấy cái đại hán hi hi ha ha, nhưng xuống tay ác hơn. Ở đánh đồng nhị cẩu trừ đi nửa cái mạng lúc sau, này mấy cái đại hán mới tiếp đón rời đi. Tiểu Lao đại ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đồng nhị cẩu, "Trước tha cho ngươi một mạng, sau này lại cùng ngươi chậm rãi tính này bút trướng. Nhìn đồng nhị cẩu dưới mặt đất nằm thật dài thời gian mới khập khiễng rời đi, Tiểu Lao đại gọi người lái xe rời đi. Về đến nhà, Tiểu Lao đại nhìn ở nhà ăn ngon uống tốt đồng bằng, Đồng Bằng ngẩng đầu, đối Tiểu Lao đại cười, "Làm tốt." Tiểu Lao đại tức giận ngồi xuống, "Làm tốt, bất quá." Lần này ta tính toán cùng ngươi cùng nhau trở về, ta thật dài thời gian không gặp lao gia tử, đến đi bái kiến một chút, thuận tiện cấp lao gia tử bái cái năm, mặt khác, ta phải thấy một chút đại tiểu thư. Đồng bằng cười một tiếng, hành. Hắn rôi tay, cao nữ sĩ sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng đâu. Tiếu lao đại động cũng chưa động, ở ta trên người đâu, yên tâm, sẽ không đánh mất. Đồng bằng xem tiếu lao đại không tính toán cho hắn, cũng chưa nói cái gì, dù sao sự tình làm tốt là được. Sổ hộ khẩu ở ai trên người cũng chưa khác biệt, mẫu chút là, việc này tiếu lao đại xuất lực nhiều nhất, dù sao cũng phải gọi người ta biểu khoe thành tích đi. Tiếu lao đại từ đồng bằng ở nhà hắn ăn uống, tiếp đón người thu thập hảo đồ vật, lập tức lái xe liền phải hướng kinh thành đuổi. Đồng bằng cũng chỉ hảo đổi kịp, nhìn tiếu lao đại trang một xe thổ đặc sản, trên đường còn thỉnh thoảng mua điểm đồ vật ném tới trên xe. Đồng bằng nhịn không được nhắc nhở một câu, ta nói, lao ra nhưng không kém ngươi về điểm này thổ đặc sản. Ngươi trang nhiều như vậy làm gì, năm rồi ngươi đi cấp lao ra chúc Tết, cũng không gặp mang nhiều thế này đồ vật ta. Hơn nữa, nhìn đến tiếu lao đại còn mua thật nhiều nữ sĩ trang sức, đồ trang điểm, nước hoa, bao bao linh tinh, đồng bằng càng cảm thấy đến kỳ quái, ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Đại tiểu thư cùng thiếu phu nhân loại đồ vật này nhiều thực, không cần phải ngươi nhớ thương. Tiếu lao đại lạnh lùng nhìn đồng bằng liếc mắt một cái, không phải cấp đại tiểu thư cùng thiếu phu nhân mua. Đồng bằng lý giải cười, được rồi được rồi đã biết ngươi có phải hay không ở kinh thành có thân mật tiếu lao đại đừng xem qua không để ý tới đồng bằng đồng bằng cho rằng chính mình đoán chứ đâu không được trêu ghẹo tiếu lao đại có thân mật sợ gì ngươi lại không phải hòa thượng còn không được ngươi tìm nữ nhân đâu cũng đừng gạt hôm nào kêu ra tới huynh đệ mấy cái cho ngươi tham tưởng tham tưởng tiếu lao đại càng thêm trầm mặc đồng bằng còn tưởng rằng hắn thẹn thùng đâu càng thêm hăng hái trêu ghẹo, kết quả bị tiếu lao đại lạnh một khuôn mặt chấn đề ép hắn mới ngừng nghỉ một chút Trương 646 Phúc Vận Này Trương Họa, này Trương vẽ đến đế làm sao vậy? Giả Thái Thái thực sợ hãi, càng có rất nhiều nghi hoặc. Thầm lâm tiên đem cổ họa thu hồi tới, cụ thể tới nói, chính là này Trương Họa có linh tính, dựa theo dân gian cách nói, nó thành tinh. a Giả Thái Thái rất muốn nói đây là tuyên truyền phong kiến mê tín, nhưng lời nói đến bên miệng, như thế nào đều phun không ra. Nam ở trên giường giả phú quý cũng là đầy mặt khiếp sợ. Thích vĩ liền biết sẽ như vậy, thở dài. Trên đời này giải thích không rõ ràng lắm sự tình có rất nhiều, thẩm tiểu thư nếu nói nó thành tinh, vậy các ngươi liền cho rằng nó thành tinh đi. Thẩm lâm tiên kéo đem ghế dựa ngồi xuống, đối mặt giả phú quý nhẹ giọng giải thích nói, ta phát hiện nhà các ngươi bắt được cổ tranh chữ rất nhiều, bất quá đa số đều là phòng phẩm, chính phẩm cũng không nhiều, nhưng này bức họa cố tình chính là chính phẩm, này bức họa hẳn là có hơn 1.000 năm lịch sử đi, tuy nói không phải danh ra danh tác, nhưng năm đầu lâu rồi, lại vẫn luôn đặt ở linh khí sung túc địa phương ẩn dưỡng Này họa thượng nữ nhân liền có linh hồn, năm rộng tháng dài liền tu Luyện ra một ít thần thông, thành tinh quái Nói tới đây, thẩm lâm tiên thở dài, nhưng chính là lại thành tinh quái Nó cũng thoát ly không được này bức họa, muốn thật được việc, phải hấp thụ người sống dương khí Từ này bức họa bị giả tiên sinh mang về nhà Nó liền bắt đầu lợi dụng một ít thần thông ở ban đêm đi vào giấc ngộng cùng giả tiên sinh hành kia chờ sự tình Mượn này hấp thụ giả tiên sinh dương khí, không chỉ như thế Nó còn sợ giả tiên sinh cùng giả thái thái hành phu thê việc hao tổn dương khí, liền tắc pháp mê hoặc giả tiên. Sinh, tiêu giả tiên sinh đối giả thái thái sinh ra một loại chán ghét cảm giác, đối nó lại hết sức không muốn xa rời. Thích vĩ nghe đến đó đều cấp dọa, nghĩ đến vừa rồi hắn còn sợ kia phúc cổ họa, tức khắc hái hùng khiết vía. Thầm lâm tiên nhìn chăm chú vào giả phú quý, lại nói tiếp, giả tiên sinh còn xem như tính cách tương đối cứng cỏi, tuy rằng bị này bức họa ảnh hưởng, nhưng còn có chính mình bản thân ý chí. Ở ban ngày thời điểm, sẽ tự hiểu là muốn rời xa này bức họa đối giả thái thái cũng cũng không cũng có kêu đánh kêu giết, phàm là giả tiên sinh ý chí lực bạc nhược một chút, chỉ sợ. Thẩm lâm tiên lắc đầu cười khổ, chỉ sợ nhị vị sớm đã ly hôn xong việc, mà giả tiên sinh chỉ sợ cũng đã sớm đã qua đời. a giả thái thái dọa hét lên một tiếng. Theo sau, nàng lại khóc lóc bắt lấy giả phú quý tay, nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng, ta còn tưởng rằng ngươi bên ngoài có người. Cho nên mới đối ta hùng hùng hổ hổ, ta vẫn luôn đều rất khí hận, còn tưởng mặc kệ ngươi, nhưng lại nghĩ hai ta kết hôn nhiều năm như vậy, dọc theo đường đi đi đến hôm nay không dễ dàng, thời trước ngươi đối ta thật tốt, liền hướng về phía ban đầu ngươi đối ta hảo, hiện tại ta cũng không thể ném xuống ngươi mặc kệ. Giả phú quý nghe xong giả thái thái những lời này, cũng không biết như thế nào, trong mắt nước mắt chảy xuống. Thích vĩ nhỏ giọng cùng thẩm lầm tiên giải thích, lão giả cùng tẩu tử là nghèo hèn phu thêm một đường đi tới, hai người vẫn luôn thử cân ái. Hảo những người này có tiền lúc sau liền không biết chính mình họ gì gọi là gì, vứt bỏ nguyên phối, tìm Tiểu Tam, ở bên ngoài tìm Tiểu Tình, cái dạng gì sự tình đều làm được. Nhưng lão giả người này chưa bao giờ ở bên ngoài làm loạn, về nhà cũng là đúng giờ xác định địa điểm, ở bên ngoài đi công tác đều nhớ thương Tẩu Tử, cũng luôn là cùng chúng ta nói tẩu. Từ đi theo hắn mấy năm nay không dễ dàng, hắn phải có tiền liền sang bậy, kia cùng xuất sinh lại có cái gì khác nhau, hắn không thể xin lỗi Tẩu Tử. Thẩm Lâm Tiên nghe xong nhịn không được gật đầu đây là hắn phúc báo nguyên nhân chính là vì hắn vẫn luôn đối giả thái thái không rời không bỏ mới không có kêu cái kia tinh quái thực hiện được giả thái thái khóc xong xoa xoa nước mắt mãn hàm khẩn cầu nhìn thẩm lâm tiên thẩm tiểu thư lao giả hắn cầu xin ngươi cứu cứu lao giả đi muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều cấp chỉ cầu ngươi cứu cứu lao giả thẩm lâm tiên khép cười một tiếng giả tiên sinh dương khí tổn thương quá lợi hại nếu ngươi nguyện ý đem chính mình thọ mệnh dương khí đều một ít cho hắn ta nhưng thật ra có biện pháp cứu hắn Giả phú quý vừa nghe liều mạng dãy rồi lên. Giả thái thái lại không chút do dự nói, hành, chỉ cần lão giả có thể hảo, thế nào đều được. Xem nàng vẻ mặt thấy chết không sơn biểu tình, giả phú quý càng thêm kích động, trong mắt tràn đầy đều là cảm động còn có không tán đồng, hắn dương miệng, a a tê Thẩm lâm tiên cười, nếu thật muốn giết một người mới có thể cứu một người, ta đây thẩm ra tên tuổi cũng hư danh, được rồi, ta cũng không cần ngươi mệnh, giả tiên sinh ta sẽ nghĩ cách cứu. Cảm ơn ngài cảm ơn giả thái thái kích động liên thanh cảm tạng chạy đến một bên từ trong bao lấy ra một cái kim vòng tay lại lấy ra một cái sổ tiết kiệm lung tung đưa tới thẩm lâm tiên trên tay ta hiện tại hiện tại liền mang theo điểm này đáng giá đồ vật ngài trước nhận lấy ngài muốn thật cứu lao giả chúng ta nhất định hảo hảo cảm tạ ngài thẩm lâm tiên không có thu nàng cười cười ta không thiếu mấy thứ này ngươi chưa thu chờ đến giả tiên sinh hảo các ngươi lại cảm tạ ta không mượn thích vĩ cũng chạy nhanh nói tẩu tử ngài trước thu hồi đến đây đi lao giả thật tốt Các ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn thẩm tiểu thư. Nhất định, nhất định. Giả thái thái đầy mặt đều là vui sướng nước mắt, không được gật đầu. Thẩm lâm tiên nhìn xem bốn phía, đối giả thái thái nói, đừng ở bệnh viện ở. Bệnh viện người chết quá nhiều, rốt cuộc có chút đen đủi. Giả tiên sinh thân thể quá yếu, vạn nhất tà khí nhập thể liền không hảo. Đúng vậy, đối giả thái thái hiện giờ là thẩm lâm tiên nói cái gì nàng liền nghe cái gì. Chúng ta lập tức xuất viện, lập tức xuất viện thẩm lâm tiên từ càn khôn giới chung lấy ra một khối ngọc bội đưa cho giả thái thái ngươi cấp giả tiên sinh mang lên đi trước cho hắn ôn dưỡng một chút thân thể trong chốc lát ta lại khai một cái ôn bổ phương thuốc ngươi ấn phương bốc thuốc cấp giả tiên sinh hảo hảo bổ bổ khí huyết nàng giơ giơ lên trong tay cổ họa đến nỗi nói này bức họa chúng ta không dám muốn giả thái thái dọa liên tục xua tay lui về phía sau thẩm lâm tiên làm cho nàng mặt đem họa thu lên ta mang về xử lý đi còn có nhà các ngươi còn có một ít đồ vật không tốt lắm có chút lai lịch không quá chính trong chốc lát ta nói cho thích vĩ đều hắn giúp các ngươi thu đi này đó ta cũng giúp các ngươi xử lý hảo hảo giả thái thái liên tục đáp ứng nàng lại khóc lại cười lão giả cũng không hiểu lắm này đó chính là vì tranh một hơi cả ngày mua nhiều như vậy đồ vô dụng ta nguyên lai like chỉ đương hắn là yêu thích hơn nữa cũng mua khởi liền không còn hắn không nghĩ tới gặp phải loại sự tình này tới từ nay về sau chúng ta lại không dám lung tung mua mấy thứ này thẩm lâm tiên cười Kỳ thật mấy thứ này cũng không như vậy ta hồ, cũng là giả tiên sinh thời vận không tốt, hoặc là là có người cố ý hãm hại hắn, chờ giả tiên sinh hảo, vẫn là hảo hảo tra một tra kêu hắn mua này phúc người kia đi. Giả Thái Thái cả kinh, "Hảo, chúng ta cha." Thẩm Lâm Tiên cầm giấy bút, vô cản sử viết một cái ôn bổ phương thuốc đưa cho Giả Thái Thái, "Ngươi trước cấp giả tiên sinh bổ thân mình, chờ ta đem họa xử lý tốt, nếu có thể đem giả tiên sinh sói mòn dương, khí đoạt lại liền không còn gì tốt hơn." Trấn an hảo Giả Thái Thái thẩm lâm tiên quay đầu lại đối thích vĩ nói ngươi trước đưa ta trở về đi quay đầu lại ngươi lại đến hảo hảo giúp giả tiên sinh đem những cái đó có cổ quái đồ vật xử lý rớt thích vĩ đáp ứng một tiếng lại cùng giả phú quý còn có giả thái thái giao đái vài câu liền cùng thẩm lâm tiên từ bệnh viện ra tới thẩm lâm tiên ngồi vào thích vĩ bên trong xe mặt liền kéo xuống dưới vừa rồi ở trong phòng bệnh ta khó mà nói cái gì hiện tại liền thừa hai ta ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật này bức họa hẳn là có người tìm tới chuyên môn hãm hại giả tiên sinh này bức họa tiền nhiệm chủ nhân chỉ sợ cũng ra quá sự ngươi hảo hảo cha một cha mặt khác chờ giả tiên sinh hảo lúc sau ngươi lại nhắc nhở hắn một tiếng ta xem giả tiên sinh là cái phúc hậu người loại người này khó tránh khỏi bị tiểu nhân nhớ thương thích vĩ trịnh trọng gật đầu đồng thời cười khổ ta cùng lão giả nhưng thật ra đồng mệnh tương liên ta bị bằng hữu làm hại cửa nát nhà tan hắn cũng bị người làm hại thiếu chút nữa phu thê ly tán không có tính mạng Thật là. Người tốt không hảo mệnh a Sai. Thầm lâm tiên trừng mắt nhìn Thích Vĩ liếc mắt một cái, như thế nào không hảo mệnh, ngươi mệnh hảo đâu, chỉ là giao hữu vô ý thôi. Bất quá, ngươi gặp ta, chính là phúc vận của ngươi, cũng là người kia vận rủi. Chương 647 không được thành tinh. Thích Vĩ không hỏi thầm lâm tiên kia phúc cổ họa muốn xử lý như thế nào, hán trong lòng minh bạch, đối với huyền học nhân sĩ tôi nói, thật nhiều đồ vật đều là bất truyền bí mật, hỏi nhiều. Nói không chừng có cái gì phạm vào kiên kỵ Ở thẩm lâm tiên lâm xuống xe thời điểm Đưa cho thích vĩ một trường giấy Trên giấy viết giả phú quý trong nhà này Đó đồ vật yêu cầu xử lý Thích vĩ đem giấy cẩn thận thu hảo Đem thẩm lâm tiên đưa về thẩm ra lúc này Mới đánh xe rời đi Thẩm lâm tiên về đến nhà Đi trước lầu chính thấy thẩm thiên hảo Nàng còn tưởng lấy kia bức họa cấp thẩm thiên hảo nhìn xem đâu Vào lầu chính Thẩm lâm tiên ngoại ý muốn phát hiện Hôm nay người đặc biệt nhiều. Thẩm Lâm còn có Quý Cần cùng với Cao Nguyệt đều ngồi ở trên sofa, Đồng nhỏ dài đứng ở Cao Nguyệt phía sau, cảnh giác nhìn một cái lớn lên rất hung thần ác sát nam nhân. Mà người nam nhân này vẻ mặt cung kính nhìn về phía Thẩm Thiên Hảo, hồi lâu chưa vào kinh, cũng có hảo chút thời gian không bái kiến Lao gia tử, sấn cơ hội này, gần nhất cấp đại tiểu thư báo cáo kết quả công tác, thứ hai, cung cấp Lao gia tử chúc mừng năm mới. Thẩm Thiên Hảo cười nói, "Được rồi, ta biết ngươi là tới khoe thành tích, đừng cùng ta nói cái gì bái thời trẻ." ta nhưng không tin hắn một long tay thẩm lâm tiên chính chủ tới ngươi chạy nhanh khoe thành tích đi thẩm lâm tiên trong lòng rõ ràng người này hẳn là chính là đồng bằng đi đông sơn tìm vị kia tiểu lao đại nàng cười gật đầu tiểu tiên sinh hảo tiểu lao đại chạy nhanh đứng lên đại tiểu thư chính là chiết sát tiêu muội nhân cái gì tiểu tiên sinh đại tiểu thư kêu ta láo tiếu liền hảo thẩm lâm tiên cũng chưa khách khí lao tiếu, chạy nhanh ngồi đi tiểu lao đại ngồi hiện có chút câu nệ đại tiểu thư giao đái sự tình làm thỏa đáng đương hán tử tùy thân trong bao lấy ra ly hôn chứng còn có cao nguyệt sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng bởi vì cao nữ sĩ hộ khẩu ở đồng ra sổ hộ khẩu thượng cho nên làm ly hôn chứng thời điểm chúng ta đi rồi điểm quan hệ mặt khác cấp cao nữ sĩ làm một cái sổ hộ khẩu cao nguyệt nghe xong trên mặt vui vẻ thật là quá cảm tạ các ngươi nàng vui dạo dựng cầm lấy sổ hộ khẩu phiên phiên, lại cầm lấy ly hôn chứng cùng với đồng nhị cầu viết cùng đồng nhỏ giải thoát ly cha con quan hệ chứng minh càng xem càng là cao hứng nhịn không được đem ly hôn chứng gắt gao phủng cười nói đã bao nhiêu năm ta mong nhiều ít năm rốt cuộc có thể rời đi đồng ra đồng nhỏ dài nghe xong trong lòng đau xót đỡ lấy cao nguyệt bả vai mẹ đều là ta liên lụy ngươi nói cái gì đâu cao nguyệt vỗ vỗ đồng nhỏ dài tay mẹ chưa từng có hối hận gả cho đồng nhị cầu, bởi vì gả cho hắn cho nên mới có ngươi mẹ hối hận chính là không có sớm một chút rời đi tiêu ngươi cùng mẹ bị nhiều năm như vậy khổ nói tới đây Nàng cũng cười, bất quá hiện tại còn không muộn, chúng ta nương hai giờ đi, về sau chúng ta hảo hảo làm, không tin không thể đem nhật tử quá lên. Quý Cần cũng cười, đúng vậy, hiện tại cuối cùng là ly hôn, về sau các ngươi liền ở kinh thành hảo hảo. Quý Cần lại nhìn xem thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, ngươi tiểu gì còn có ngươi biểu tỷ hộ khẩu vẫn là sớm một chút rời lại đây đi. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, hành, quay đầu lại ta cùng Hàn Dương nói một tiếng, kêu hắn sớm một chút cấp làm. Đồng bằng cũng chạy nhanh bắt lấy cơ hội biểu hiện. Đại tiểu thư, ta nhờ người ở 18 Trung Phụ cận tìm một bộ cho thuê phòng. Cao nữ sĩ nếu có thời gian nói có thể đi nhìn xem, thích hợp liền thuê xuống dưới, không thích hợp ta lại thắc bằng hưu khắc tìm. Cao Nguyệt càng thêm cao hứng. Nàng đứng lên liền đi ra ngoài, phòng ở ở đâu. Ta cùng nhỏ dài qua đi nhìn xem. Tiếu Lao Đại vừa thấy cũng chạy nhanh đứng lên nói, ta là lái xe tới, vừa lúc ta đưa Cao nữ sĩ qua đi. Thẩm lâm tiên có chút giật mình nhìn Tiếu Lao Đại liếc mắt một cái lại nhìn đến đồng nhỏ dài trong mắt để phòng khi nàng phảng phất minh bạch chút cái gì đồng bằng vẻ mặt như suy tư gì làm đồng bằng đi thôi thẩm thiên hảo cũng không biết là cố ý vẫn là như thế nào chính là cấp tiếu lao đại kéo chân sau đồng bằng đứng dậy tiếu lao đại chạy nhanh xua tay không cần không cần đồng bằng đi rồi vài thiên trở về nên về nhà nhìn xem dù sao ta cũng không có việc gì cũng có thật dài thời gian chưa đi đến kinh toàn đương dạo kinh thành nghe hắn nói như vậy Đồng bằng cũng không kiên trì, thẩm thiên hào gật đầu, cũng đúng. Thẩm lâm tiên nhấp miệng cười cười, quay đầu đối quý cần nói, mẹ, dù sao ngươi cũng không có việc gì, ngươi cùng tiểu gì cùng đi nhìn xem đi, nếu là vị trí còn có cách cục đều thích hợp liền thuê xuống dưới, ngươi lại nhìn một cái còn có cái gì thiếu, sớn năm trước chúng ta cũng chạy nhanh chuẩn bị lên. Quý cần vừa nghe chạy nhanh gật đầu, hành, ta cũng đi theo đi thôi. Tiếu lao đại có điểm không muốn, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể sụ mặt đi ra ngoài. Chờ tiếu lao đại đi rồi, thẩm lâm tiên chạy nhanh qua ở thẩm thiên hào bên cạnh, lấy ra kia phúc cổ họa cấp thẩm thiên hào xem, ra ra, ngài xem, này bức họa đều thành tinh. Thẩm thiên hào nhìn thoáng qua, uống, này họa nhưng nhiều năm đầu, ngàn năm cổ họa, lại đặt ở hảo địa phương, dưỡng, thành tinh cũng không hiếm lạ, bất quá, này họa lại có chút tà tình a. Thẩm lâm tiên gật đầu, còn không phải sao, là rất tà hồ. Thẩm thiên hào tiếp nhận họa tới mở ra nhìn nhìn, quay đầu lại trực tiếp ném cho thẩm lâm tiên. Bất quá chính là cái tiểu tinh quái thôi, có chút thần thông, có thể quấy nhiễu người tinh thần, gọi người sinh ra ảo giác, nó lấy này tới hấp thụ dương khí tu hành, cũng không biết thai họa quá bao nhiêu người. Được, rồi, loại này thai họa đừng để lại, thiêu đi. Thiêu đi ba chữ vừa ra khỏi miệng, kia họa liền kịch liệt chấn động lên. Thẩm Lâm Tiên bên tai liền nghe được sắc nhọn thanh âm, đừng thiêu ta, đừng thiêu ta. Lá gan rất đại a. Thẩm Thiên Hảo trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, phóng đứng đắn đạo hạnh không tu thế nào cũng phải đi tà đạo thai hòa người lưu trữ ngưỡng như vậy nghiệp trướng gì dùng kia họa chấn động càng thêm kịch liệt thanh âm cũng biến thập phần vị khuất ta nguyên cũng thành thành thật thật tu hành tu gần ngàn năm tu ra một chút linh trí tới chỉ là mấy năm gần đây ta vô luận như thế nào tu mà đều không có tiến thêm phía sau nghe mấy cái tiểu yêu tinh nói cái gì kiến quốc lúc sau không được thành tinh ta mới mới không có biện pháp liền từ bỏ chính đạo muốn thử xem tà đạo thẩm lâm tiên nghe xong thẳng cắn răng phi Ngươi nhưng thật ra biết tìm lấy cớ, còn nói cái gì kiến quốc sau không được thành tinh, nếu không được thành tinh, mặc kệ ngươi đi chính đạo vẫn là tà đạo, kia đều là đi không thông, ngươi cái vật nhỏ, mới sinh ra linh trí mấy ngày, liền tưởng cùng chúng ta chơi tâm nhãn. Thẩm thiên hào ha ha cười hai tiếng, rôi tay ở họa thượng vỗ vỗ, vật nhỏ này nhưng thật ra có điểm ý tứ, bất quá, ai kêu nàng đi rồi tà đạo, chính là hiện tại không hủy hoại nàng, nàng chỉ sợ cũng đến tao tiếng sấm bổ, Mạng người trong người à, ai cũng cứu không được ngươi. Kêu bức hỏa ô ô khóc lên, ta như thế nào biết cái này, ta cũng không nghĩ tới a, người xử lý đi. Thẩm Thiên hào đem hỏa ném cho Thẩm Lâm Tiên, Thẩm Lâm Tiên trực tiếp cầm đi ra ngoài, tìm cái an tĩnh địa phương khoanh chân ngồi xuống, trước đem kia bức hỏa phóng tới trên mặt đất, kia hỏa một thoát ly Thẩm Lâm Tiên không chế liền muốn chạy, Thẩm Lâm Tiên rỗi tay một chút liền đem nó câu ở, nàng trước niệm một ít chú ngữ, sau đó lấy ra một trường chân hỏa phù hướng hỏa thượng vùng, tức khắc, kia hỏa thượng liền tuốt ra một cổ màu lang ngọn lửa lại nghe được nữ tử thê lương tiếng tê ơ đau quá đau quá ta lại không dám tiên sinh tha mạng a thẩm lâm tiên mắt lạnh nhìn này họa bị đốt thành cho tẫn đối với kia họa xin tha thanh cũng là mắt điếc tai ngơ ở họa bị thiêu không thời điểm thẩm lâm tiên duỗi tay nhất chiêu chiêu quá một đoàn màu trắng sương mù tới nàng lấy ra một cái bình ngọc đem kia đoàn sương mù cất vào đi chương sáu trăm bốn mươi tám quân bách thẩm lâm tiên không có nhiều chậm trễ thời gian đem kia bức họa hủy hoại lúc sau liền lại lần nữa đi bệnh viện Giả Phú Quý lại lâm vào hôn mê bên trong, giả Thái Thái đang ở cẩn thận chiếu cố nàng, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên tiến vào, còn rất là giật mình. Thẩm tiểu thư, có chuyện gì sao? Thẩm Lâm Tiên lấy ra bình ngọc tới đối giả Thái Thái quơ quơ, vài bước đi đến giả Phú Quý trước giường bệnh, đem bình ngọc cái nắp mở ra, đem bình khẩu nhắm ngay giả Phú Quý chót mũi, liền thấy một cổ bạch khí bay ra, trực tiếp vào giả Phú Quý trong thân thể. Giả Thái Thái che miệng để ngừa kêu sợ hai ra tiếng. Thẩm Lâm Tiên đem bình ngọc lại lần nữa trăng hảo. Quay đầu lại đối giả thái thái cười, kia bức họa đã hủy hoại, đây là từ họa thượng được đến một ít nguyên khí, còn có kia tinh quái lưu lại một ít linh khí, hiện tại kêu giả tiên sinh được đi, chỉ sợ hắn quá không được một lát liền có thể tỉnh lại, sau này, thân thể hắn sẽ càng ngày càng chắc định, không ra mấy ngày là có thể xuất viện. Thật vậy chăng? Giả thái thái hỉ cực mà khóc, cảm ơn ngài, thật là quá cảm tạ ngài. Nàng không biết làm thế nào mới tốt, vẫn luôn nói vài thanh cảm ơn, lại lấy ra tiền tới phải cho thẩm lâm tiên. Thẩm Lâm Tiên không có muốn, mà là hỏi Giả Thái Thái, ta nghe nói quý công tử sang năm muốn khảo cao trung, ngài tưởng tìm cái gia giáo giúp đỡ quý công tử để cao một chút thành tích, là có có chuyện như vậy sao? Giả Thái Thái cười cười, đúng vậy, ngươi là nghe Tiểu Thích nói đi. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, vừa lúc ta có việc tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Giả Thái Thái có chút thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh nói, ngài nói, ngài nói, chúng ta tuyệt đối giúp. Thẩm Lâm Tiên cười cười, cũng không phải cái gì đại sự chỉ là nhà ta nhị ca bởi vì một nữ nhân cùng ta mẹ xảo vài câu, ta mẹ dưới sự tức giận liền chặt đứt hắn kinh tế chi viện, cũng không chuẩn tiêu chúng ta huynh muội cho hắn tiền tiêu. Chúng ta không dám không tôn mẫu mệnh, lại sợ nhị ca sinh hoạt quá mức quấn bách, liền tưởng nhờ ngài mời ta nhị ca làm lệnh công tử gia giáo. Ngài yên tâm, ta nhị ca chính là chúng ta tỉnh thi đại học trả nguyên, hiện giờ lại đọc học viện điện ảnh, học tập. phía trên không thành vấn đề. Học viện điện ảnh. giả thái thái vừa nghe một trận kinh hỉ, thật là thật là không biết kêu ta nói cái gì cho phải thẩm tiểu thư ước chừng còn không biết đi nhà ta cái kia tiểu tử liền thích diễn kịch vẫn luôn xảo muốn khảo học viện điện ảnh chúng ta này bất chính muốn tìm cá nhân phụ đạo một chút cho hắn khai khai biểu diễn khóa gì đó ngài này đề nghị thật là giải chúng ta lửa xém lông mày việc này à không phải ngài phó thác chúng ta ngược lại là chúng ta nên phó thác ngài thẩm lâm tiên vừa nghe yên tâm kia chuyện này liền làm ơn ngài còn thỉnh ngài cần phải sớm chút mời ta nhị ca giả thái thái trịnh trọng gật đầu Ngươi yên tâm đi. Thẩm lâm tiên lại cùng giả thái thái nói nói mấy câu, mắt thấy giả phú quý muốn tỉnh, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Từ bệnh viện ra tới, thẩm lâm tiên nhẹ nhàng một hơi. Nàng vẫn luôn ở kêu bình lưu điều tra đồng xa xa, tự nhiên cũng biết mấy ngày nay thẩm kiến quốc nhật tử cũng không tốt quá. Thẩm kiến quốc tử cùng đồng xa xa nói đối tượng về sau, tiêu tiền liền vẫn luôn như nước chảy giống nhau, nguyên lai có trong nhà duy trì, hơn nữa thẩm lâm tiên cũng thưởng thường cho hắn điểm tiền, hắn tự nhiên không có nỗi lo về sau nhưng quý cần hiện tại sinh khí chặt đứt hắn kinh tế nơi phát ra hắn đỉnh đầu thượng lại không tồn cái gì tiền lập tức nhật tử liền khổ sở lên theo bình lưu theo như lời đêm qua thẩm kiến quốc đều tới rồi vay tiền múc cơm nông nỗi thẩm lâm tiên tuy rằng cũng sinh khí thẩm kiến quốc cùng quý cần cãi nhau còn cấp đồng xa xa người như vậy mê thần hồn điên đảo nhưng rốt cuộc đây là nàng nhị ca nàng nhưng không đành lòng kêu thẩm kiến quốc chịu đói nhưng nàng lại không thể ra mặt cấp thẩm kiến quốc đưa tiền liền đành phải vu hồi phó tác giả thái thái chiếu cố một vài Giả Phú Quý cùng hắn thái thái đều là phúc hậu người, làm người đều rất thiện lương, nghĩ đến, nhà hắn nhi tử tính cách cũng không kém bao nhiêu, thẩm kiến quốc đi nhà hắn làm gia giáo, nhật tử hẳn là có thể hảo quá một chút. Hơn nữa, có thẩm lâm tiên cứu trợ giả Phú Quý ân tình, nghĩ đến, giả thái thái cấp thẩm kiến quốc thù lao nhất định không thấp, Ỷ vào này phân học bù được đến tiền lương, thẩm kiến quốc hẳn là có thể căng đến đi xuống, đến nỗi nói đồng xa xa. Đó chính là cái tham mộ hư vinh. Chỉ sợ đồng xa xa nhìn đến thẩm kiến quốc đều phải làm công sống qua thời điểm, hẳn là ly hai người chia tay cũng không xa. Thẩm lâm tiên nghĩ, nếu thẩm kiến quốc biết đồng xa xa gương mặt thật lúc sau sẽ có bao nhiêu thương tâm thất vọng, chỉ sợ, sẽ đối hắn có rất lớn đả kích, về sau cảm tình phía trên hẳn là cũng sẽ đa nghi đi. Bất quá này đó thẩm lâm tiên đều không dành lo, đồng xa xa người như vậy, nàng là tuyệt không cho phép tiến thẩm ra môn. Đó chính là cái gây hòa tình, đen đuổi nơi phát ra, ai dính lên ai xui xẻo. Thẩm lâm tiên thế thẩm kiến quốc nhọc lòng thời điểm, thẩm kiến quốc nhật tử càng cũng không tốt quá. Thẩm kiến quốc đêm qua mới phát hiện trên người không có tiền, một phân tiền đều không có. Hắn nghĩ nghĩ, theo lý thuyết mấy ngày hôm trước chính là trong nhà cho hắn sinh hoạt phí nhật tử, chính là, hắn vì đồng xa xa kiên cường một hồi, kết quả, chính là không còn có bắt được sinh hoạt phí, trên người tiền cũng tiêu hết. Thẩm kiến quốc ban đầu tưởng cùng thẩm lâm tiên hoặc là thẩm vệ quốc mượn điểm tiền, nhưng hắn thực mau liền đem cái này ý tưởng đánh mất. Quý cần chính là thật sinh khí, dựa vào thẩm kiến quốc đối quý cần hiểu biết, nàng nhất định sẽ đem sở hữu thân thích đều dặn dò đến, ai đều không được cho hắn tiền. Không nói Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vệ Quốc, chỉ sợ Vương Quốc Hoa nơi đó đều mượn không đến tiền. Thẩm Kiến Quốc đói bụng thẩm thì tê, thật sự không có cách nào, đành phải mượn cùng ký túc xá đồng học mấy đồng tiền mua cơm ăn. Hắn bên này mới ăn qua cơm chiều, liền nhận được đồng xa xa đánh tới điện thoại. Thẩm Kiến Quốc liền trước đem thiếu tiền sự tình phóng tới một bên, Đi xuống lầu thấy Đồng Sa Sa. Đồng Sa Sa liền ở Ly Nam Sinh ký túc xá không xa một thân cây hạ đứng, nhìn đến Thẩm Kiến Quốc, Đồng Sa Sa trên mặt mang theo tươi đẹp lại ôn nhu cười đối hắn vẫy tay. Nhìn đến Đồng Sa xa, xa cười, Thẩm Kiến Quốc cảm thấy toàn thân thoải mái, ban đầu phát sầu sự tình cũng buông xuống. Đồng Sa Sa chờ đến Thẩm Kiến Quốc lại đây, liền vạn hắn cánh tay cười nói: "Kiến Quốc, ta nghe đồng học nói gần nhất có bộ tân điện ảnh chiếu, nghe nói khả xinh đẹp, chúng ta đi xem đi." Thẩm Kiến Quốc ban đầu còn đang cười, Con vừa nghe lời này liền đẩy mặt khó xử lên, xa xa. Cái kia, hôm nào lại đi đi. Hắn một đại nam nhân, thật sự nói không nên lời không có tiền, thỉnh không dậy nổi bạn gái xem điện ảnh nói, đành phải lời nói hàng hồ. Đồng xa xa đẩy mặt nghi hoặc, lại có chút thất vọng, ngươi. Có chuyện gì sao? Nàng cười cười, không quan hệ, hôm nào xem cũng giống nhau. Thầm kiến quốc gật đầu, chờ thêm hai ngày đi, quá hai ngày ta lại thỉnh ngươi xem điện ảnh. Đồng xa xa gật đầu. Bất quá trên mặt cười không có như vậy tươi đẹp, hảo. Nàng kéo thẩm kiến quốc cánh tay vừa đi một bên nói chuyện, đi rồi một đoạn đường, liền nhìn đến phía trước có một nhà thức uống nóng cửa hàng, đồng xa xa liền túm thẩm kiến quốc qua đi, chúng ta uống ly thức uống nóng đi, thời tiết lạnh, ấm áp thân mình. Thẩm kiến quốc rỗi tay sao vào túi tiền, sờ sờ không có một phân tiền túi, bước chân đều cảm thấy ngưng trọng. Như thế nào? Đồng xa xa càng thêm khó hiểu, ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta? chương sáu trăm bốn mươi chín lốp xe dự phòng thẩm kiến quốc không nghĩ kêu đồng xa xa thế hắn lo lắng hơn nữa hắn rốt cuộc vẫn là có chút đại nam tử chủ nghĩa không muốn đem quẫn bách bộ dáng kêu đồng xa xa nhìn đến cho nên hắn cũng không có nói cho đồng xa xa hắn không có tiền sự tình không có gì sự tình chính là hai ngày này có điểm mệt mỏi thẩm kiến quốc lắc đầu đồng xa xa thập phần thiện giải nhân ý kia chúng ta liền trở về đi ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi nhiều Chờ thêm hai ngày chúng ta lại cùng nhau xem điện ảnh. Thẩm kiến quốc thất thần đáp ứng rồi một tiếng. Chờ đến thẩm kiến quốc trở lại ký túc xá, đồng xa xa hơi hơi hí mắt, trong mắt hiện lên một đạo phức tạp quan mang. Ngay hôm sau, đồng xa xa trong lén lút tìm thẩm kiến quốc bạn cùng phòng. Trên mặt nàng hàm chứa lo lắng, vành mắt hồng hồng, ôm sách vở hiện thập phần mềm mại ngăn lại thẩm kiến quốc bạn cùng phòng. Ngươi có thể nói cho ta kiến quốc hai ngày này làm sao vậy? Ta xem hắn có điểm không thích hợp luôn thất thần hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì, hắn lại như thế nào cũng không chịu nói cho ta. Đồng xa xa cúi đầu, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động, ta thực lo lắng hắn, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Thẩm kiến quốc vị này bạn cùng phòng là cái người thành thật, không nhiều ít tâm nhãn, hơn nữa cũng là cái thương hương tiếc ngọc, xem đồng xa xa như vậy lo lắng thẩm kiến quốc, trong lòng rất cảm động, liền thành thật cùng đồng xa xa nói, lao thẩm ra có thể là đã xảy ra chuyện, tháng này chưa cho hắn sinh hoạt phí, hắn tiền tiêu không có đêm qua còn vay tiền ăn cơm đâu đồng xa xa trong lòng cả kinh cắn cắn môi nguyên lai là như thế này à kiến quốc cũng thật gở vì không cứ gọi ta lo lắng thế nhưng không nói cho ta Nàng lại cùng vị kia bạn cùng phòng nói tạ ôm sách vợ thước tha thước tha rời đi nhìn đồng xa xa bóng dáng thẩm kiến quốc bạn cùng phòng còn hâm mộ thẩm kiến quốc tìm một cái hảo đối tượng đâu đồng xa xa lớn lên xinh đẹp tâm địa lại như vậy thiện lương đối thẩm kiến quốc cũng toàn tâm toàn ý thẩm kiến quốc cũng không biết bạn cùng phòng của hắn đã đem hắn cấp án hắn hiện tại chính vì tiền sự tình nhọc lòng đâu hắn một phân tiền không có liền ăn cơm tiền cũng chưa tổng không thể vẫn luôn vay tiền hoặc là đói bụng đi thẩm kiến quốc tính toán đến tìm cái sống làm ít nhất tránh chính mình cơm phí hắn nghe đồng học nói hiện tại trong kinh thành gia trưởng đối hải tử giáo dục thực đệ bụng thật nhiều gia trưởng đều ở tìm ra giáo cấp hải tử học bổ túc công khóa thẩm kiến quốc liền tưởng thử một lần hắn là sinh viên hơn nữa thi đại học thời điểm thành tích như vậy hảo tìm cái ra giáo sống hẳn là thực nhẹ nhàng đi thẩm kiến quốc tính toán hảo liền cùng đồng học mượn một chiếc xe đạp lại tự chế một cái tiểu hắc bản mặt trên viết ra giáo linh tính tự hắn cơi xe đạp mang theo tiểu hắc bản tới rồi chuyên môn thị trường thượng đem xe đạp đỉnh hảo đem tiểu hắc bản chi đến xe đạp thượng liền bắt đầu ngồi ở một bên một bên đọc sách một bên chờ đợi không bao lâu sau công phu liền có người lại đây người tới thực trực tiếp hỏi thẩm kiến quốc bằng cấp đương nghe nói hắn là học viện điện ảnh học sinh lập tức lắc đầu rời khỏi thẩm kiến quốc đều trợn tròn mắt một lát sau Lại tới một cái người, vừa nghe thẩm kiến quốc nói là học viện điện ảnh, cũng bay nhanh rời khỏi. Thẩm kiến quốc không rõ nguyên do, sau lại hỏi một cái người hảo tâm, nhân ra mới nói cho hắn, bởi vì học viện điện ảnh chiêu sinh muốn văn hóa khóa điểm rất thấp, cho nên, trong kinh thành tìm ra giáo những cái đó người nhà đều không yêu tìm học viện điện ảnh học sinh, nhân ra nhận chuẩn là kinh đại cùng với thủy một đại học từ từ đại học hàng hiệu. Cái này kêu thẩm kiến quốc thực phải. Hắn không nghĩ tới, hắn liền một cái ra giáo sống đều tìm không thấy Liên tiếp đi thị trường thượng hai ngày, thẩm kiến quốc đều không có tìm được mời người của hắn, liền ở thẩm kiến quốc mau căng không đi xuống thời điểm, liền đụng tới một cái quý phu nhân. Cái kia quý phu nhân ngồi tiểu ô tô lại đây, mang theo chuyên môn tài xế, tới rồi thị trường dạo qua một vòng, liền nhìn chúng thẩm kiến quốc, đái hỏi hắn bằng cấp cùng với tên họ lúc sau, vị phu nhân kia cười, được rồi, chính là ngươi. Thẩm kiến quốc còn có chút không thể tin được, hắn giang xuống tay nhìn vị kia giả thái thái, ta là học viện điện ảnh học sinh giả thái thái cười nói ta tìm chính là học viện điện ảnh học sinh a nhà ta nhi tử liền ái biểu diễn tương lai tưởng khảo học viện điện ảnh bất quá chúng ta còn phải thế hắn làm hai tay chuẩn bị biểu diễn khóa được với văn hóa khóa cũng không thể ném mà ngươi nếu có thể trở thành thi đại học tráng nguyên nghĩ đến văn hóa khóa thành tích nhất định thực hảo ta nghe ngươi nói ngươi đã chụp quá một bộ điện ảnh đối với biểu diễn phía trên cũng nhất định có độc đáo giải thích ngươi điều kiện hoàn toàn phù hợp chúng ta tìm ra giáo yêu cầu giả thái thái cười còn khen tặng thẩm kiến quốc một câu, rốt cuộc, hiện giờ này thế đạo muốn tìm có biểu diễn công khóa lại sẽ học tập chính là thật khó, khó khăn đụng tới một cái, chúng ta khẳng định muốn thỉnh về đi. Nàng thập phần hào phong nói, đến nội nói thù lao, này đó đều hào thuyết, ngươi nói cái số, nhà của chúng ta tuyệt không chối từ. Thẩm kiến quốc trong lòng nóng lên, thập phần cảm kích giả thái thái, hắn cũng không biết ra giáo tiền lương là như thế nào kết toán, cũng không nhiều muốn, chỉ là muốn một cái tâm lý giới vị, giả thái thái, ta cũng không biết nên muốn bao nhiêu tiền Ngài xem như vậy được không, ta bổ một tiết khóa, các ngươi cho ta 10 đồng tiền thế nào? Kỳ thật, thẩm kiến quốc muốn cũng không thấp. Chỉ là hiện giờ thẩm gia có tiền, thẩm kiến quốc nhiều ít năm không vì tiền phát quá sâu, hơn nữa hắn mấy năm nay một lòng một dạ nhào vào học tập phía trên, đối với giá hàng A gì đó căn bản không như thế nào quan tâm, cho nên, cũng không biết 10 đồng tiền đối với người thường ra ý nghĩa cái gì. Hảo, liên ấn cái này số đi. Giả thái thái cảm thấy thẩm kiến quốc muốn phí dụng rất tiện nghi. Liền trực tiếp gật đầu ứng thửa, hai người lại nói chuyện nói mấy câu, giả thái thái thỉnh thẩm kiến quốc đi trong nhà ngồi ngồi. Qua đi lúc sau, thẩm kiến quốc thấy giả gia nhi tử, lại cùng hắn nói chuyện một ít lời nói, cuối cùng, giả thái thái cùng thẩm kiến quốc ước định đi học thời gian từ từ sự tình. Thầy Sơn, thẩm kiến tiên trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, toàn thân cơ hồ đều xúc hàm chứa mưa rền gió dữ tiến đến trước bình tĩnh. Nàng thanh âm cũng là bình tĩnh không gợn sóng, nói như vậy, đồng xa xa bắt cá hai tay. Nàng cho tới nay lý tưởng đối tượng là Dư Vinh, ta cái kia ngốc nhị ca chỉ là lốp xe dự phòng. Bình Lưu cúi đầu, mồ hôi từng giọt rơi xuống, đúng vậy. Thẩm Lâm Tiên bàn tay nhẹ nhàng chụp ở trên bàn trà, cái kia gô đặc bản trà liền ở nàng trước mặt biến thành bột phấn. Ha ha. Thẩm Lâm Tiên nở nụ cười, kêu Bình Lưu càng thêm kinh hồn táng đảm. Hiện tại Thẩm Lâm Tiên trên người uy thế áp hắn không dám ngẩng đầu, hắn ngạnh chống mới không có quỳ dạp xuống đất. Bình Lưu biết, đại tiểu thư lúc này nhất định là cực sinh khí cực quân bạo. Đại tiểu thư đối thân nhân thực nhìn chúng, càng là một cái bên vực người mình, nàng cùng nhị thiếu gia cảm tình thực hảo. Tuy nói cũng bực nhị thiếu gia không biết cố gắng bị đồng xa xa bắt chẹn, nhưng kia rốt cuộc là nhị thiếu gia là đại tiểu thư thân ca ca đại tiểu thư như thế nào đều là sẽ che chở. Mà đồng xa xa cái kia cầu đồ vật, liền nàng cái kia bộ dáng có thể leo lên nhị thiếu gia đã là thiêu mấy đời cao thơm nàng lại không biết đủ, còn có nhị thiếu gia cùng dư gia vị kia thân mật thậm chí có đem nhị thiếu ra đương lốp xe dự phòng tính toán quả thực chính là đáng chết cực kỳ thẩm lâm tiên đứng lên một khi đã như vậy vậy kêu nhị ca cũng hảo hảo xem xem hắn cho rằng đơn thuần thiện lương cho rằng ôn nhu hiền huệ đồng xa xa rốt cuộc là cái cái gì tính tình đi đúng vậy bình lưu chạy nhanh đáp ứng một tiếng thẩm lâm tiên mặt vô biểu tình nói bị xe ta muốn đi dư ra chương sáu trăm năm mươi vạch trần bởi vì bình lưu cấp dư mạng trước tiên gọi điện thoại thẩm lâm tiên đến dư gia thời điểm Dư mạn ở cửa nhà chờ nàng. Nhìn đến thẩm lâm tiên xuống xe, dư mạn chạy nhanh lại đây nói, thật là khách rít đến a, ngươi nhưng có đôi khi không có tới nhà ta. Thẩm lâm tiên bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại hàng năm ngốc tại Lý Gia, ta muốn đi cũng là đi Lý Gia, tới dư ra làm cái gì. Dư mạn mặt hơi hơi phiếm hồng, được rồi, biết ngươi mồm mép lợi hại, ta không thể nào nói nổi, không cùng ngươi bẻ xả, chạy nhanh vào nhà đi. Hai người vào nhà, Thầm lâm tiên vào cửa liền nhìn đến dư lão gia tử ngồi ở trên sofa chờ nàng. Nàng chạy nhanh cười trao hỏi, ngồi xuống lúc sau từ tùy thân trong bao lấy ra một hộp lá trà còn có mấy bao quả làm phong tới trên bàn trà. Dư ra ra, đây là ta mới đến lá trà cùng quả làm, cho ngài lão mang lại đây nếm thử mới mẻ. Dư lão vừa thấy kia hộp lá trà đóng gói, tức khắc cười, đây là chính ngươi xảo chế đi. Ta à, thích nhất uống chính là ngươi thân thủ xảo chế giá trà, kia tư vị, quả thực hay lắm, gọi người dư vị vô cùng à. Ngài thích liền hảo, chờ ta được trả mới lại cho ngài đưa tới." Thẩm Lâm Tiên mặt cười gãi đúng trông ngứa, nói ra nói gọi người nghe xong trong lòng chính là như vậy thoải mái thoải mái. Nàng nói mấy câu Hống Dư lão cười ha ha lên. Cùng Dư lão nói nói mấy câu, Thẩm Lâm Tiên tả Hữu nhìn xung quanh, Dư Mạn, Dư Vinh đâu? Không ở nhà. Miễn bản kia tiểu tử. Dư Mạn nhắc tới Dư Vinh chính là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cả ngày không làm chính sự, liền biết cùng hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu quệ với nhau, này không mấy ngày hôm trước lại nói làm cái gì công trình nhưng ta xem a bọn họ có thể làm thành chuyện gì a dư lão gia tử trên mặt cũng có vài phần sắc mặt giận dữ dư vinh tiểu tử này càng ngày càng khó quản giáo đến qua năm lại đem hắn đưa bộ đội thượng giáo hấn một chút hảo thẩm lâm tiên cười dư vinh trí ở kinh thương hắn thích liền từ hắn đi dù sao hắn tuổi tắc tiểu lại không trông cậy vào hắn kế thừa gia nghiệp ta xem dư vinh kinh thương thượng man có một bộ ta nghe thích vi nói qua Dư Vinh thật tinh mắt có mạnh dạn đi đầu, dám tưởng dám làm, về sau bảo đảm không sai được. Thích Vĩ thật như vậy nói. Dư Lão gia tử tuy rằng đang mắng Dư Vinh, dễ thân tôn tử như thế nào có thể không đau? Vừa nghe Thẩm Lâm Tiên lời này, lập tức liền khẩn trương lên. Thẩm Lâm Tiên cười nói, còn không phải sao? Thích Vĩ dễ dàng không khen người. Mấy ngày hôm trước mà khi ta mặt hảo hảo khen Dư Vinh một hồi đâu, Dư gia gia, vạn sự đều không rời đi một cái hứng thú. Dư Vinh ái kinh thường, đã kêu hắn làm đi dư mạng cũng nói đúng vậy ta xem tiểu vinh trừ bỏ kinh thương cũng làm không thành gì liền hắn kia tính tình toàn quân hoặc làm chính trị chỉ sợ đều không được dư lão gia tử nghe này hai cô nương đều giúp dư vinh nói tốt lâu dài mới than một tiếng bãi bãi như không uống thủy không có cường ấn đầu, liền từ hắn đi thẩm lâm tiên lại hỏi dư mạng dư vinh chạy nào dư mạng cười lúc ấy vừa trở về như thế nào ngươi tìm hắn có việc thẩm lâm tiên cũng không phủ nhận là có chút việc Ngươi kêu hắn xuống dưới, ta có việc hỏi hắn. Dư mạn lập tức lôi kéo lớn giọng giống thượng, Dư Vinh, chạy nhanh xuống dưới. Mới hô không vài tiếng, Dư Vinh liền ngủ một thân ngủ gà, đỉnh đầu ổ gà, xoa đôi mắt từ trên lầu đi xuống dưới, xuống lầu thời điểm, bởi vì mơ hồ còn kém điểm vững ngã. Thẩm lâm tiên nhìn đến hắn cái dạng này cũng không khỏi cười, Dư Vinh ở nhà bộ dáng cùng ở bên ngoài tinh anh dạng trên lệch chính là thật đại, cơ hồ có thể dùng khác nhau như trời với đất tới hình dung. Chờ đến Dư Vinh đi xuống lầu thang, trong miệng lẩm bẩm, gọi hồn đâu, nhà ai cô nương lớn tiếng như vậy? trách không được bên ngoài đều kêu ngươi cọp mẹ đâu, ta tỷ phu, như thế nào chịu được ngươi. Dư Mạn đứng dậy liền phải đi đánh Dư Vinh, dọa Dư Vinh chạy nhanh né tránh. Dư Vinh tỉnh quá thần tới mới nhìn đến Thẩm Lâm Tiên, hắn chạy nhanh cười ha hả đánh lên tiếp đón tới, Lâm Tiên tới. Khi nói chuyện, Dư Vinh ở Thẩm Lâm Tiên bên cạnh ngồi xuống, xem kia ý tứ, là tưởng tìm kiếm Thẩm Lâm Tiên bảo hộ đâu. Thẩm Lâm Tiên cười cười ta là cố ý tìm ngươi tới tìm ta dư vinh chỉ chỉ cái mũi của mình theo sau lại dùng sức lắc đầu nhưng đừng nhưng đừng kêu hàn lao đại biết được lột ra ta thẩm lâm tiên cho hắn đậu vui vẻ xì một tiếng bật cười được rồi đừng cùng ta bẩn ta hỏi ngươi một việc ngươi hiện tại có phải hay không cùng học viện điện ảnh một cái kêu đồng xa xa xử đối tượng đâu dư mạn vừa nghe lời này lập tức chi lăng khởi lỗ thai tới nàng nhìn xem dư vinh nhìn nhìn lại thẩm lâm tiên như thế nào này đổng xa xa có cái gì không đúng sao dư lão gia tử cũng nhìn về phía thẩm lâm tiên học viện điện ảnh học sinh mấy ngày hôm trước dư vinh cùng ta nói nói chuyện đối tượng nói mang về tới cấp ta xem xem có phải hay không chính là vị này thẩm lâm tiên trong lòng thất kinh tâm nói đổng xa xa thật đúng là có thể hướng người mị lực cũng rất đại sao không chỉ mê hoặc nhà mình nhị ca còn đem dư vinh cấp làm cho năm mê ba đạo nàng gật gật đầu hẳn là chính là vị này đi dư vinh xem thẩm lâm tiên thay đổi sắc mặt Trong lòng Khẩn Trương cực kỳ, hắn trợ thủ đắc lực giao nắm đặt ở đầu gối đầu, để giảm bớt khẩn trương cảm xúc, nói chuyện cũng mang theo chút nói lắp, "Sa Sa nàng, nàng làm sao vậy? Có việc?" Theo sau, Dư Vinh lại hỏi Thẩm Lâm Tiên, "Lâm Tiên, ngươi cùng Sa Sa có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" "Ngươi, Sa Sa người thật tốt, đừng nói bậy." Dư mạn một xả Dư Vinh, Lâm Tiên còn chưa nói xong đâu, "Ngươi cho ta ngừng nghỉ chút, bằng không ta thu thập ngươi." Thẩm Lâm Tiên nhìn về phía Dư Vinh, lại đối Dư mạng cười, lại nói tiếp, ta thật đúng là rất bội phục đồng xa xa, cô nương này à, có tâm kế có thủ đoạn, lá gan cũng đại, tới rồi kinh thành này địa giới, không nói hảo hảo cho ta bàn hoa, lại là tạc cánh treo chọc người, còn treo chọc đến chúng ta những người này ra trên đầu, ta thật đúng là không biết nàng từ đâu ra như vậy đại lòng tự tin. Dư Vinh vừa nghe càng thêm lo lắng, Lâm Tiên, nếu là xa xa có chuyện gì làm không đúng, ta thế nàng xin lỗi, bằng không. Ta kêu nàng ra tới cho ngươi nhận lỗi, ngươi, ngươi xem ở ta mặt mũi thượng tha nàng đi. Dư Vinh cũng biết thẩm lầm tiên có một ít thủ đoạn, càng biết trong tình huống bình thường ngàn vạn không cần treo chọc thẩm Lâm tiên. Hơn nữa còn có Hàn Dương đâu, Dư Vinh này đó công tử ca sợ nhất người chính là Hàng Hàn Dương, Hàn Dương cùng thẩm lầm tiên nhất thể, treo chọc thẩm Lâm tiên chính là treo chọc Hàng Hàn Dương, Kia thật đúng là thọc tổ hong vò vẽ, bất tử cũng kêu ngươi luận ra, nhậm là ai đều sợ hại à nhưng dư vinh đối đồng sa sa thật đúng là có cảm tình vì đồng sa sa hắn chỉ có thể căng ra đầu thử xem thọc này tổ ong vỏ vẽ hắn nguyên lai cho rằng thẩm lâm tiên sẽ bực lại không nghĩ rằng thẩm lâm tiên nở nụ cười chỉ sợ ngươi chính là kêu đồng sa sa tới nàng cũng không dám xuất hiện ở trước mặt ta ngươi đây là có ý tứ gì dư vinh trong lòng khó hiểu có nhiều ít có chút xấu hổ buồn bực dư vinh dư mạn lệnh giọng quát bảo ngưng lại dư vinh ngươi hảo hảo nghe lâm tiên nói chuyện dư vinh hoảng sợ Vỉ khuất nhìn nhìn hắn tỉ, thật liền trầm mặc xuống dưới. Thẩm lâm tiên đối dư láo ra tử cười, dư ra ra, là có chuyện như vậy, ta nhị ca không lâu trước đây cũng nói chuyện cái đối tượng, ta đính hôn thời điểm, ta nhị ca liền đem người mang theo trở về, chúng ta một nhà đều thấy, nói thật, chúng ta một nhà trừ bỏ ta nhị ca, những người khác đối hắn cái này đối tượng cũng chưa cái gì hảo cảm, ta xem ta nhị ca cái này đối tượng ánh mắt đầu tiên, liền biết đây là một cái gây hòa tinh, ta mẹ cũng không thích cực kỳ, này không. Mấy ngày hôm trước vì, nàng, cùng ta nhị ca cấp náo phiên, chính là đem ta nhị ca đuổi ra ra môn, lại chặt đứt hắn kinh tế nơi phát ra, ta nhị ca rơi vào hiện tại ăn cơm đều phải vay tiền nông nỗi. Dư mới ra tử nghe xong lời này than một tiếng, mọi nhà có bổn khó niệm kinh a Dư vinh lại một ngạnh cổ, kia cùng xa xa có quan hệ gì. Thầm lâm tiên đối hắn nghe răng cười, xảo, ta nhị ca cái này đối tượng cũng là học viện điện ảnh học sinh, đã kêu đồng xa xa. Chương 651 phô bày giàu sang. Cái gì? A. Không có khả năng. Dư Gia ba người đồng thời kinh hô ra tiếng. Dư Vinh biến sắc mặt cực kém, tức giận nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, đồng xa xa không phải là người như vậy, nếu nàng nơi nào đắc tội ngươi, ta kêu nàng tới cấp ta xin lỗi, chúng ta đem nói rõ ràng, ngươi, ngươi không thể như vậy bôi nhọ nàng. Dư Vinh. Dư Mạn kinh hãi, bắt lấy Dư Vinh, đem hắn ấn ngồi ở trên sofa, ngươi hôn nói cái gì? Lâm Tiên đến nỗi bôi nhỏ cái kia đồng xa xa sao. Lâm Tiên là cái dạng gì người ngươi không rõ ràng làm sao. Dư Vinh ngồi xuống lúc sau hít sâu một hơi, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hắn lúc này trong lòng cũng thanh minh, minh bạch vừa rồi sát thật toan uổng thẩm Lâm Tiên. Hắn cũng là nóng bội dưới, mặc kệ nói cái gì bật thốt lên liền nói ra tới. Dư Vinh có chút ấy náy, thực xin lỗi, ta, ta không phải cố ý nói như vậy, thật sự là. Ngươi nói chuyện này với ta mà nói thực không thể tin tưởng. Thẩm Lâm Tiên cũng không có sinh khí, nàng cười khẽ, "Con người của ta làm việc quang minh lỗi lạc, đồng sa sa nếu là thật đắc tội ta, ta đương trưởng liền tấu nàng một đốn, sẽ không chạy đến nhà ngươi đảm đương ngươi mặt cho nàng vô oan, nói vậy điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng đi." Dư Vinh gật đầu, càng thêm hổ thẹn. Dư lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn Dư Vinh liếc mắt một cái, bao lớn người, nói chuyện cũng bất quá quá đầu óc, trong chốc lát hảo hảo cấp Lâm Tiên đạo lời xin lỗi. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh cười xoa tay, "Không cần." dư vinh cũng là quá mức quan tâm đồng xa xa luyến ái chung người sao chỉ số thông minh giống nhau bằng không điểm này ta minh bạch dư vinh bị thẩm lâm tiên nói đều không dám ngẩng đầu thẩm lâm tiên còn đang cười không nói đồng xa xa đến không đắc tội ta liền tính là nàng đắc tội ta ta muốn hãm hại nàng cũng sẽ không lấy ca ca ta thanh danh tới hãm hại đi ngươi cho ta quản gia xấu tuyên dương ra tới có bao nhiêu hảo chơi sao dư vinh trong lòng càng thêm áy náy túi đầu nhẹ giọng nói thực xin lỗi ta vừa rồi xác thật là hôn đầu giữ mạn lôi kéo thẩm lâm tiên ngươi trước đừng trách tiểu vinh ngươi cùng ta nói nói cái này đồng xa xa thẩm lâm tiên trên mặt ý cười không có biến mất ngược lại càng thêm niềm mỹ đúng là bởi vì ta ca ca bởi vì đồng xa xa cùng trong nhà nháo phiên ta liền tưởng tra một chút cái này đồng xa xa rốt cuộc là cái dạng gì người nếu nàng là cái tốt chân chính tâm địa thiện lương lại đơn thuần ta đây liền hướng về ta nhị ca hảo hảo thế hắn cầu cầu tình kêu ta mẹ tiếp thu đồng xa xa chính là ta không tưởng lấy này một cha à thế nhưng cha được cô nương này chân giấm hai chiếc thuyền hơn nữa nàng tựa hồ còn biết dư vinh thân phận một lòng muốn gả đến nhà các ngươi đâu nhân ra chính là đem ta cái kia ngốc ca ca đương lốp xe dự phòng ách cái này tiêu dư ra tam khẩu càng không biết nói cái gì cho phải dư vinh rốt cuộc ở trong xã hội lăn lộn thời gian lâu như vậy hồ bằng cầu hữu lại nhiều kiến thức rộng rãi tâm tư chuyển cũng mau hắn cẩn thận ngẫm lại đồng sa sa ngày thường làm nghĩ lại thẩm lâm tiên tính cách Liền tin Thẩm Lâm Tiên những lời này. Hắn rốt cuộc ngồi không yên, tạch đứng lên liền đi ra ngoài, ta đi hỏi một chút nàng. Thẩm Lâm Tiên cười kéo Dư Vinh một phen, ngồi xuống, đừng xúc động. Thẩm Lâm Tiên tuy rằng đang cười, nói chuyện thanh âm cũng không nặng, nhưng nói ra nói lại giống đúa tạ đập vào Dư Vinh trong lòng. Dư Vinh không tự chủ được ngồi xuống, vẫn là cái loại này ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, thật giống như là phải nghe theo lão sư giáo huấn tiểu học sinh giống nhau. Cái này kêu Dư Mạn cười trộm không thôi người đi hỏi có thể hỏi ra cái gì tới thẩm lâm tiên cười như không cười nhìn dư vinh đồng xa xa miệng chính là xảo thực hắc đều có thể kêu nàng nói thành bạch ngươi đi hỏi không chừng lại gọi người ta như thế nào hứng đâu cái này liền dư lão đều cười trống lên lâm tiên có thể hay không không cần như vậy đả kích người Dư vinh bộ mặt lòng tràn đầy vô lực không nói là một câu nói sai rồi sao đến nội những câu mang thứ lão như vậy đả kích hắn sao ta cũng không phải là đả kích ngươi ta nói chính là tình hình thực tế thẩm lâm tiên sắc mặt một chỉnh thập phần nghiêm túc nhìn về phía dư vinh lại nói ta lần này tới cũng không phải là vì ngươi ta là vì ta ra nhị ca tới ta muốn kêu ngươi phối hợp ta diễn một vở diễn kêu ta nhị ca đối đồng xa xa hoàn toàn hết hy vọng nói tới đây thẩm lâm tiên lại nhìn thoáng qua dư lão gia tử đương nhiên cũng kêu ngươi nhìn xem đồng xa xa gương mặt thật dư vinh xem thẩm lâm tiên như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng biết chuyện này hắn không ứng cũng đếm ứng Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hành, ngươi nói đi, tiêu ta như thế nào phối hợp. Thẩm lâm tiên môi hơi tiểu, cười mang theo vài phần tàn nhẫn. Kinh thành, 18 trung phụ cận. Tiếu Lao Đại gọi người đem xe dừng lại, hắn trước xuống xe, mở cửa xe thỉnh ba vị nữ sĩ xuống dưới. Ở cao kinh nguyệt quá Tiếu Lao Đại bên cạnh khi, Tiếu Lao Đại hít một hơi thật sâu, nỗ lực khắc chế, mới không có làm ra cái gì dọa đến người hành vi. Trên mặt hắn mang theo lấy lòng cười, đối cao nguyệt nói, ta hỏi thăm một chút. Cái này tiểu khu mới kiến không lâu, phòng ở đều là tân, hộ hình cũng thực hảo. Cao Nguyệt túi đầu nhẹ giọng nói, giá quý không quý. Tiếu Lao Đại nghe một trận đau lòng, hắn rất muốn nói mặc kệ bao nhiêu tiền, chỉ cần Cao Nguyệt thích, hắn đều đào, nhưng hiện tại hắn không có lập trường nói nói như vậy, chỉ có thể chịu được nghẹn, nhận hắn tâm đều mau tạc. Hắn đem nước đáng hướng trong bụng ướt, chỉ chỉ phía trước cái kia tiểu khu, chính là nơi đó, ta mang các ngươi đi xem. Đông băng chạy chậm lại đây. Hắn cười như không cười nhìn tiếu lao đại liếc mắt một cái, ta nhớ rõ lao tiếu đã lâu không có tới kinh thành, như thế nào liền cái này tân tiểu khu đều biết. Tiếu lao đại trừng mắt nhìn đồng bằng liếc mắt một cái, ta tin tức linh thông còn không được sao. Quý cần không để ý tới này hai người, mà là lôi kéo cao nguyệt nhỏ giọng nói, đừng động quý không quý, hai tử ở thoải mái mới là nhất mấu chốt, ngươi nếu là không có tiền đóng tiền nhà, ta liền trước cho ngươi đào tượng. Ta không thể cao nguyệt muốn cự tuyệt. Quý cần khoác tay cũng không phải bạch cho ngươi, đây là ta mượn ngươi, các ngươi về sau tránh tiền trả ta là được. Cao Nguyệt ngẫm lại tình cảnh hiện tại, nhìn nhìn lại đứng ở bên cạnh gầy yếu đồng nhỏ dài, muốn kêu nữ nhi sinh hoạt hảo điểm tâm lý chiếm thượng phong, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi, thì, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền. Tiếu Lao Đại nghe xong lời này, càng thêm đau lòng. Hắn bỏ qua một bên đồng bằng chạy tới, trước nhìn xem phòng ở, trước xem phòng ở lại nói. Hắn đầu tàu gương mẫu, dẫn vài người vào tiểu khu Trực tiếp đến tiểu khu trung ương nhất bộ vị số 8 lâu mà đi, chờ tới rồi số 8 lâu, tiểu lao đại nhìn xem đồng bằng, đồng bằng hư lạnh một tiếng, đẩy ra tiểu lao đại đi đầu tìm được nhị đơn nguyên, lại mang theo vài người thượng lầu 3. Vừa đi, đồng bằng một bên nói, cái này tiểu khu đa số phòng ở đều là 6 tầng, phía sau có mấy đống là 8 tầng, thượng có điểm cao, nghe nói là muốn an thang máy, tiểu khu năm trước mới kiến hảo, bất quá bởi vì địa lý vị trí hảo, phòng ở cái cũng hảo, nơi này phòng ở đã sớm bán hết. Khi nói chuyện, vài người thượng lầu ba, đồng bằng lấy ra chìa khóa mở cửa, phòng ở đã trang hoàn hảo, mua mấy ngày nay đổ dùng liền có thể trụ tiến vào. Cửa mở, đập vào mắt chính là một cái phòng khách lớn, trong phòng khách phô vàng nhạt sắc từ gạch, tức hiện sạch sẽ lại hiện ấm áp, trên tường dán vàng nhạt mang ám hoa giấy dán tường, dựa tường vị trí thả mấy tổ đố nghệ sofa, còn có một cái pha lê bàn trà, phòng khách cửa sổ rất lớn, cửa sổ thượng treo mang tua toái hoa bức màn. Liếc mắt một cái xem qua đi cái này phòng ở trang hoàng thực chỉnh tề cũng rất có cách điệu cơ hồ là ánh mắt đầu tiên cao nguyệt cùng đồng nhỏ dài liền thích hai người vào nhà ở phòng khách dạo qua một vòng xem trong phòng tivi tủ lạnh đều có hơn nữa phòng bếp cũng trang hoàng thực hảo màu nâu nhạt tủ bát ý nội mặt bàn còn an liên cơ phòng bếp sạch sẽ thực vừa thấy chính là vô dụng quá nay phòng ở hai cái phòng ngủ phòng ngủ rất lớn giường quầy gì đó cũng đều đầy đủ hết một gian nhà ở thả án thư cùng kệ sách một khắc gian nhà ở thả một cái bàn trang điểm, chứ này còn có một cái làm ướp chia lìa vét cờ, trong vét cờ thả máy giặt, chuyên môn làm tốt dán từ gạch bồn rửa tay, đồng nhỏ dài qua đi mở ra vòi nước, một cổ nước gấm liền chảy ra. Đồng bằng chạy nhanh nói, trong nhà an máy nước nóng, mùa đông rửa mặt rửa tay, còn có tắm rửa đều thực phương tiện. nha, đồng nhỏ dài kinh hỉ kêu một tiếng, còn có thể tắm rửa a, thật là quá phương tiện. nàng quay đầu lại, con mãn hàm kỳ vọng nhìn cao nguyện, mẹ. Chúng ta liền thuê nơi này đi, ta về sau sẽ nhiều tìm điểm sống, nhất định ta kiếm tiền. Cao Nguyệt trong lòng chua lòm, nhẫn nước mắt gật đầu, hảo. Quý cần ngôi cái nhà ở đều xoay chuyển, xem này phòng ở cách cục thực hảo. Trang hoàng tài liệu cũng dùng thực không tồi, tủ quần áo cũng đều thực dám chắc, cảm giác rất vừa lòng. Nàng đối Cao Nguyệt nói, phòng ở là thật không sai, nếu là thuê nói liền sớm một chút hạ tiền thuê, chậm chỉ sợ không vớt được. Cao Nguyệt cười cười, đối đồng bằng nói, phiền thoái ngươi giúp chúng ta đính xuống đến đây đi đồng bằng liên thanh đáp ứng tiếu lao đại vẫn là không nhịn xuống trực tiếp từ trong túi lấy ra một lược tiền đưa cho đồng bằng cầm đi trước phó mấy tháng tiền thuê ách cao Nguyệt, quý cần còn có đồng nhỏ dài cùng nhau nhìn về phía tiếu lao đại đồng bằng cũng vui vẻ lão tiếu hành a cùng thiếu phu nhân nơi này bãi khởi rộng tới chương sáu trăm năm mươi hai tạo hóa treo người tiếu lão đại mặt lập tức đỏ luống cung tay chân nói lung tung rối loạn nói ta không phải ta là ta không có ta hắn trưởng một chương cùng hung cực các mặt lại làm ra loại này cục lốc động tác tiêu quý cần đều nhịn không được cười được rồi biết ngươi là một mảnh hảo tâm ta cũng không trách ngươi tiếu lao đại lúc này mới nhẹ nhàng một hơi cao nguyệt cười đối tiếu lao đại nói vị này đại ca hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh chỉ là chúng ta không thân chẳng quen ta không thể muốn ngươi tiền tiếu lao đại mặt nháy mắt đen xuống dưới hắn cúi đầu có chút đáng thương vô cùng trong tay còn méo tiền niết gắt gao nhìn đến hắn bộ dáng này Cao Nguyệt không biết như thế nào có điểm không đành lòng, ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta nương hai chỉ là tưởng tay làm hàm nhai. Tiếu Lao Đại gật gật đầu, vẫn là một bức vể và hiệu sự bộ dáng. Cao Nguyệt lắc lắc đầu, không có lại lý Tiếu Lao Đại, mà là tốn quý cần cùng đồng nhỏ dài bắt đầu các nhà ở đều xoay một phen, thương lượng trong phòng ở thêm vào thứ gì. Đầu tiên thêm vào chính là quần áo cùng khăn trải giường chăn trở vật, còn có nồi và bếp đều phải thêm tân, muốn khai bếp nói, còn muốn mua đồ ăn, mua mẹ mua mặt mua thịt, tóm lại nếu có thể đủ trụ thoải mái một chút yêu cầu mua đồ vật nhiều lắm đâu tiếu lao đại đi theo cao nguyệt phía sau lẳng lặng nghe chờ các nàng thương lượng xong rồi tiếu lao đại mới vô vô bộ ngược nói mua cái gì nói cho ta một tiếng ta lái xe mang các ngươi mua đi ta đối kinh thành còn tính quen thuộc hơn nữa ta này diện mạo cũng không ai dám hủ lộng các ngươi hắn một đôi mắt không trước mắt nhìn cao nguyệt mãn hàm kỳ vọng hy vọng cao nguyệt đáp ứng cao nguyệt nhìn đến tiếu lao đại bộ dáng này Liền nghĩ đến khi còn nhỏ trong nhà dưỡng một cái đại chó đen, cái kia cẩu đôi mắt cũng là như thế này, thường xuyên như vậy nháy nàng, phía sau cái đôi còn sẽ riêu a riêu. Mà tiếu lao đại lúc này trừ bỏ sẽ không bây đuôi, thật đúng là cùng đại hắt một cái bộ dáng. Cao Nguyệt mềm lòng một ít, nhẹ nhàng gật đầu, hành, đến lúc đó còn muốn phiền toái tiếu đại ca. Tiếu lao đại lập tức nở nụ cười, cười thập phần vui sướng. Từ trong phòng ra tới, đồng bằng đi xử lý thuê nhà sự tình. Tiếu Lao Đại lái xe mang cao nguyệt ba người đi dạo thương trường. Hắn tự mình lái xe, xe khai thực vứt vàng, đem xe ở một tòa đại hình thương trường trước dừng lại. Tiếu Lao Đại mở cửa xe thỉnh ba vị nữ sĩ xuống xe, nơi này vật phẩm thực đầy đủ hết, có đại hình siêu thị, còn có ra xe đồ dùng, có quần áo, có gia điện, chỉ dùng dạo này một chỗ. Trên cơ bản là có thể mua tể sở hữu vật phẩm. Hắn mang theo cao nguyệt ba người hướng trong đi, vừa đi còn một bên cười nói, hơn nữa, lâu một còn có nhà ăn. Dạo mệt mỏi có thể ăn một chút gì Quý cần dẫn theo bao Hành, mua đủ đồ vật chúng ta đến lầu một ăn cơm Ta mời khách Tiếu lao đại chạy nhanh nói Ta thỉnh, ta thỉnh Hắn lấy lòng cười, chạy tới đem cửa kính mở ra Thỉnh cao nguyệt ba người đi vào Ba vị nữ sĩ từ lầu một siêu thị dạo đến lầu năm Bất quá trong chốc lát công phu Tiếu lao đại toàn thân đều treo đầy đồ vật Hắn đành phải từng chuyến chạy ra đi Đem đồ vật bỏ vào trong xe Lại chạy đến thương trường đi giúp cao Nguyệt dọn đồ vật chờ dạo xong rồi thương trường tiếu lao đại nhân vật như thế cũng mau mệt nằm liệt nhưng kêu ba nữ nhân một chút đều không mệt vẫn là hứng thú bừng bừng bộ dáng tiếu lao đại tuy mệt nhưng nhìn đến cao nguyệt trên mặt treo thiệt tình tươi cười chỉ cảm thấy trong lòng ngọt tư tư chờ hắn lại dọn đồ vật đi ra ngoài một chuyến lên lầu tìm được cao nguyệt thời điểm quý cần cùng đồng nhỏ giải kết bạn thượng vê đức cờ liền thừa cao nguyệt một người ở một nhà tiểu điếm nhàn xem tiếu lao đại vừa thấy cơ hội khó được chạy đến cao nguyệt bên cạnh bồi nàng đi, đi lại đem Cao Nguyệt nhìn chúng mấy thứ đồ vật mua tới. Hắn dẫn theo đồ vật đưa qua đi, gãi gãi đầu, "Ta, ta xem ngươi thích, liền mua." Cao Nguyệt nhíu mày, tiêu ngươi tiêu pha, chỉ là ta không thể thu." Tiếu lão đại ánh mắt ảm đạm xuống dưới, lại cúi đầu xuống. "Tỷ tỷ của ta mua, đó là tỷ muội chi tình, hơn nữa, về sau ta tránh tiền cũng sẽ nghĩ cách còn trở về, nhưng là ta cùng ngài thật sự không thân." Cao Nguyệt nhẹ giọng giải thích, "Nếu ngài tưởng lấy lòng ta tới cấp tỷ tỷ lưu cái ấn tượng tốt, kia thật cũng không cần, ta không có ngại tưởng như vậy quan trọng. Tiếu Lao Đại trong lòng khó chịu cực kỳ, hắn đột nhiên ngầm đầu, một đôi mắt có chút đỏ lên, không phải, là... Tiểu Nguyệt, ngươi thật không nhận biết ta. Cao Nguyệt kinh hách lui ra phía sau hai bước, trên dưới đánh giá Tiếu Lao Đại, ngươi, ngươi là ai? Tiếu Lao Đại vươn thật lớn bàn tay xoa xoa mặt, lại xoa xoa, lúc này mới nhớ tới sớm chút năm hắn cùng người đánh nhau trên mặt bị thương, phía sau làm giải phẫu, cho nên, hiện tại hắn... Cùng trước kia lớn lên cũng không giống nhau. Nghĩ đến này, Tiếu Lao Đại lại sinh ra vô hạn hy vọng tới. Tiểu Nguyệt, ta là tiểu Anh Tuấn A. Phát. vừa lúc quý cần cùng đồng nhỏ dài tìm tới nơi này tới, đến gần liền nghe được Tiếu Lao Đại những lời này, hai người đều là phun cười ra tiếng. Tiếu Lao Đại không nói nhiều xấu đi, khá vậy tuyệt đối cùng Anh Tuấn hai chữ chiếm không bên trên. Cha mẹ hắn như thế nào như vậy kỳ ba, cho hắn lấy như vậy một cái tên, khó trách hắn vẫn luôn không đề cập tới tên. Chỉ làm người kêu hắn tiếu lao đại đâu. Ngươi là, ngươi là anh Tuấn Ca. Cao Nguyệt trên dưới đánh giá tiếu lao đại, hiện thập phần kích động. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, kéo qua tiếu lao đại lột ra lỗ thai hắn nhìn nhìn, nhìn đến hắn nhị sau ba viên nốt rồi đen, nhìn không được khóc lên. Ngươi, ngươi mấy năm nay đi đâu? Anh Tuấn Ca, ta. Rất nhớ ngươi. Đồng nhỏ dài như mảy, trên dưới đánh giá tiếu lao đại. Quý cần chạy nhanh tung chặt khóc càng thêm lớn tiếng Cao Nguyệt, đi tìm một chỗ hảo hảo nói, bốn người một đường xuống dưới, tới rồi lầu một nhà ăn, tìm một cái phòng nhỏ đi vào, tiểu lao đại gọi người cầm đồ uống cùng thủy, lại điểm mấy cái tiểu thái, chờ người phục vụ đi ra ngoài, lúc này mới hít sâu một hơi, đau lòng nhìn về phía Cao Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi mấy năm nay chịu khổ, ta nếu là sớm một chút tìm ngươi, ta đã sớm, đã sớm đem kia một nhà cẩu đồ vật đều chém, tuyệt không kêu ngươi chịu một chút khổ. Cao Nguyệt còn ở bộ mặt khóc, Quý cần thập phần bất đắc dĩ hỏi tiểu lao đại Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Đồng nhỏ dài một bên giúp cao nguyệt sắt nước mắt Một bên nhìn về phía tiếu lao đại Tiếu lao đại chịu chịu ra mặt Cười khổ một tiếng ta cùng, ta cùng tiểu nguyệt lúc trước hai người đều có điểm ý tứ Tuy rằng không làm rõ Nhưng ta biết tiểu nguyệt tưởng cùng ta ở bên nhau Ta cũng vẫn luôn tưởng cưới tiểu nguyệt Chỉ là Ai, nhà ta lúc ấy nghèo không có gì ăn Tiểu nguyệt ca ca không đồng ý Hắn kêu ta lấy 300 đồng tiền làm lễ hỏi Mới bằng lòng đem tiểu nguyệt gả cho ta Ta vì lấy đến xuất sắc lễ, liền cùng lao ra đến kinh thành dốc sức làm, không nghĩ tới nảy vừa đi. Quý cần nhìn về phía Cao Nguyệt, Cao Nguyệt một bên khóc một bên gật đầu. Tiếu đại ca vừa đi, phía sau kia chàng náo động liền tới rồi, nhà của chúng ta thành phần cao, ca ca ta không có biện pháp, liền lung tung đem ta gả đến đồng ra, lúc ấy đồng ra thành phần hảo, trong nhà lại có tiền, trở ra khởi lễ hỏi. Cao Nguyệt nghĩ vậy chút năm cảnh ngộ, khóc thở hồn hẹn. Tiếu lao đại càng thêm đau lòng, ta sau lại bị thương. Ở trên giường nằm đã hơn một năm mới khôi phục, ta tránh đủ rồi tiền, mang theo vô hạn hy vọng trở về, muốn cưới tiểu nguyệt, kết quả. Kết quả như thế nào, quý cần cùng đồng nhỏ dài đều biết, kết quả chính là không tìm được người, mà cao nguyệt ở đồng gia bị rất nhiều năm xoa ma đòn hiểm. Nhìn này hai người, một cái khóc một cái mãn hàm đau lòng nhìn, quý cần cũng chỉ có thể nói một câu tạo hóa treo người. Chương 653 đường đoạn tắt đoạn Thẩm kiến quốc cầm mới tránh tới 10 đồng tiền trở lại ký túc xá mới vào cửa liền nhận được đồng xa xa điện thoại hắn không dành lo nghỉ ngơi chạy nhanh thu thập từng cái lâu dưới lầu đồng xa xa ăn mặc màu vàng cam áo lông cùng màu trắng áo khoác tiếu ngữ doanh doanh bộ dáng thoạt nhìn hết sức tốt đẹp thầm kiến quốc vừa thấy liền cấp mê tâm hắn vài bước qua đi ngươi cho ta gọi điện thoại ta đi các ngươi dưới lầu chờ là được ngươi làm gì tự mình lại đây thiên lãnh đông lạnh chứ làm sao bây giờ đồng xa Sa cười không có việc gì ta sự thiếu ngươi hiện tại bận rộn như vậy như thế nào có thể kêu người chờ ta đâu. Nói đến nơi đây, nàng qua đi vãn thẩm kiến quốc cánh tay, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Thẩm kiến quốc cười đáp ứng rồi, cùng đồng xa xa từ trường học ra tới, ở ven đường mua điểm ăn vặt, bắt đầu dạo một nhà tân khai thương trường. Đồng xa xa ở dạo thương trường thời điểm, thường thường chỉ vào cái này quần áo nói tốt xem, tiêu kiện quần áo nói là mới nhất khoản. thẩm kiến quốc nghe trong lòng lên men, nhưng ngẫm lại đỉnh đầu thượng chỉ có 10 đồng tiền, hiện tại còn hoa vài khối căn bản mua không nổi quần áo chỉ có thể chịu đựng không dám ra tiếng đi dạo một vòng ra tới đồng sa sa trong lòng có chú ý hai người trở lại trường học đồng sa sa liền cùng thẩm kiến quốc cười cáo biệt xoay người chạy về ký túc xá nữ lâu nội thẩm kiến quốc trên mặt treo cười cảm thấy thực thỏa mãn thực cấm áp nhưng mà đồng sa sa trên mặt cười lại thập phần ấm lãnh thông qua mấy ngày nay thẩm kiến quốc một lần so một lần càng thêm không phong khoáng hành vi đồng sa sa đã phán đoán ra thẩm gia nhất định là xảy ra chuyện gì Hiện tại thẩm ra không có tiền, cho nên thẩm kiến quốc ngày lành kết thúc, hắn không có tiền ăn cơm, không có tiền mua quần áo, không có tiền thỉnh bạn gái xem điện ảnh. Đồng xa xa ha hà cười, đời trước chịu khổ gặp cảnh khốn cùng, khó khăn trọng tới một hồi, ta nhưng không muốn lại chịu này phân tội. Nàng một tay cuốn lấy má biên tóc dài, cười lạnh nói, liền tính về sau ngươi là cả nước nổi danh đại đạo diễn lại như thế nào. kia chính là rất nhiều năm chuyện sau đó, tổng không thể nhiều năm như vậy kêu ta giữa ngươi đi. lên lầu. Vào ký túc xá, đồng xa xa liền nhận được nàng mụ mụ đánh tới điện thoại. Đồng mẹ ở trong điện thoại lời nói cũng nói không rõ lắm, hơn nữa nghe tới hết sức nôn nóng. Xa xa, nhà ta đã xảy ra chuyện, nhỏ dài cái kia tiểu con hoang thiếu tiền không còn, nhân ra tìm lưu manh đem nhà ta cấp tạp, ngươi nhị thúc vì không gọi nhỏ dài cùng cao nguyệt đôi tiện nhân kia liên lụy chúng ta cả nhà, cùng cao nguyệt ly hôn. Cái gì? Đồng xa xa nghe kinh ngạc cực kỳ, đồng thời, trong lòng còn có vô tận tức giận còn có sợ hãi lo lắng. Như thế nào sẽ ly hôn? Đồng xa xa hét lên một tiếng, các ngươi choáng váng. Như thế nào sẽ gọi bọn hắn ly hôn? Cao Nguyệt đi rồi, trong nhà sống ai làm? Đồng mẹ bị nghẹn một chút, túi đầu nhìn xem mấy ngày nay bởi vì làm việc hiện thô giáp rất nhiều tay, có điểm hối hận kêu Cao Nguyệt ly hôn. Cao Nguyệt ở nhà, giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh nhưng đều là chuyện của nàng. Chính mình chỉ cần động động miệng là được, nhưng còn bây giờ thì sao? Trong nhà từ trên xuống dưới trong ngoài đều phải nàng làm. Những người khác một đám liền cùng cái đại gia dường như, chỉ biết há mồm muốn ăn, căn bản gì sống đều không làm. Đồng nhỏ dài đâu? Đồng xa xa vội hỏi. Đồng mẹ há miệng thở dốc, chầm mặc một chút mới nói, nàng, nàng bị phán cấp cao nguyệt, ngươi nhị thúc còn viết đoạn quyết thư, cùng đồng nhỏ dài đoạn tuyệt tra con quan hệ. Cái gì? Đồng xa xa trong lòng có vài phần dự cảm bất hảo, loại cảm giác này kêu nàng sợ hãi cả người phát run, như thế nào có thể phóng nàng đi, sao lại có thể phóng nàng đi? Nàng phải rời khỏi Đồng gia, ta làm sao bây giờ? Ngươi nói cái này kêu cái gì ăn nói khủng điên. Đồng mẹ bị Đồng Sa Sa lời này cấp khí chứ, không bỏ các nàng đi còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý thế các nàng trả nợ? Một câu kêu Đồng Sa Sa hoàn toàn hết trôi nói rồi. Ngươi sợ cái gì? Đồng mẹ không hiểu biết Đồng Sa Sa tâm tư, chỉ là dựa theo chính mình ý nguyện lung tung nói, Cao Nguyệt Ly Đồng gia có thể làm gì? Các nàng không có tiền không công tác, còn có thể thế nào? Hơn nữa các nàng có một đống nợ chỉ sợ về sau xin cơm đều phải không yên phận, có thể uy hiếp ngươi cái gì xa xa a ngươi nhưng đến hảo hảo a nhà chúng ta về sau liền xem ngươi ngươi hảo hảo đi học thuận tiện tìm cái hảo con rể mẹ về sau còn chỉ vào ngươi ăn sùng mặc sướng đâu đồng xa xa khi cắn răng lại chỉ có thể nói mẹ ngươi yên tâm ta nhất định cho ngài tìm một cái có quyền thế con rể buông điện thoại đồng xa xa khi đến đôi mắt đều đỏ nàng nắm chặt nắm tay ngồi ở mép giường không nói một lời đấy lòng đồng xa xa vẫn là có chút sợ hãi không có người so nàng càng hiểu biết đồng nhỏ dài đồng nhỏ dài thông minh quả cảm lại bị gian khổ năm tháng mài giũa càng thêm cứng cỏi ẩn nhẫn nàng có thể bất khuất kiên cường cũng có thể phục tiểu làm thấp có thể thiện giải nhân ý cũng có thể đối người châm chọc nghĩa mai tới cực điểm vì sinh tồn vì càng tốt sinh hoạt đồng nhỏ dài cái gì khổ đều có thể nuốt trôi cái gì phê bình đều có thể nuốt đến hạ cái dạng gì dày vò đều có thể nhẫn hơn nữa nàng như vậy thông minh Lại đọc như vậy nhiều thư, như vậy một nữ tử, nếu không phải nàng lợi dụng đồng gia những cái đó thân nhân vẫn luôn vòng nàng, buộc nàng, chỉ sợ đồng nhỏ dài đã sớm một bước lên trời. Mà hiện tại, nàng cái kia xuẩn nhị thúc thế nhưng cùng đồng nhỏ dài chặt đứt quan hệ, từ đây tránh thoát đồng gia cái này nhà giam, chỉ sợ là. Đồng xa xa quả thực không dám tưởng tượng. Nàng còn nhớ rõ trước một đời đồng nhỏ dài quá có bao nhiêu phong cảnh, đồng nhỏ dài phong cảnh thân không chỉ là bởi vì nàng gả đến dư gia còn bởi vì nàng chính mình bản lĩnh đồng nhỏ dài đọc đại học hàng hiệu phía sau lại nhận quý nhân thân thích từ nàng vị kia thân thích ra ra tiền cung nàng xuất ngoại đọc sách sau lại đỉnh thương khoa tiến sĩ quang hoàn hồi kinh nàng giỏi giang mới vừa dũng phụ trợ dư vinh từng bước một thành lập lên dư thị tập đoàn không chỉ dư vinh đối nàng tin trọng có thêm chính là dư ra toàn bộ gia tộc người nhắc tới nàng tới liền không có không khen ngợi như vậy một người như vậy một người nếu không có đồng gia buộc nếu bàn về đấu tâm kế nếu bàn về so học thức Đồng xa xa đều là so bất quá đua bất quá Đồng xa xa gắt gao bóp trong lòng bàn tay thịt căn bản rắc không ra đau tới nàng cắn răng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm tuyệt không có thể kêu đồng nhỏ dài đứng lên nhất định nhất định không thể kêu nàng thi đậu kinh đại nếu nàng lên kinh thành đại liền sẽ liền sẽ nhận thân thích đồng nhỏ dài vị kia thân thích nghe nói rất lợi hại rất lợi hại chỉ cần đồng nhỏ dài nhận thân thích nàng liền sẽ bị hoàn toàn đánh rất đáy quốc từ đây lúc sau chỉ có thể nhìn lên đồng nhỏ dài nàng tuyệt không có thể tuyệt không lại nguyện rơi vào trước một đời như vậy hoàn cảnh như vậy cũng chỉ có đem vướng bận đồng nhỏ dài doanh khai đồng xa xa cười khẽ cũng may nay một đời nàng trước tiên đem dư vinh cấp nắm ở lòng bàn tay nàng nhất định phải hảo hảo đem khống chế được dư vinh đem thuộc về đồng nhỏ dài vinh quang cùng với phú quý toàn bộ cướp đi Cắn cắn môi đồng xa xa càng thêm kiên định nếu thẩm kiến quốc đã nghèo rốt cuộc không giúp được nàng cái gì như vậy cũng liền không cần lại cùng hắn hư với ủy sà quản hắn cái gì danh đạo Quản hắn, cái gì đại hưởng, hiện tại thẩm kiến quốc chính là không đáng một đồng, liền cơm đều ăn không nổi, như này, vậy đường đoạn tắc đoạn đi. Chương 654 đụng phải. Thẩm ra trong thư phòng, thẩm thiên hào ngồi ở gỗ đỏ ghế trên nhìn thẳng tiếu lao đại. Người quyết định, tiếu lao đại thật mạnh gật đầu, lao ra, ta đã đã hạ quyết tâm, ta mất đi tiểu nguyệt hơn 20 năm, lại không nghĩ rời đi nàng. Hắn nắm thật chặt nắm tay, nàng muốn lưu tại kinh thành, nhỏ giai tưởng ở kinh thành đọc sách thi đại học, như vậy ta liền bồi nàng lưu tại kinh thành ngươi mấy năm nay ở đông sơn đánh hạ cơ nghiệp lại tính cái gì lại tính toán xử lý như thế nào thẩm thiên hảo trong mắt có vài phần sắc mặt giận dữ phải biết rằng ngươi hiện tại chính là người trong giang hồ mấy năm nay ngươi đắc tội biển người đi nếu là ngươi trậu vàng rửa tay nói chỉ sợ những người đó dung không dưới ngươi a tiếu lao đại cười ta nhưng thật ra không sợ chỉ là sợ sợ xúc phạm tới tiểu nguyệt cùng nhỏ dài ta ước nguyện ban đầu là chiếu cố các nàng nếu là làm các nàng bởi vì ta mà đã chịu thương tổn ta đây chết đều không thể an tâm hắn tế mặt mày cười bất quá này không phải còn có ngài lão sao ngài sẽ không nhìn mặc kệ đi thẩm thiên hào khí cực lấy quá một cái ống đựng bút liền tạp qua đi này ống đựng bút trực tiếp tạp đến tiếu lão đại trên trán hắn cũng không tránh không né cái chán tạp cái đại ngật đáp còn ở kia cười thẩm thiên hào thật là khí đến vô lực ngươi chính là cái vô lại năm đó ta như thế nào liền thu lưu ngươi sớm biết rằng ngươi như vậy vô lại Lao tử năm đó một chân đá chết ngươi. Tiếu Lao đại cũng không sợ cũng không khí, cười nói, năm đó ngài Lao không đá chết ta, hiện tại cũng sẽ không mặc kệ ta, ngài phải có khí liền hung hăng tấu ta một đốn xả xả giận. nhưng ngài cũng đến cho ta chỉ cái phương hướng A, bằng không, ngài khả năng phải cho chúng ta một nhà ba người nhặt xác. đến lúc đó, thiếu phu nhân chỉ sợ sẽ thực thương tâm. Lan. thẩm thiên hào gầm nhẹ một tiếng. Tiếu Lao đại đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài. Trở về thẩm thiên hảo thật là kêu hắn cấp khí hôn đầu tiếu lao đại ngoan ngoãn ngồi xuống mắt trông mong nhìn thẩm thiên hảo thẩm thiên hảo lắc đầu cười khổ tính tính ai kêu ta năm đó kéo ngươi một phen đâu nếu giúp ngươi liền giúp được để đi ngươi tưởng hảo hảo sinh hoạt cũng đúng về sau đem những cái đó sinh ý chuyển ám vì minh đem nhân thủ cũng lộng tới bên ngoài thượng mặc kệ là lộng cái bảo toàn công ty vẫn là lộng cái vận chuyển công ty ngươi những người đó tay đều được cũng đều cũng đủ Này cũng coi như cho ngươi những cái đó Các huynh đệ tìm một cái đừng ra Tiếu lao đại vui mừng quá đỗi Vẫn là ngài lão có kiến thức Thẩm thiên hào xua tay Đến nơi nói kinh thành Ngươi đã đến rồi cũng không thể không có tự bảo vệ mình năng lực Chiếu ta ý tứ Ngươi những người đó tay xé chắn ra lẻ Một bộ phận lưu tại Đông Sơn Một bộ phận đưa tới kinh thành Kinh thành nơi này lộng cái tổng công ty Đông Sơn nơi đó lộng cái chi nhánh công ty Ngươi nào đầu đều không cần tư bỏ Chẳng phải đẹp cả đôi đảng. Tiếu lao đại càng thêm cao hứng, đứng lên liền cấp thẩm thiên hảo không lưng, lao ra, yêm cũng không nói những cái đó mặt ngoài quang lời hay, ngài ân tình yêm ghi tạc trong lòng, ngài chính là yêm tái sinh phụ mẫu, yêm. Thẩm thiên hảo xua tay, ta cũng không cần ngươi nhớ cái gì có ân hay không, ta làm như vậy là vì tiểu nguyệt, ai kêu nàng là ta kia không nên thân con dâu mội mội đâu, ai, nhìn nữ đều là nợ a. Nói xong lời nói, thẩm thiên hảo đứng lên liền đi ra ngoài, tiếu lao đại trên mặt mang theo cười cùng thẩm thiên hào đi ra ngoài đại đi ra thư phòng thời điểm thẩm thiên hào còn có khí một chân đá đi thiếu chút nữa không đem tiếu lao đại đá nằm sấp xuống tiếu lao đại cười hì hì đứng lên xoa xoa ngông yêm minh bạch lão ra là coi trọng yêm tục ngữ còn nói đánh là thân mắng là ái thân tàn nhẫn dùng chân đá lời này vừa lúc gọi tới tìm thẩm thiên hào thẩm lâm tiên nghe được thẩm lâm tiên buồn cười phun cười ra tiếng thẩm thiên hào càng là đen mặt thẩm lâm tiên đối tiếu lao đại giơ ngón tay cái lên tiếu thúc ngài thật đúng là lợi hại đâu ngần ấy năm cũng chỉ có ngài có thể đem ra ra khí thành như vậy cũng chỉ có ngài dám cùng ra ra nói như vậy tiếu lao đại ha hả cười lao ra là miệng dao găm tâm đậu hủ tiêm trong lòng minh bạch thẩm lâm tiên cười cười qua đi đỡ lấy thẩm thiên hảo thẩm thiên hảo xuống lầu ngồi vào trên sofa lúc sau đối tiếu lao đại xua tay còn không chạy nhanh cấp lão tử lăn tiếu lao đại cười rời đi đến nơi đi đâu tưởng cũng biết Nhất định là lại đi quân lấy cao người đi. Người đi dư ra. Thẩm thiên hào dựa vào trên sofa, đôi mắt híp lại, nhìn giống như sắp ngủ bộ dáng, nhưng nói ra nói một chút đều không hàm hồ. Thẩm lâm tiên gật đầu, thấy dư vinh. Thẩm thiên hào khép cười một tiếng, được rồi, liền cứ như vậy đi, cung kêu kiến quốc nhìn xem nữ nhân kia là cái thứ gì. hắn vô vô thẩm lâm tiên tay, chỉ là, kiến quốc là cái trọng tình, đã biết đổng xa xa gương mặt thật, chỉ sợ trong lòng không qua được a. Thẩm Lâm Tiên đã nghĩ kỹ rồi, cười nói: tiêu nhị ca xuất ngoại đi." Ở hắn đối Đồng Sa Sa thất vọng lúc sau, liền an bài hắn xuất ngoại, chỉ cần hắn vừa đi, tưởng như thế nào bài bố Đồng Sa Sa đều là dễ như trở bàn tay, không nói nhà chúng ta, chính là dư gia bên kia cũng không tha cho nàng, phải biết rằng, dư lão gia tử hận nhất loại này hai mặt người, hơn nữa, Đồng Sa Sa cầm dư gia cháu đích tôn đương ngốc tử chơi, lấy dư gia bên vực người mình sức mạnh, lại sao lại có thể dễ dàng buông tha. Nàng thẩm thiên hào nhắm mắt lại ngươi đi làm đi tận lực an bài hảo đuổi qua năm liền đem ngươi nhị ca đưa ra đi thẩm lâm tiên đáp ứng một tiếng đứng dậy liền đi ra ngoài ngay nay thẩm kiến quốc ở đi giả ra bổ xong khóa lúc sau chính cưới mượn tới xe đạp hướng trường học đuổi, liền thấy một chiếc xe hơi ngăn cản hắn đường đi hắn dừng lại xe đối với xe hơi người cười cười thẩm lâm tiên đẩy cửa xuống dưới chiều thẩm kiến quốc cơ cơ tiền bao thỉnh ngươi ăn cơm có đi hay không thẩm kiến quốc đáp ứng một tiếng Thẩm Lâm Tiên kêu tài xế cây thẩm kiến quốc xe đạp đưa đến học viện điện ảnh, nàng chính mình lái xe chở thẩm kiến quốc tìm địa phương ăn cơm. Thẩm Kiến Quốc ngồi vào trong xe thổi một tiếng huýt sáo, lại đổi xe. Thẩm Lâm Tiên mặt vô biểu tình, mới ra xe mới, nhìn không tồi liền mua một chiếc. Thổ hào a. Thẩm Kiến Quốc cười treo ghẹo một câu, ta nói, ngươi mời ta ăn cơm không sợ ta mẹ má ngươi. Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng cười, ta mẹ nói không gọi cho ngươi mượn tiền, lại chưa nói không gọi thịt ngươi ăn cơm. Thẩm Kiến Quốc nghe thế câu nói cả người nhẹ nhàng lên, dựa vào lưng ghế ruỗi trên chân vào, lại ngồi xe thượng nhảy ra một ít khô bỏ linh tinh thức ăn, một bên ăn một bên hỏi Thẩm Lâm Tiên, ta nói, ngươi này xe bao nhiêu tiền? Đuổi Minh ta đã phát tài cũng mua một chiếc. Thẩm Lâm Tiên quay đầu lại nhìn Thẩm Kiến Quốc liếc mắt một cái, chờ ngươi đã phát tài, này xe sớm đào thải, còn có càng tốt xe chờ ngươi mua đâu? Thích. Thẩm Kiến Quốc bĩu môi, còn không phải là không nghĩ đả kích ta sao? Này xe nhất định rất quý đi thẩm lâm tiên không có nói cái gì nữa con thẩm kiến quốc thiện mặt nói ta nói ngươi chi viện vài món quần áo có được hay không thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ gật đầu tam bộ trong vòng có thể vượt qua tam bộ không được hảo thẩm kiến quốc cao hứng vô vỗ tay ta trước mua quần áo mua xong quần áo lại ăn cơm đi thẩm lâm tiên đem xe tốc độ thả chậm đi đâu mua thẩm kiến quốc nói một cái nhãn hiệu chuyên bán cửa hàng thẩm lâm tiên thay đổi xe đầu qua đi thẩm kiến quốc theo như lời cái kia nhãn hiệu chuyên bán cửa hàng ở một cái đường đi bộ thượng xe rất khó khai đi vào thẩm lâm tiên đem xe ngừng ở đầu phố hai người đi bộ qua đi thẩm kiến quốc liền phải có quần áo mới xuyên tâm tình nhưng thật ra không tồi một đường cùng thẩm lâm tiên vừa nói vừa cười ở đi ngang qua một nhà nữ trang chuyên bán cửa hàng thời điểm thẩm kiến quốc đột nhiên đứng lại bất động thẩm lâm tiên túm túm hắn vẫn là túm bất động liền theo hắn ánh mắt xem qua đi đương nhìn đến hai bóng người khi nhịn không được câu ra một nụ cười lạnh tới chương 655 làm giận. Một nhà nữ trang chuyên bán trong cửa hàng, ở bãi từng hàng trang phục mặt sau, Đồng Sa Sa kéo dư Vinh cánh tay nói giỡn, một cái người phục vụ đem trang quần áo túi giao cho Đồng Sa Sa trên tay, Đồng Sa Sa cười tiếp nhận, mà dư Vinh tắt lấy tiền trả tiền. Thẩm Kiến Quốc nhìn một màn này, song quyền nắm chặt, trên trán gân xanh bạo khởi, trong mắt hồng tơ máu đều hiển hiện ra, có thể thấy được tâm tình tất nhiên cực độ không bình tĩnh. Đồng Sa Sa. Thẩm Lâm Tiên lúc này còn hướng hắn ngực cắm đao nàng như thế nào cùng dư vinh ở bên nhau nhìn dáng vẻ hai người rất thân mật nhị ca ngươi không phải nói đồng xa xa là ngươi đối tượng sao thẩm kiến quốc hô hấp đều bất bình ổn thẩm lâm tiên thầm nghĩ xứng đáng ai kêu ngươi như vậy không có mắt não còn như vậy xuẩn toàn ra đều phản đối ngươi cùng nàng lui tới ngươi cố tình không nghe đều hơn hai mươi tuổi ngươi còn tới cái phản nghịch kỳ kêu người trong nhà đi theo ngươi nhọc lòng bị liên lụy xứng đáng lúc này thương tâm khổ sở trong lòng là như vậy tưởng không sai Nhưng thẩm lâm tiên vẫn là có điểm đau lòng thẩm kiến quốc, nhị ca, chúng ta đi thôi. Đi. Thẩm kiến quốc giận cực phản cười, ta vì cái gì phải đi. Ta phải đi cùng bọn họ chào hỏi một cái. Thẩm lâm tiên bất đắc dĩ, đành phải đi theo thẩm kiến quốc vào kia ra chuyên bán cửa hàng. Lúc này, đồng xa xa lại ở thí một kiện màu xanh đen áo khoác, dư vinh đôi tay sao ở trong túi đứng ở một bên cười đề ý kiến, xem hai người bộ dáng là thật sự thực thân mật. Thẩm kiến quốc vào cửa vài bước đi đến đồng xa xa trước mặt thẩm lâm tiên vì sợ thẩm kiến quốc sinh khí cùng dư vinh đánh lên tới chạy nhanh qua đi cười cùng đồng xa xa chào hỏi đồng xa xa ngươi như thế nào ở chỗ này thật là hảo xảo a đồng xa xa nhìn đến thẩm kiến quốc cùng thẩm lâm tiên trong lòng cả kinh nhưng nhìn đến dư vinh liền chấn định xuống dưới dù sao nàng đã quyết định chủ ý muốn cùng thẩm kiến quốc chia tay nếu đụng phải vậy một lần nói rõ ràng đi dư vinh nhìn thẩm lâm tiên còn tưởng cùng thẩm lâm tiên nói chuyện Bị thẩm lâm tiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức gãi đầu phát thối lui đến một bên đi. Hào xảo. Đồng xa xa cũng cười, đi đến dư vinh trước mặt vạn hắn cánh tay, ta cùng ta bạn trai tới mua quần áo, các ngươi đâu? Cũng là tới mua quần áo sao? Nàng trên dưới đánh giá thẩm kiến quốc, thẩm học trưởng, nhà ngươi ra chuyện gì sao? Thật muốn có việc, nếu ta có thể giúp được với vội, ngươi nhất định đừng cùng ta khách khí A. Thẩm kiến quốc hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng tê tâm liệt phế đau ý, cường cười một tiếng. Thật là hảo xảo. Hắn chỉ chỉ dư vinh, đây là ngươi bạn trai. Ta đây tính cái gì? Đồng xa xa một bộ ngây thơ bộ dáng, thiên chân chấp chấp mắt, ngươi là học trưởng A, thẩm học trưởng, ta thực kính chọn ngài, ngài chuyên nghiệp năng lực như vậy cường, học tập lại hảo, vẫn luôn là chúng ta học tập đối tượng. Phía sau, nàng lại làm ra vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, từ trong túi lây ra một ít tiền đưa cho thẩm kiến quốc, ta nghe đồng học nói học trưởng trong nhà ra điểm sự tình, học trưởng hiện tại thực thiếu tiền liền ăn cơm đều thành vấn đề, ta vẫn luôn thực lo lắng học trưởng, đây là ta tích cóp xuống dưới một chút tiền, học trưởng nhận lấy đi, tuy không thể giúp cái gì đại ân, nhưng lại có thể kêu học trưởng sắp tới không đến mức đói bụng. thẩm kiến quốc bình tĩnh nhìn đồng xa xa, ban đầu ở hắn xem ra thực mỹ tươi cười, hiện tại lại như là thận người hắc động giống nhau, kêu hắn lòng tràn đầy lạnh băng cùng với khung bố, đồng xa xa cười, thoạt nhìn như vậy do người, lúc này đồng xa xa, thật giống như là chọn người mà thực yêu quái. Thầm kiến quốc nhìn xem đồng xa xa, nhìn nhìn lại Dư Vinh. Dư Vinh rất có phong độ tiến lên, dôi tay, ngươi hảo, ta là xa xa bạn trai Dư Vinh. Thầm kiến quốc không có dôi tay, chỉ là ha hả cười một tiếng, ta đây xem như xa xa bạn trai cũ đi. Đồng xa xa sắc mặt khẽ biến, theo sau lại cười, thầm học trưởng thật thích nói giỡn. Nàng gắt gao kéo Dư Vinh cánh tay, thầm học trưởng trước kia theo đuổi qua ta, bất quá ta không tiếp thu, học trưởng khả năng trong lòng không quá dễ chịu đi. Cùng Dư Vinh giải thích một phen, đồng xa xa lại nhìn về phía thẩm kiến quốc, học trưởng thực xin lỗi, ta ái người là Dư Vinh, đối với ngươi chỉ có bằng hữu chi tình, cũng không có. Cũng không có tình yêu nam nữ, ta cô phụ học trưởng một mảnh thâm tình hậu nghị, đây là ta không tốt, ta cũng bất kỳ vọng về sau còn có thể cùng học trưởng làm bằng hữu, chỉ là muốn kêu học trưởng không cần thương tâm khổ sở. Nói tới đây, đồng xa xa cúi đầu, trong mắt một mảnh đỏ bừng, thoạt nhìn rất là thương tâm, chuyện tình cảm là khống chế không được. Ta là thật sự thực thích thực thích dư vinh, nếu kêu học trưởng thương tâm nói, ta cùng học trưởng xin lỗi, ta tưởng, về sau. Ta cùng học trưởng vẫn là không cần gặp lại hảo. thẩm kiến quốc hơi hơi hiếp mắt, ha hả cười hai tiếng, sắc mặt dần dần biến lánh khóc lên, ý của ngươi là nói ta ở theo đuổi ngươi, nhưng là ngươi đối ta không có bất luận cái gì ý tứ. Đồng xa xa trong lòng có một loại dự cảm bất tưởng, nhưng ở dư vinh trước mặt, vẫn là chống ngật đầu, đúng vậy. Hắn là ngươi bạn trai. thẩm kiến quốc chỉ vào dư vinh. Mà ta cái gì đều không phải. Đồng xa xa đột nhiên ngừng đầu, trong mắt rớt xuống một giọt nước mắt tới. Học trường, ngươi là của ta bằng hữu, nếu khả năng, ta không nghĩ thương ngươi tâm. Thẩm kiến quốc lắc đầu cười khổ, ngươi là khi nào biết nhà ta xảy ra chuyện. Đồng xa xa sửng sốt một lát, mấy ngày hôm trước sẽ biết. Ta hiểu được. Thẩm kiến quốc lôi kéo thẩm lầm tiên xoay người liền đi, vừa đi, một bên nói, ta bị mù mắt mù tâm, ta chính là cái xuẩn vận, ha ha chỉ sợ không ít người đều ở trong lòng mắng ta xuẩn đi đồng xa xa mắt thấy thẩm kiến quốc rời đi đối dư vinh xả ra một cái rất khó xem tươi cười tới a vinh ta ngươi đừng hiểu lầm ta đối thẩm học trưởng không có cái loại này ý tứ vẫn luôn là hắn ở theo đuổi ta dư vinh cười khẽ chậm rãi rút về cánh tay hắn cảm thấy thường lui tới thoạt nhìn cũng không tệ lắm rất hợp ăn uống đồng xa xa hôm nay không biết vì cái gì gọi người nhìn như thế nào liền như vậy phiền chán như thế nào liền như vậy nhận người ngại nàng vãn quá cánh tay giống như là bị lạnh băng chân trượt xà truyền quá giống nhau như vậy khó chịu có một loại sởn tóc gãy cảm giác đồng xa xa trong lòng chấn động bụng mặt khóc lên a vinh ta thật sự thực thích thực thích ngươi ta không nghĩ ngươi hiểu lầm ta chuyến bán cửa hàng ngoại thẩm lâm tiên bước nhanh đuổi theo thẩm kiến quốc nàng đưa qua một khối khăn cấp lau lau nước mắt đi thẩm kiến quốc không có tiếp lung tung sở trường lau một phen mặt ta không khóc thẩm lâm tiên cười khẽ là không khóc ta nói sai rồi đây là cho ngươi lau mồ hôi ta không có thương tâm thẩm kiến quốc còn ở ngoan cố cái loại này người căn bản không đáng thẩm lâm tiên trên mặt vẫn luôn mang theo cười nói ra nói lại thẳng phân làm giận ngươi không khóc không có thương tâm nhưng ta lại muốn khóc ta là bị ngươi xuẩn khóc thẩm kiến quốc quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái ngươi là ta mội tử sao thẩm lâm tiên vô vô tóc muốn hay không đi làm xét nghiệm adn thẩm kiến quốc trợn mắt giận nhìn Ngươi có thể nói hay không điểm dễ nghe an ủi ta một chút. Ta mối tình đầu liền đụng tới như vậy một cái đồ vật, ta. Không có việc gì. Thẩm lâm tiên đem khăn thu hồi đi, ai nhân sinh không trải qua vài lần thất bại tình yêu, cái nào người không cần trải qua mấy cái cha nam cha nữ. Trải qua qua, về sau mới có thể học được đánh bóng đôi mắt xem người. Ách! Thẩm kiến quốc cấp khí nói không ra lời, bất quá, ban đầu thương tâm mất mát lại dần dần biến mất vô tung. mươi 656 anh em cùng cảnh ngộ. Lên xe. Thẩm Lâm Tiên kéo ra cửa xe, ân cần thỉnh thẩm Kiến Quốc lên xe. Thẩm Kiến Quốc sụ mặt ngồi vào bên trong xe. Thẩm Lâm Tiên phát động xe, đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn thế nào. Muốn ăn cái gì? Thẩm Kiến Quốc nhìn xem có chút âm lãnh thời tiết, xuyên thịt dê. Hảo liệt. Thẩm Lâm Tiên dưới chân nhất giẫm chân ga, xe hướng tới cách đó không xa một gian tiệm cơm khai qua đi. Thẩm Kiến Quốc ngồi trên xe, vẫn luôn trầm mặc, chờ tới rồi tiệm cơm cửa hắn vẫn là không nói một lời bị thẩm lâm tiên tốn vào tiệm cơm ta có phải hay không thực vô dụng ngôi định rồi thẩm kiến quốc hung hăng đâm chính mình một quyền nhìn dáng vẻ hắn thật sự ở trải qua một phen thống khổ dãy giụa thẩm lâm tiên đổ một chén nước đưa qua đi thẩm kiến quốc một hơi rót xong hắn hai mắt đỏ bừng thanh âm nghẹn ngào nhân vi cái gì sẽ biến nhanh như vậy nàng ban đầu nàng thực tốt như thế nào sẽ biến thành như vậy thẩm lâm tiên chính mình uống một ngụm thủy đem chen trà bông nói không chừng vốn dĩ nàng chính là như vậy nhị ca đồng xa xa học chính là biểu diễn diễn kịch chính là nàng bản năng là nàng trong xương cốt liền tồn tại đồ vật thẩm kiến quốc buồn không hư thanh vẫn là không có chuyển qua con tới thẩm lâm tiên cười đều nói chi nhân chi diện bất chi tâm có đôi khi phu thê nhiều năm cũng không biết chính mình bên gối người là cái dặn gì huống chi ngươi cùng đồng xa xa mới nhận thức đã bao lâu lại sao có thể nhìn thấu chính là các ngươi đều đều nói nàng không tốt thẩm kiến quốc lúc này có điểm để tâm vào chuyện vụ vặt Thẩm Lâm Tiên đi ra ngoài một chuyến, một lát công phu lấy tiến một lọ rượu, nàng đổ một chén rượu đưa cho Thẩm Kiến Quốc, uống điểm đi, một say giải ngàn sầu. Thẩm Kiến Quốc tiếp nhận rượu do dự một chút, giơ tay liền hướng trong miệng rót, bởi vì uống tàn nhẫn, rốt cuộc vẫn là sặc tới rồi, hắn dùng sức hụ, khóe nước mắt đều ra tới. Thẩm Lâm Tiên không quản hắn, tùy ý hắn nương ho khan cơ hội dùng sức lưu nước mắt. Kỳ thật, đây là một chuyện tốt. Thẩm Lâm Tiên cười lại uống lên mấy ngụm nước, hiện tại thấy rõ ràng nàng gương mặt thật. Tổng so về sau bị lừa tàn nhẫn lại thấy rõ ràng hảo đi. Nay một câu, tiêu thẩm kiến quốc trong lòng thoải mái nhiều. Hán thấp, một cái kính uống rượu, ta kỳ thật. Ban đầu còn rất thích nàng, ta đều đem tương lai tính toán hảo. Tốt nghiệp lúc sau ta nghĩ ra quốc đi một chút, lại đi Minh Châu Thị nhìn xem, đi phim trường làm trợ lý, làm trang công, tích lũy kinh nghiệm trở về chính mình, kế hoạch quay phim truyền hình, ta sẽ nỗ lực làm việc, sẽ kiếm tiền dưỡng ra, nàng muốn làm đại minh tinh, ta cũng sẽ tận lực phùng nàng ta đều quy hoạch hảo, kết quả, ha ha, còn không có tốt nghiệp, nàng liền liền theo người khác. nói tới đây, thẩm kiến quốc cắn đem nha cắn cả băng đạn vang. lúc này, đồ ăn lên đây, thẩm lâm tiên cấp thẩm kiến quốc gấp chút đồ ăn, ăn cơm đi, ăn uống no đủ liền cái gì đều không nghĩ. thẩm kiến quốc ừ một tiếng, gấp một chiếc lúa rau xanh bỏ vào trong miệng, hung hăng cắn. dư vinh cùng đồng sa sa từ chuyên bán cửa hàng ra tới, dư vinh ở phía trước, đồng sa sa ở phía sau. Nàng chạy chậm đuổi theo Dư Vinh, A Vinh, ngươi đừng tức giận, ta, ta cùng thẩm học trưởng thật sự không có gì, chỉ là trước kia cùng hắn hợp tác chụp qua địa ảnh, hắn thích ta, vẫn luôn ở theo đuổi ta. Dư Vinh lạnh mặt không nói gì. Ngồi vào trong xe lúc sau, đồng xa xa càng thêm nôn nóng, không được giải thích, thẩm học trưởng cùng ta thổ lộ rất nhiều lần, ta đều cự tuyệt, hắn có thể là vì yêu sinh hận, quá mức ghen ghét ngươi, cho nên mới sẽ nói nói vậy. Dư Vinh phát động xe. Lái xe mang đồng xa xa tới rồi một nhà quán cà phê trước cửa, hắn xuống xe, lôi kéo đồng xa xa vào quán cà phê, hai người tìm một cái an tĩnh địa phương ngồi xuống.